Lý Lan Sơn không nói gì, hắn không nói lời nào, bên cạnh liền có người sắc nhọn mà nói, sự tình không giống nhau bao lớn, cũng có khả năng là Diêu đại nhân không muốn hỗ trợ bái. Lý Lan Sơn hung người nọ, cơm miệng, người biết cái gì. Có Lao Nhân Phụ Hòa nói, đúng vậy, ngươi đừng nghe mèo rừng nói bậy, Diêu đại nhân nàng có thể tới xem ngươi, khẳng định không phải mèo rừng nói cái loại này người. Ngươi còn trẻ, 3 năm thời gian cũng không dài, không bao lâu là có thể đi ra ngoài. Từ đại Lao ra tới sau. Diêu Xuân Noãn liền đăng Trương Chín Tường ra đại môn. Nghe được nàng tới chơi, Trương Chín Tường làm hạ nhân tốt nhất trà đi lên. Nhìn thấy nàng, Trương Chín Tường treo chọc nói, "Diêu đại nhân, phán quyết kết quả đều ký tên, ngươi hiện tại mới đến?" Chậm. Hắn đối lần này sự Diêu Xuân Noãn không có nhúng tay cách làm thực vừa lòng. Diêu Xuân Noãn cũng đã nhìn ra. Nàng lần này tới cửa, kỳ thật là tưởng cùng hắn thảo luận hai vấn đề, một cái là cân nhắc mức hình phạt quá nặng vấn đề, một cái khác chính là hình phạt lúc sau lao phạm quản lý vấn đề. Trương Chính tưởng có cân nhắc mức hình phạt quá nặng khuynh hướng, liền lấy Lý Lan Sơn cái này án tử tới nói, lúc ban đầu là lúc, Lý Lan Sơn là vô tâm chi thất, mặt sau Lý gia đã thêm Lý Lan Sơn đền bù công nghiệp quốc phòng phường đại bộ phận tổn thất, liền không nên phán 3 năm, một năm Diêu Xuân Ngoãn cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn như vậy phán, có lẽ cùng hắn ghét cái ác như kẻ thù tính tình có quan hệ, có lẽ là muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Trương đại nhân, lập pháp mục đích, một là làm phạm vào pháp người, Được đến ứng có trừng phạt, nhị là sửa sai, tỷ như Lý Lan Sơn này án tử, chúng ta trọng điểm hẳn là tận khả năng mà vãn hồi nhà nước tài sản tổn thất, mà là đi trọng phạt người này. Trọng phạt là có mục đích, không thể vì phạt mà phạt. Diêu Xuân Ngoãn đề cập vấn đề này. Trương Chín tưởng không có giống tuổi trẻ thời điểm như vậy, lập tức bạo khởi, hoặc là phất tay háo bỏ đi. Hắn biết, nàng ở ngay lúc này tới cùng hắn nói này đó, cũng không có can thiệp hắn pha án y tứ. Hẳn là tưởng hắn có thể càng tốt mà đảm nhiệm ý gì Xuân luật pháp phương diện công tác. Nàng lời nói cũng làm trương chín tường lâm vào trầm tư. Có chút tội ác tẩy trời người, sắc thật yêu cầu nghiêm trị, nhưng cũng có một ít, hoặc là nhất thời hồ đồ xúc phạm luật pháp, hoặc là khuyết điểm đả thương người, ở đối phương nhận sai thái độ tốt đẹp dưới tình huống, có phải hay không hẳn là thích hợp không phán như vậy trọng. Người phi thánh hiển, khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, chỉ cần không phải tội ác tẩy trời sai, chúng ta liền không thể một cây gậy đem người cấp đánh chết. Trương Chín tưởng nghiêm túc mà nghe xong, nghe xong lúc sau lại cân nhắc một vài, cảm giác như có tâm đắc. Nhưng cụ thể hẳn là thế nào, hắn cảm thấy đến lại cân nhắc cân nhắc. Nàng vừa rồi tới thời điểm nói là có hai vấn đề muốn cùng hắn tham thảo, cân nhắc mức hình phạt vấn đề là một cái, một cái khác là cái gì? Hắn có chút tò mò, liền ý bảo nàng nói tiếp. Diêu Xuân Loan cũng không vương nghĩa, trực tiếp tiến vào chủ đề, còn có một cái khác vấn đề, chính là lao phạm quản lý vấn đề. Cũng không phải nói, phán đối phương có tội là được. Chứ bỏ chém đầu tội lớn, còn có một ít không phải như vậy nghiêm trọng tội danh, yêu cầu giam giữ. Nhưng ta nhìn đại lao hoàn cảnh cùng phạm nhân trạng thái, đều thật không tốt. Đối với này đó yêu cầu trường kỳ giam giữ phạm nhân, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ là đơn thuần giam giữ, làm cho bọn họ ở trong tù ăn no chờ chết sao? Cũng không phải. Ta vừa rồi nói, lập pháp một cái khác mục đích là sửa sai. Đối với này đó phạm nhân, ta cảm thấy tái giáo dục mới là trọng trung chi trọng. Có thể bị trào đi vào. Đại đa số đều là ham ăn biếng làm người. Không thực thi tái giáo dục, đi ra ngoài, cũng là phế vật một cái. Chúng ta có thể cho bọn họ lao động, dùng bọn họ đôi tay lao động tới sáng tạo giá trị. Làm cho bọn họ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Giáo hội bọn họ ái sạch sẽ giảng vệ sinh, dưỡng thành tốt đẹp sinh hoạt thói quen. Chờ bọn họ ra tới, hẳn là có thể biến thành một cái người tốt. Diêu Xuân đoán đem đời sau ngục giam lao sửa quản lý lao phạm kia bộ chuyển đến. Một người thói quen có thể dùng 28 thiên tới dưỡng thành. Diêu Xuân đoán một phen lời nói, nói được trương 9 tưởng bế tắc giải khai, đối, chính là như vậy. Đây mới là bọn họ luật học ra vào đời muốn đạt tới kết quả. Không trách hắn không thể tưởng được này một vụ, chỉ là cấp những người đó định tội, liền phi hắn một phen sức lực. Đó là như vậy, có đôi khi còn không thể làm những người đó trừng phạt đúng tội. Tinh lực đại bộ phận đều háo tại đây mặt trên, nơi nào còn có sức lực suy nghĩ phạm nhân định tội sau kế tiếp vấn đề. Chính là... Chờ mặt sau, đại lao từ thành chủ phủ rút khoảng một lần nữa cải tạo quá một phen. Các phạm nhân cũng bắt đầu làm việc, làm việc, liền có tiền, chờ trong đất loại ra đồ ăn, cùng các phạm nhân kiếm được tiền thế nhưng có thể làm các phạm nhân tự cấp tự tốt. Trương Chín Tường mới phát hiện không đúng, như vậy hình thức, bọn họ phạm nhân cùng địch la tù binh không sai biệt lắm a khác nhau liền ở chỗ bọn họ làm sống không có tù binh như vậy vất vả thôi. Diêu đại nhân lúc trước để cái này kiến nghị, không phải là không nghị phí công nuôi dưỡng này đó phạm nhân mới đưa ra đi. Hắn càng nghĩ càng có khả năng, tức Chương 175. Y Di Xuân thanh lại tư vi tín, ở chương 9 tưởng làm Lý Lan Sơn lúc sau, hoàn toàn thành lập đi lên. Mặc kệ có phải hay không Diêu Xuân Nhuận không dám lược này mũi nhọn, vẫn là hai người liên thủ diễn một hồi tuồng, đều đủ để cho Y Di Xuân Văn Thần võ tướng nhóm nhắc nhở tự mình không cần đi sai bước nhầm. Rốt cuộc Lý Lan Sơn cái này Diêu đại nhân ruột thịt biểu ca là đi vào Ba năm lao ngục thai hương, cũng không phải là giả. Là đêm, Diêu Xuân nón cùng thích hướng thiện rửa mặt lúc sau, song song nằm ở trên giường. Diêu Xuân nón nằm bò, thích hướng thiện cho nàng mát xa. Hắn cỏ sát kính không nhẹ không nặng vừa văn tốt, ấn đến nàng thẳng hư hừ. Hắn bàn tay hoàn toàn không giống hắn cá nhân lớn lên thon gầy, mà là lược hiện rắn chắc, còn thực cấm áp, ấn ở trên người thoải mái cực kỳ. Người tâm tình cũng không tệ lắm. Thích hướng thiện nhận thấy được thân, hạ nhân cảm xúc có một chút sung sướng. Không giống trước hai ngày có điểm chấm thấp. Ân hử. con hành. Hiện giờ, ý xuân tư pháp hệ thống nhưng tính dựng đi lên. Bọn họ ý xuân công năng là càng ngày càng đầy đủ hết. Diêu xuân đoán đương nhiên cao hứng. Lý Lan Sơn bị phán 3 năm. Tuy rằng nàng làm thân nhân nghe thấy cái này kết quả có điểm khổ sở. Nhưng sự tình đã thành kết cục đã định. nay khổ sở cảm xúc thực mau đã bị nàng giải quyết rớt. Hơn nữa ở Lý Lan Sơn chuyện này, Diêu xuân noán cho rằng, có thể làm nên làm nàng đều làm. Nói nàng không nhúng tay việc này là máu lạnh cũng thế, nhưng mặt sau ra tiền cùng với kế tiếp lộ nàng đều thế hắn chuẩn bị tốt. Ở đại lao phạm nhân thực hành tân quản lý sau, nếu Lý Lan Sơn hảo hảo biểu hiện, chưa chắc không có hình phạt cơ hội. Đại nàng đều thế hắn đắp hảo, hắn nếu là nắm chắc không được, liền quái không được người khác, người khác ở nỗ lực với ngươi, ngươi tự mình cũng đến nỗ lực tự cứu không phải. Thừa dịp thích hướng thiện mát xa thời điểm, Diêu Xuân Ngoan Đức Quang Mà cùng hắn nói tự mình ăn bài. Thích hướng thiện xem nàng mấy ngày nay vì cái nam nhân bận lên bận xuống, khó tránh khỏi ghen, cứ việc người này là nàng biểu ca, đàn ông có vợ. Bởi vì ấn đến thoải mái, Diêu Xuân nhoãn này sẽ có điểm mơ màng sắp ngủ, sau đó liền nghe thấy thích hướng thiện thanh âm sâu kín mà vang lên. Lý Lan Sơn như vậy, ngươi vì hắn dốc hết sức lực, lại là ra tiền lại là suất lực nàng này bộ về đại lao phạm nhân kế tiếp quản lý, chú đáo cẩn thận lại nghiêm mật, nàng là suy nghĩ bao lâu à, lại hao phí nhiều ít tâm thần à. Nếu có một ngày ta xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không cũng vì ta bận trước bận sau dốc hết sức lực mà nghĩ cách. Diêu Xuân nón sừng suốt, sau đó lật người lại, nhìn về phía phía trên người. Giờ phút này hắn, có điểm giống cái hoán phu, Diêu Xuân nón ruôi tay, sờ sờ hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, cười nói, yên tâm đi, nếu thật sự có như vậy một ngày, ta sẽ tận lực đem người cứu ra. Thích hướng thiện nhìn chăm chú vào nàng, cho dù muốn trả giá rất lớn đại giới. Đúng vậy, cho dù muốn trả giá rất lớn đại giới. Cho dù cứu ta so cứu Lý Lan Sơn càng khó, ta sẽ so cứu Lý Lan Sơn biểu ca khi còn càng nỗ lực mà đi cứu ngươi. Nghe thấy cái này đáp án, thích hứng thiện cuối cùng vừa lòng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại hỏi, kia nếu ta cùng. Nghe được lời này, Diêu Xuân đoán ra đầu tê dại, chạy nhanh khinh thân mà thượng, hôn lấy hắn môi, ngăn cản hắn kế tiếp nói, môi răng chẳng trọc gian, nàng đứt quãng địa đạo, bảo bối, chúng ta tưởng điểm tốt ta. Ở Diêu Xuân đoán treo trọc hạ. Thích hứng thiện từ bị động chuyển là chủ động, quay người đem người ngăn chặn. Diêu Xuân đoán chính hàm hết sức, phân một giây đồng hồ thần, âm thầm may mắn tự mình lừa dối quá quan. Chơi biết, Diêu Xuân đoán là sợ hắn hỏi ra, hắn cùng nàng cha đồng thời rớt trong nước, nàng sẽ trước cứu ai thiên cổ nan đề. So với loại này vấn đề, vẫn là trên thuyền vận động đơn giản điểm, chính là có điểm phi eo a, liền ăn mấy ngày thịt theo nàng có điểm mệt mỏi. Còn có chính là, tránh thai thuốc viên mau ăn xong rồi, nàng đến tìm ba huyên lại lấy điểm. Ý Thế Xuân Đại Lao. Hắn theo Đinh tiến Tài là trong nhà con trai độc nhất, hắn còn có cái đại bá, ba cái đường ca, hắn ở Đinh ra tuổi trẻ nhất đồng lứa đứng hàng đệ tứ, nhân xương Đinh Lao Tứ. Hắn cha mẹ mất sớm, là ăn bách gia cơm sau đó bữa đói bữa no lớn lên. Bộ dáng này lớn lên hắn, tự nhiên liền thành một cái đầu đường du thủ du thực. Đừng nói, giống hắn như vậy 10 tới 20 tuổi đầu đường du thủ du thực còn rất nhiều. Ăn trộm ăn cắp lại kiếp cái tiểu tài là có bằng không nơi nào làm tới tiền sinh hoạt đâu. Giống hắn loại người này, có tiền, liền hô bằng gọi hữu, an thượng một đốn, dư lại lại đi sòng bạc đánh bạc hai thành, tự nhận là tiểu nhật tử quá đến còn tính không tồi. Nhưng là đi, đêm đường đi nhiều khó tránh khỏi liền đụng tới quỷ. Hắn là ở một lần cùng hô bằng cẩu hữu rực tiền trung đụng phải ngạnh tra tử bị trảo, đối phương có điểm quan hệ, vì thế bọn họ bọn người kia đều bị trọng phán 10 năm trở lên. Tiến vào ngục giam lúc sau, hắn không cảm thấy có cái gì không tốt Hắn không phủ nhận tự mình thức lười, tiến vào sau mỗi ngày đều không cần làm việc, còn cung cấp miễn phí thức ăn, tuy rằng ăn đều là người khác ăn dư lại cơm thừa canh cạn. Này đó đồ ăn thật liền cùng cơm heo không sai biệt lắm, có đôi khi là phát siêu, không có nước luộc, hương vị cũng không tốt. Nhưng là đây đều là không cần hắn tiêu tiền, hắn cũng liền không chọn. Hơn nữa hắn tay chân thực mau, mỗi lần đều có thể từ giống như cơm heo lao cơm, cấp được sạch sẽ nhất tốt nhất kia một phần. Ngôi tu nhận tử, còn có một chút không tốt. Chính là này đại lao có điểm ấm lánh, bất quá không quan hệ, đều là vấn đề nhỏ, hắn tuổi trẻ lực trắng có thể khắc phục. Đến nỗi đại lao láo thử cùng con rán, hắn cũng có thể làm lơ, chỉ là có đôi khi nhìn từng con to mọng lao thử, hắn rất là đáng tiếc mà liếm liếm miệng, này lao thử thịt thật sự rất mỹ vị, đáng tiếc đại lao không thể dùng hỏa, bằng không mặt điểm muối nướng ăn cũng là cực hảo. Khu, ăn sống hắn là không dám, cũng không tới kia phân thượng không phải. Đinh Tiến Tài cho rằng tự mình liền như vậy thoải mái mà ở đại lao ngây ngốc 10 năm đâu. Nhưng sự thật cũng không phải, hết thể thay đổi, muốn từ Lý Lan Sơn tên kia tiến vào bắt đầu. Không đúng, thay đổi kỳ thật từ Lý Lan Sơn tiến vào một năm trước liền bắt đầu. Bọn họ thức ăn biến hảo, hắn vẫn luôn biết bọn họ nhặt chính là nha môn cơm thừa canh cạn. Cái này thay đổi ngay từ đầu cũng không rõ ràng, vẫn là hắn cẩn thận mới phát hiện. Đầu tiên là nước luộc nhiều, bên trong xuất hiện thứ tốt số lần cũng nhiều trước kia một tháng hắn cũng không nhất định có thể từ giữa cướp được một khối xương cốt. Nhưng sau lại, hắn tay mắt lenh lẹ, ba ngày hai đầu đều có thể từ giữa cướp được thứ tốt, hoặc là là xương cốt, hoặc là là thịt. Hắn lúc ấy liền buồn bực a nha môn là phát tại sao? Ba ngày hai đầu mà ăn thịt. Chờ sau lại hắn phát hiện nha môn mỗi ngày ăn thịt lúc sau, đều chết lặng. Vì thế hắn liền lưu ý khởi ngục tốt trong miệng lộ ra tin tức a Gần một năm thời gian, hắn từ ngục tốt nơi đó thỉnh thoảng lại nghe được đôi câu vài lời thật đúng là bị hắn đoán được nguyên nhân. Y Lê Xuân thời tiết thay đổi, bọn họ Y Lê Xuân đem thái thú phủ bỏ dùng, khắc lập thành chủ phủ. Thành chủ phủ có một vị rất lợi hại nữ đại nhân, vẫn là phó lãnh đạo. ở thành chủ phủ thống trị hạ, Y Lê Xuân dân chúng nhật tử càng ngày càng tốt. Đinh Tiến Tài càng nghe càng hụt hẫng, hắn ngồi tù thời gian sớm, kia sẽ Y Lê Xuân thành còn không có đội chủ, làm chủ vẫn là lôi thái thú. Đinh Tiến Tài cảm thấy mấy tin tức này đều là thật sự, từ nay một năm. Bọn họ lao cơm chất lượng liền có thể nhìn ra tới. Còn có chính là Y Ghi Xuân thành đổi chủ lúc sau, liền rất thiếu lại có cùng loại hắn như vậy phạm nhân bị quan vào được. Nói vậy, Y Ghi Xuân dân chúng nhật tử càng ngày càng tốt lúc sau, giống hắn người như vậy cũng càng ngày cũng ít đi. Nếu hắn không có vào phía trước, Y Ghi Xuân là hiện tại cái dạng này, hắn chỉ định sẽ không đi lên con đường này. Ai, chạy đề. Nói cái kia thay đổi, ân thay đổi là từ Lý Lan Sơn tiến vào sau không lâu bắt đầu. Nghe nói này Lý Lan Sơn chính là Diêu đại nhân biểu ca. Lý Lan Sơn tiến vào sau không bao lâu, đầu tiên là quan phủ phái người tới cấp bọn họ này đó phạm nhân Lý Pháp. Cắt tóc cũng rất đơn giản thô bạo, một đám đều đệ thành đầu trọc. Đây cũng là không có biện pháp, thật nhiều lao phạm trên người tóc đều mọc đầy con giận. Tiếp theo quan phủ liền đối đại lao tiến hành rồi cải tạo, nghe nói là thành chủ phủ rút khoảng, bọn họ này đó phạm nhân cũng bị an bài đi hỗ trợ. Này tương đương với cấp tự mình ra cải tạo A. Làm điểm sống liền làm điểm đi, thật tốt Cải tạo sâu đại lao Đại lao cách ra rất nhiều phòng nhỏ Mỗi căn phòng rộng mở sáng ngời Tiếp theo, ngục tốt nhóm lại dọn tiến vào Bốn cái giá sắt tử giường, Phân trên dưới phô, an bài bọn họ này đó Phạm nhân trụ đi vào Này đại lao như vậy một sửa Chỉnh đến so với hắn nguyên lai ra đều hảo Đinh triều chu còn không kịp cao hứng Kế tiếp, bọn họ này đó phạm nhân đã bị an bài làm việc Sống rất đơn giản Chính là hồ hộp giấy tử Sau lại đinh tiến tài mới nghe Lý Lan Sơn nhắc tới, bọn họ hồ này hộp giấy tử kêu que diêm hộp. Que diêm là cái tân ra tới ngọn ý, có nó, đánh lưỡi nhưng phương tiện, so đã lấy lửa mồi lửa phương tiện nhiều. Một tiểu hộp que diêm bán đến cũng không quý, liền bán hai cái tiền đồng, nhưng một hộp có thể sử dụng thật lâu. Bọn họ đều là lười quán người, như thế nào nguyện ý làm như vậy sống. Càng miễn bản suốt ngày chết ngồi, liền hồ A Hồ, hắn một ngày hồ thượng mấy trăm cái que diêm hộp cũng là có. Đinh Tiến Tài cũng không phải ngay từ đầu chính là tiểu du thủ du thực. Hắn 15-16 tuổi thời điểm là muốn làm một cái người tốt, tích có tiền cưới vợ sinh con. Hắn cũng từng đi bến tàu khiêng quá lớn bao, nhưng khiêng đại bao mệt ta, một khiêng chính là thượng trăm cân, còn cơ hồ đến không ngừng nghỉ mà, một ngày mồ hôi ướt đấm mà vội xuống dưới, cũng mới chỉ có thể kiếm 10-20 cái đồng tử. Điểm này đồng tử, cắt thượng nửa cân tới thịt liền không có. Hắn cảm thấy này không phải hắn muốn quá nhật tử. Hắn lao động. Nơi nào chỉ trị giá kẻ hèn 10 tới 20 cái đồng từ đâu. Vì thế bến tàu khiêng đại bao sống, hắn chỉ đi một ngày liền không đi. Trong nhà Lao rất nhiều giống hắn người như vậy. Đối với không muốn làm việc phạm nhân, ngục tốt nhóm cũng không đánh cũng không mắng, liền đem người quan tiến một gian trong phòng, không cho ngươi ngủ, cũng bất hòa ngươi nói chuyện, sau đó chính là không cho cơm ăn không cho nước uống. Rất nhiều thủ đoạn lăn lộn xuống dưới, Lao phạm nhóm sợ. Vì thế liền thành thành thật thật mà làm việc. trừ bỏ hồ que diêm hộp bọn họ còn muốn tự mình tưới ruộng trồng rau. Không sai, bọn họ ngục tốt đầu nhi không biết từ nào làm ra một mảnh mà, tất cả đều loại thượng đồ ăn, bọn họ mỗi ngày buổi chiều đều bị an bài người tiến đến làm tưới ruộng làm cỏ chờ việc. Mặt khác chính là, mỗi đến mùa hè gặt gấp gieo trồng gấp cùng với thu hoạch vụ thu khi, bọn họ đều sẽ bị kéo đi đi xuân quân xuân làm việc. Ở kia lúc sau, bọn họ thức ăn dần dần hảo đi lên, ăn chính là lương thực phụ rau dưa bánh bột ngô gạo lức cháo này đó, giống người bình thường giống nhau Sau lại đinh tiến tài mới biết được, bọn họ ăn những cái đó, kỳ thật đều là bọn họ đôi tay tránh. Hắn thức khắc có điểm dở khóc dở cười, hắn ở bên ngoài thời điểm cũng chưa làm được tự lực cánh sinh tự cấp tự túc, ngồi tù, ngược lại ở trong tù thực hiện tự cấp tự túc. Đúng rồi, sau lại trong nhà lao còn sẽ cho bọn họ thượng chút văn hóa khóa, chủ yếu vẫn là lấy ý xuân luật pháp tới làm giáo tài. Sau lại, bọn họ này đó lao phạm công tác phạm vi mở rộng, không cực hạn với hồ hộp giấy. Bất quá đều là chút thủ công sức sống khí sống. Hôm nay thiên căn sống, nếu là ngày nào đó không làm việc, tất cả mọi người cảm thấy không thói quen không được tự nhiên. Cái này làm cho Đinh Tiến Tài cảm thấy đại lao ở cải tạo sau trở nên thật là đáng sợ. Sau lại, vừa lúc gặp Tân Hoàng Đại xá thiên hạ hắn ở trong tù biểu hiện hảo, hơn nữa nguyên lai tội danh cũng không phải giết người phóng hỏa tội lớn, cho nên ở đặc xá chi liệt. Hắn sau khi rời khỏi đây, băng vào phía trước ở trong tù học được tay nghề thực dễ dàng liền tìm tới rồi một phần sống làm. Không có ở bến tàu khiêng bao như vậy vất vả, tiền công cũng còn có thể, trừ bỏ hắn ngày thường chi tiêu ở ngoài, còn có thể tích cốc tiếp theo điểm tới. Đinh tiến tài ra tới thời điểm 20 xuất đầu, sau lại tích cốc mấy năm tiền, ở bà môi giới thiệu hạng, hắn còn cưới thượng một cái quả phụ, sau lại hai người lại sinh hai đứa nhỏ. Cho đến năm nào lão, hắn đều vẫn luôn cảm kích tân triều đình, cảm kích diêu đại nhân. Kỳ thật hắn trong lòng nhất cảm kích người là diêu đại nhân Hắn biết tự mình là dính Lý Lan Sơn Quang. Nếu không có ở trong tù một phen cải tạo, hắn đó là không có chết vào kia 10 năm, cũng sẽ ở ra tới sau, đi lên đường xưa, không biết khi nào chỗ nào liền chết toàn chết uổng. Tuyệt không sẽ giống như bây giờ, có thê có tử, con cháu mãn đường, sống thọ và chết tại nhà. chương 176 ý Xuân bên kia, từ trên xuống dưới đều qua một cái hảo năm. So sánh với dưới, cam hóa thành này năm liền quá đến không quá thư thái. Không thư thái nguyên nhân trừ bỏ tự mình bản thân cái này qua tuổi đến không hảo ở ngoài, còn có đến từ dưới trướng các tướng sĩ oán giận. Ăn Tất sao, các tướng sĩ nhiều ít đều ngóng trông ăn chút tốt. Nhưng là triều đình bên kia tài chính cũng căng thẳng, lần này ở thái tử bảy Mưu đặt kế hạ, lương thảo nhưng thật ra tăng cường bọn họ cho, than hỏa cũng tận lực cho bọn hắn nhiều cung cấp. Đến nỗi khao quân đội, cũng đừng suy nghĩ. Phía dưới các tướng sĩ vẫn là không hài lòng. Người sợ nhất chính là có đối lập. Ăn Tất bọn họ liền đốn thịt đều ăn không được. Mà Y-xuân bên kia đâu, mỗi ngày đều phải sát vài đầu heo, mỗi ngày sáng sớm, các tướng sĩ tựa hồ còn mơ hồ nghe được hết đợt này đến đợt khác giết heo khi heo tiếng kêu Còn có, bọn họ nhưng đều nghe nói, Y-xuân các tướng sĩ, từ trên xuống dưới, đều đã phát một kiện quần áo mùa đông. Sĩ tốt nhóm nhân thủ một kiện áo lông, nghe nói chồng lên lúc sau, lại xuyên một kiện quân phục áo ngoài, cho dù đối mặt gió lạnh, trên người cũng không sao lánh. Nghe nói kia áo lông, nếu là lấy ra đi bán. 4 năm lượng bạc đều có thể bán được Càng miễn bản, bọn họ ăn Tết còn phát khắc phúc lợi Bọn họ đâu? Đừng nói áo lông, bao cũng chưa một cây Đặc biệt là bọn họ rất nhiều sĩ tốt là từ địa phương khác điều động lại đây bình định Thực không thích hướng tuy hóa bên này rét lạnh thời tiết Đặc biệt là một đoạn này thời gian Bởi vì đại tuyết tung bay, thời tiết quá lánh Mỗi ngày đều có không ít quần áo đơn bạc sĩ tốt đông lạnh bệnh Nhất lánh kia đoạn thời gian, thậm chí mỗi đêm đều có sĩ tốt đông chết mỗi ngày buổi sáng đều có người đem thi thể nâng đi ra ngoài chôn rớt. phía dưới các tướng sĩ tiếng oán than dậy đất, chính toàn bộ quân doanh sĩ khí rất thâm mê. có chút phía dưới sĩ tốt nhóm thậm chí nghĩ, còn không bằng chạy nhanh bại, bọn họ đầu hàng, cấp ý Xuân tham gia quân ngũ đi. có người đem lời nói đặt ở trong lòng, có người lanh mồm lanh miệng ồn ào, bị cam hóa thành biết được sau, lập tức giết mấy người, mới kinh sợ trong quân, ổn định quân tâm. làm có kia chờ ý tưởng sĩ tốt nhóm chỉ dám đem ý tưởng đặt ở trong bụng, không dám toát ra tới. Cứ việc giết người, nhưng cam hóa thành vẫn cảm thấy nín thở, đối hình trường phong đám người là hận đến không được, rất muốn không quan tâm mà xung phong liều chết một phen. Đúng lúc này, có người hướng cam hóa thành hội báo hồi an chấn tình huống. Hồi an chấn, có người ở tu giường sưởi. Hắn nghe xong, lập tức liền nổi giận, lệnh người đem chủ trì tu giường đất công việc người cấp trộm tới để ra nghi vấn. Hắn phái đi nhân khí thế rào rạt mà đi vào hồi an chấn, lập tức không quan tâm mà bắt đi phụ trách tu dường sưởi mấy cái người trẻ tuổi. Sử quảng trụ chờ tam Lão nghe được tin tức tới rồi khi, chỉ nhìn thấy Nguyễn Thâm Hồ quân đám người bị vặn đưa rời đi. Trong đó Nguyễn Thâm Hồ quân hai người chính là Hồi An chấn đưa đi cùng Y Dì Xuân thợ thủ công học tập bàn dường đất kỹ thuật hai vị người trẻ tuổi. Sử quảng Chủ quải trượng hung hăng trẻ xuống đất, cái nào sắt ngàn đao cùng cam tướng quân cáo mật. Chẳng lẽ bàn dường sưởi đại gia không phải cùng nhau được lợi sao? Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Phạm là có yêu cầu trợ rút, bọn họ đều không tự tuyệt. Hoặc là chỉ đạo, hoặc là thu điểm cơ bản tiền công liền cho bọn hắn đem giường sưởi các bản. Chỉ đạo là miễn phí chỉ đạo. Nếu yêu cầu a thâm bọn họ hỗ trợ bàn giường đất nói, liền phải thu điểm ít ỏi tiền công. Rốt cuộc bàn giường sưởi cũng là việc tốn sức, nhân ra hỗ trợ thợ thủ công cũng muốn ăn cơm không phải? Những người khác cũng là tức giận đến không được, sôi nổi phụ họa Đúng vậy, nguyên rủa người này sinh nhi tử không. Nguyên rủa nhà hắn trung lão nhân hải tử tương lai đều phải bị đông chết, hắn tự mình cũng bị đông chết ở trời đông giá rét. Làm xử quảng trụ không nghĩ tới chính là, bọn họ hồi an chấn vận rủi xa không ngừng tại đây. Ý thì xuân bên này, diêu xuân nón bắt đầu xuống tay tu lộ một chuyện. Dự bị đầu xuân lúc sau, liền khởi công, nhưng là hiện tại chuẩn bị công tác có thể bắt đầu rồi. Giai đoạn trước chuẩn bị công tác, bao gồm con đường địa chất thăm dò cùng với tu chỉnh trên đường bùi cây rửa sạch từ từ. Nàng lúc trước mời chào địa chất thăm dò đại sư này sẽ đều có tác dụng, chủ trì thăm dò công tác đại sư kêu phó hồng thuyền. Tân đường xi si măng là dọc theo quan đạo tu sửa, có chút đoạn đường sẽ thiết kế đến càng hợp lý một ít, độ rộng dự tính là quan đạo gấp 3 khoan như vậy. Cái này độ rộng, là Diêu xuân nón một tay đánh nhịp quyết định. Tu lộ thợ thủ công đại sư phụ phía trước kiến nghị là tu quan đạo gấp 2 khoan, cũng có người kiến nghị ở vốn có trên quan đạo mở rộng, lại mở rộng gấp đôi là được. Như vậy có thể tiết kiệm phí tổn, còn có nhân lực từ từ. Bọn họ cảm thấy ở quan đạo bên khác tu một cái như vậy khoan đường xi si măng là một loại lãng phí. Nhưng Diêu Xuân Ngoãn cũng không chọn dùng bọn họ ý kiến, mà là kiên trì tự mình ý tưởng. Con đường chính là kinh tế mạch lạc, cũ quan đạo về sau liền làm dự phòng lộ tới dùng. Đường si mang cái này độ rộng bọn họ hiện tại cảm thấy khoan, chờ thật sự phát triển lên, bọn họ liền sẽ phát hiện, liền như vậy khoan hai con đường, đều có khả năng không đủ dùng. Trước mắt quy hoạch ba điều lộ tuyến. Y Diêu Xuân nội tu một cái, bắt khởi ra ấm huyện, hướng nam một đường kéo dài đến Y Diêu Xuân chủ thành, lại đến nhất phía nam thiết lực huyện nay tuyến tận lực mà liên thông Y đi Xuân nội các huyện chấn, tu hướng chứng mối phủ cùng với sẽ ninh hai điều đường xi măng, tắc lấy Y đi Xuân thành làm trung tâm trái tim, kéo dài mà đi. Hơn nữa xi măng con đường nhất định phải ở các nơi đóng quân điểm phụ cận, để tương lai xuất hiện chiến sự khi có thể nhanh chóng xuất binh. ở Diêu Xuân Loan đánh nhịp hạng, Y đi Xuân cảnh nội con đường trước tu, tiếp theo đó là sẽ ninh, bởi vì sẽ ninh nam diện là hầu thành, hầu thành chính là đời sau Liêu ninh vùng ở chỗ này. Triều đình cũng trân trọng binh, bọn họ yết xuân sớm hay muộn phải đối hầu thành dụng binh, chờ đánh hạ tuy hóa, hầu thành. Hơn nữa dân tộc cao sơn hỗ trợ bắt lấy ra xuyên vùng, kia bọn họ yết xuân thế lực, liền tương đương với chiếm lĩnh toàn bộ ưu Châu còn hướng Tịnh Châu kéo dài đi vào một chút. Hơn nữa hót ra quân đóng giữ Bắc cảnh ở lương châu vùng, thiên hạ cựu châu, bọn họ xem như chia cắt bảy phần chi nhất, tu lộ nhiệm vụ phân phối đi xuống lúc sau, Y xuân quân bên kia liền đem Bắc địch tù binh lôi ra tới làm việc. Mặt khác còn phái một chi quân đội tiến đến, này chi quân đội nhân số cùng tù binh là một so một. Chủ yếu vẫn là bởi vì tù binh ra tới làm việc, cần thiết có quân đội theo tới, phòng ngừa bạo động, trong quân đội mặt thậm chí có không ít thần tiễn thủ. Này chi quân đội giống nhau đều là một nửa trông coi tù binh, một nửa cũng đi làm việc, thay phiên tới. Tam vạn nhiều người, làm khởi sống tới liền phi thường mà nhanh. Mặt sau có dân chúng nghe được, bọn họ đây là ở làm tu lộ trước chuẩn bị. Vì thế không chịu ngồi yên dân chúng tự phát mà khiêng cái quốc hoặc là cầm lươi hái ra tới hỗ trợ. Đây là Diêu đại nhân chủ trì muốn tu lộ đâu, như vậy khoan. Tuy rằng bọn họ không biết tu như vậy khoan lộ có cái gì trọng dụng, nhưng là thành chủ phủ cùng Diêu đại nhân quyết định, bọn họ đều sẽ duy trì. Hướng hồ lộ sửa được rồi, bọn họ cũng có thể đi a. Diêu Xuân ngoan tử thuộc hạ hội báo biết được dân chúng hành vi lúc sau, cố ý làm người làm một đám bánh bao thịt, chờ những cái đó dân chúng làm xong sống về nhà khi Mỗi người làm lấy thượng hai cái. Số lượng không nhiều lắm, cũng không đáng giá cái gì tiền, chính là cái tâm ý. Bên kia, Nguyễn Thâm Hồ quân đám người bị chảo sau, bị khảo vấn khi, hai người đúng sự thật đem tình huống giao đái, dù sao cũng không có gì không thể nói. Nhưng cam hóa thành đối Nguyễn Thâm Hồ quân hai người giao đái tình huống cũng không vừa lòng, cũng không tin. Hơn nữa hồi an Trấn bá cánh lời trong lời ngoài đối ý thì xuân bên kia giữ gìn cũng làm hắn nổi trận lôi đình. Cam hóa thành dứt khoát khiến cho người cha khởi hồi an chấn người bàn giường sửa sự tới, này một cha, liền cha được chấn trên rất rất nhiều nhân gia đều bàn giường đất. Này dương đất là y thị xuân đã có, hiện giờ hồi an chấn từng nhà đều tu, đây là có ý tứ gì? Nhớ tới trong tay mật thơ, cam hóa thành quyết định chính là hồi an chấn. Vì thế hắn hạ lệnh, làm thủ hạ tướng lãnh điểm thượng 5.000 binh mã, tùy hắn đi trước hồi an chấn. Từ khi nguyện thâm hồ quân mấy cái người trẻ tuổi bị bắt đi lúc sau. Hồi an chấn tam hương lão cùng chấn trên vài vị đức cao vọng trọng lão nhân liền tụ ở bên nhau thương lượng. Sự quảng trụ tự trách địa đạo đều do ta. Nếu là lúc trước không đề nghị đi y xuân thỉnh người tới tu cái này giường sưởi thì tốt rồi, cũng sẽ không có cái này tai họa. Ngươi cũng là đau lòng chúng ta này đó lao ra hỏa cùng bọn nhỏ như thế nào có thể trách ngươi? Dương sưởi sắc thật là cái thứ tốt, chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến cam hóa thành sẽ bởi vì giường sưởi một chuyện như vậy sinh khí thôi. Việc đã đến nước này. Tự trách cũng vô dụng, huống hồ chúng ta lại không sai. Hiện tại chủ yếu vẫn là ngẫm lại có biện pháp nào có thể làm cam tướng quân đem người cấp thả. So với thả người, lão Phu càng lo lắng sự tình có thể hay không chuyển biến xấu. Nhiều tuổi nhất Lao nhân lo lắng suốt ruột địa đạo. Thiếp Lao ngài là nói, cam tướng quân sẽ bởi vậy mà giận chó đánh mèo chúng ta. Không phải không có khả năng A. Lời này vừa ra, đại gia tâm tình càng trầm trọng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Có người nhẹ dọng hỏi. Làm tốt hai tay chuẩn bị đi, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Khương Lão, ngươi nói, chúng ta làm theo là được. Trực tiếp chuẩn bị, ta đi cầu kiến cam tướng quân, cùng hắn giải thích. Cũ chuẩn bị, nếu cam tướng quân thật sự giận cho đánh mèo chúng ta hồi an chấn, chúng ta cũng chỉ có thể hướng ý thì Xuân xin giúp đỡ. Đúng lúc này, có người bên ngoài cao giọng hồ, không hảo, cam tướng quân mang đại quân tới. Người trong nhà, sát mặt đại biến. Làm tốt cũ chuẩn bị đi. Khương Láo hít sâu một hơi nói. Sử Quảng trụ lập tức vọt tới cách vách phòng, đem tự mình cháu ngoại trai cấp kéo lên, "Đại quân, ngươi đi mật lĩnh bên, kia chỗ đi, nếu là tình huống không đúng, ngươi liền đi y Xuân xin giúp đỡ. Đi mau, bằng không liền tới không kịp." Mã Đại quân căn bản không kịp nói cái gì, đã bị hắn cứu từ cửa sau đẩy đi ra ngoài. Hắn lau mặt, biện bạch một chút phương hướng, liền chiều nào đó phương hướng chạy như bay mà đi. Cam Hóa thành ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống địa đạo, "Người tới, đem hồi an trấn cho ta vây lên." bên trong người nếu là không nghe lời giết chết bất luận tội cam tướng quân đây là vì sao sử quảng trụ đỡ khương lao đi lên trước lao nhân run rẩy hỏi vì sao các ngươi hồi an chấn cùng y di xuân phản tạc tương cấu kết còn hỏi vì sao hoan uổng a cam tướng quân các ngươi về nhà chấn mọi nhà đều bàn giường sưởi ta đây là hoan uổng các ngươi cam hóa thành trong cơn giận dữ hắn lạnh lẽo mà nhìn hồi an chấn người tựa như đang xem một đám phản đồ cũng không phải là phản đồ sao Hắn mang binh tiến đến Bình Định, chính là những người này đâu, không chỉ có không duy trì hắn quân đội, ngầm còn cùng y xuân bên kia lẫn nhau liên kết ở bên nhau. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cam hóa thành cái gì đều nghe không vào, hắn nhất định phải giết gà dọa khỉ, ngăn chặn loại này hiến thành chi phong, đều không thừa nhận tự mình cùng y xuân bên kia cấu kết đúng không. Vậy sát, cam hóa thành ánh mắt làm xử quảng trụ đám người bất an. Mã đại quân chạy à, không ngừng nghỉ mà chạy hắn sợ quá tự mình dừng lại thở dốc công phu liền chậm chế đại sự hắn không biết chạy bao lâu sắc mặt đều trắng rốt cuộc thấy được y thế xuân thành nguy Nga cửa thành vị này quân gia ta là hồi an chấn người ta kêu mã đại quân mau mang ta đi thấy các ngươi diêu đại nhân ta có việc muốn bẩm cầu xin các ngươi mau a lại vãn liền tới không kịp mã đại quân một thân chật vật nói chuyện thời điểm đều mau khóc ra tới ngươi có chuyện gì sao diêu đại nhân không phải phía dưới người muốn gặp là có thể thấy Mã Đại Quân cũng không vô nghĩa, nói thẳng, Cam Hóa Thành mang binh đem chúng ta hồi an Trấn cấp vây quanh, ta phải hướng nàng bẩm báo, cầu nàng cứu cứu chúng ta chấn trên người. Ở hồi an Trấn nhân dân trong mắt, Diêu Đại Nhân là một quan tốt, hồi an Trấn tao này vận rủi, hắn cũng không trách nàng, chỉ đổ thừa Cam Hóa Thành phát rổ. Lúc trước là sử quảng trụ chờ hương tam láo tới cầu, Diêu Đại Nhân thương hại bọn họ, đây là một chuyện tốt. Nhưng bởi vì Cam Hóa Thành, chuyện tốt biến thành chuyện xấu, hắn hận hắn, hận chết hắn Thủ vệ binh lính hai mặt nhìn nhau, vội vàng kêu đến tử gia đại nhân. Thủ thanh đại nhân vừa nghe, đến không được, chạy nhanh mang lên mã đại quân đi thành chủ phủ. Mã đại quân vừa thấy đến diêu xuân nhoắn liền quỳ xuống, liên tục dập đầu, một bên dập đầu một bên nói chuyện. diêu đại nhân, cam hóa thành mang binh vây quanh chúng ta hồi an trấn, ta cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta hồi an trấn đi. Nghe được lời này, diêu xuân nhoắn hoác mắt đứng lên, cái gì, cam hóa thành vây quanh hồi an trấn. Hắn đây là điên rồi đi. Nàng lập tức ý bảo thủ hạ đi thỉnh đại tướng quân. "Ngươi trước lên, ngươi yên tâm đi, Hồi An trấn dân chúng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách đi cứu." Diêu Xuân ngoan tiến lên đem Mã đại quân đỡ lên, sau đó lại hỏi sự tình mọi nguồn. Nghe xong sự tình trải qua sau, Diêu Xuân ngoãn giờ phút này tâm nặng trĩu, là nàng phê chuẩn làm Hồi An trấn tặng người tới học bàn dương đất, nếu Hồi An trấn thật sự bởi vậy mà ra sự, nàng cảm thấy phi thường khổ sở. Đúng lúc này, Hình Trường Phong sải bước mà tới. "Đại tướng quân, ta đều đã biết." Hình trường phong ý bảo nàng không cần nhiều lời, ta lập tức xuất thất tấn công tuy hóa. Mã đại quân lập tức nói, hình đại tướng quân, diêu đại nhân, ta biết có một cái đường nhỏ, có thể từ y xuân trực tiếp đến hồi an trấn, không cần trải qua tuy hóa cửa thành, cầu xin các ngươi, trước cứu người đi. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, kể từ đó, kia bọn họ chẳng phải là trực tiếp tiến vào tuy hóa bụng. Vẫn là đại tướng quân phản ứng nhanh chóng, một hồi người dẫn đường. Ta an bài chúc quân lan tức khắc xuất binh. Trúc quân lan là kỵ binh một doanh tướng quân, là lao tướng. Hảo hảo hảo. Mã đại quân liên tục gật đầu. Không nghĩ tới A, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói gieo nhân nào, gặt quả ấy. chương 177. Ở quân đội tập kết thời điểm, bọn họ còn chuyển triệu tương quan nhân viên hiểu biết tuy hóa cùng với hồi an chấn tình huống. Khả năng tức thời tình huống trong lúc nhất thời vô pháp lập tức nắm giữ, nhưng thông qua lúc trước chuyển quay lại tới một ít tin tức cùng dấu vết để lại có thể từ mặt bên tới xác minh mã đại quân lời nói chân thật tính, rốt cuộc mã đại quân là tuy hóa, không bài trừ gián điệp khả năng. tuy rằng xem mã đại quân ngôn hành cử chỉ cùng với tự thuật đều không có không khỏe địa phương, nhưng tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. vạn nhất đây là cái bây giờ, bọn họ kỵ binh một doanh một đầu tài đi vào bị người bao sủi cảo làm sao? làm tướng giả, yêu cầu gánh vác phía dưới sĩ tốt thánh mạng, có chút hy sinh là tất yếu, không thể tránh khỏi, nhưng có chút hy sinh là không cần thiết làm tướng vì xoáy giả trách nhiệm chính là tận khả năng mà đem mang đi ra ngoài binh lính đều mang về tới. Kỵ binh doanh xuất phát khi Diêu Xuân Đoán làm Trúc Quân Lan mang lên tổ ninh đi. Tổ ninh là ba thuyền thủ đồ. Sở Dĩ kiên trì cái này là bởi vì Diêu Xuân Đoán trong lòng luôn có một cổ vức đi không được điểm xấu dự cảm. Nghĩ nhiều một trọng chuẩn bị cũng là tốt, vạn nhất là có thể có tác dụng đâu. đương nhiên không phải sử dụng đến là tốt nhất. Bên kia Trúc Quân Lan mang binh xuất phát sau, đại tướng quân cũng ở tập kết quân đội chuẩn bị xuất binh vốn dĩ năm sau bọn họ liền có tấn công tuy hóa kế hoạch hiện tại bất quá là thuận thế mà làm lần này đại tướng quân sở lãnh đại bộ đội chính diện cùng cam hóa thành đại quân chống lại dự bị cùng thâm nhập tuy hóa bụng trúc quân lan tới cái ứng ngoại cùng nhanh chóng bắt lấy tuy hóa thành chủ phủ mọi người cũng bắt đầu rồi bận rộn chiến tranh một vang Hoàng Kim và Lượng chiến tranh đối tải nguyên tiêu hao là cực đại bọn họ yêu cầu làm tốt hậu cần cung ứng cùng với chữa bệnh phương diện bảo đảm từ từ Ở mọi người có tự mà bận rộn mà thời điểm, Diêu Xuân đoán hỏi Hàn Triều Sinh, cam hóa thành bên người không có chúng ta người. Có. Hàn Triều Sinh khẳng định địa đạo. Kia sự tình đã xảy ra, như thế nào bên kia cũng chưa điểm phản ứng. Tốt xấu truyền lại một chút tin tức trở về, làm cho bọn họ có điều ứng đối A. Nơi đó chỉ an bài một người, có thể là ra cái gì chẳng muốn. Hàn Triều Sinh nhớ tới thu thiếu cùng người nọ năng lực rất cường, bất quá mặt sau khả năng sẽ có hậu tục động tinh truyền đến. Diêu Xuân Loan cùng Hàn Triều Sinh đề cập thu thiếu cùng chính ra giôi thúc ngựa mà đuổi tới hồi An Trấn, hắn lúc trước bị phái ra đi làm việc, hồi trình khi bị tuyết lở đổ lộ vây khốn. Chờ nghe được hồi An Trấn tin tức khi, liền biết tự mình không thể lại tiếp tục chờ đi xuống, vì thế đường vòng trở về An Trấn mà đi. Ngày này, đối với hồi An Trấn gần hai vạn dân chúng mà nói, chính là một cái tận thế. Cam Hóa Thành cùng hắn quân đội, giống như là ma quỷ giống nhau, này phệ huyết tàn khốc bộ dáng. So với bác địch này đó hung tàn ngoại tộc cũng không hoảng sợ nhiều làm. Lúc này hồi an chấn, gọi địa ngục đều không quá. Đập vào mắt có thể đạt được, trong phòng ngoài phòng tất cả đều là thi thể, thống khổ rên, ngâm thanh, tiếng kêu rên, tiếng khóc, thanh thanh lọt vào thai. Thậm chí có không ít người ở trước khi chết còn ở cao giọng hô to, trời xanh chứng giám, chúng ta không có cấu kết phản quân. Sử quảng trụ ngực trung đao, hắn cả người quỷ gối tuyết địa thượng, miệng vết thương huyết, một giọt một giọt mà dừng ở tuyết thượng Có vẻ dị thường yêu dị. Đại lương có các ngươi bực này tàn bạo không sĩ tướng lánh, sớm hay muộn muốn vong. Sử quảng trụ trong lòng cái kia bi ai cùng phẫn nộ đã đem hắn bao phủ. Bọn họ là đại lương dân chúng A, lại chết vào chiều đỉnh quân đội hạ. Nghe được lời này, cam hóa thành không thể nhịn được nữa, tiến lên một chân đem người đá phi, phản đồ. Sử quảng trụ đã chết, đôi mắt trừng đến đại đại, lúc sắp chết, hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là, bọn họ chỉ là muốn sống, ai cũng không rút Này chẳng lẽ cũng có sai sao? Không, bọn họ không sai, sai chính là cái này triều đình cái này hoàng đế. Như vậy triều đình, vong đi vong đi. Thu thiếu cùng đi vào hồi an chấn khi, con ngựa mệnh cực ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Đáng tiếc, hắn vẫn là không có thể đổi kịp. Ngã trái ngã phải thi thể, bị huyết sắc nhiễm hồng tuyết địa, tay áo hạ, hắn siết chặt nắm tay. Hắn hít sâu một hơi, đi rồi tiến lên, vừa lúc nghe được hắn đối thủ một mất một còn Trần Bình An ở hướng cam hóa thành tiến phỉ báng. Kiến nghị giết chết chỉ dư lại số lượng không nhiều lắm còn đang khóc hải tử. Thu thiếu cùng đề kiến nghị, Cam Tướng Quân, Hồi An chấn người trưởng thành đều đã chết, liền buông tha này đó vài tuổi hải tử đi. Trần Bình An tắc không đồng ý, Cam Tướng Quân, chảm thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong tuổi lại sinh. Hôm nay, tuy nói Cam Tướng Quân này cử nãi vì triều đình tận trung, nhưng này đó hải tử thấy toàn bộ trải qua. Một màn này sẽ thật sâu mà khắc vào bọn họ trong trí nhớ, chờ bọn họ trưởng thành. Chính là thai họa ai chúng ta trăm triệu không thể lưu lại di họa Cam hóa thành nhìn này đó xúc thành một đoàn khóc thút thít hơn nữa mắt lộ ra kinh sợ hài tử, tay dần dần ấn ở trôi lao thượng, dần dần mắt lộ ra hung quang, hắn có phải hay không hẳn là thà rằng sai sát, không thể bùng tha. Trần Bình An đắc ý mà nhìn về phía đối thủ một mất một còn, nhìn đi, cam tướng quân cuối cùng vẫn là nghe hắn. Thu thiếu cùng vội vàng nói, cam tướng quân, không thể. Tướng quân lưu lại này đó hài tử. Có lẽ sẽ giống Trần Bình An theo như lời di họa tương lai, nhưng cũng chỉ là có cái này khả năng tính mà thôi, hơn nữa vẫn là mười mấy năm sau sự. Nhưng cam tướng quân nếu hiện tại liền này đó hải tử đều không bông tha, kia mới kêu họa không lâu xa. Mặt tướng lo lắng cam tướng quân bởi vậy mà nhiễm tàn bạo chi danh A ngươi ngấm lại trong chiều những cái đó cổ hủ sĩ phu. Còn có thiên hạ người đọc sách tất nhiên sẽ bắt lấy cam tướng quân hành hạ đến chết ấu tiểu sai lầm không bỏ. Cam hóa thành tức khắc do dự, lúc này cam hóa thành nhìn về phía tự mình tín nhiệm nhất tâm phúc, hai người rời bước đến bên cạnh nói nhỏ. Hán tâm phúc cùng hắn phân tích, trình thiếu cùng lời nói không phải không có lý. Đồ hồi an chấn gần hai và người, hồi an chấn dân trung cấu kết phản quân có sai, hắn tự mình sơ tâm cũng là tốt. Truyền ra đi, nhiều nhất chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng thái tử bảo hắn liền không có việc gì. Nhưng nếu chuyển ra ở đồ chấn lúc sau, còn hành hạ đến chết ấu tiểu, chỉ sợ dư luận xúc động. Trần Bình An không cam lòng việc này có khác truyền cơ. Hắn không có hảo ý hỏi, thu thiếu cùng, ngươi ngăn cản cam tướng quân nổ cỏ tận gốc, có phải hay không cùng ý thì xuân phản quân có cấu kết? Cho nên mới thiên vị hồi an chấn. Hà hoa, ta đã sớm hoài nghi ngươi. Ngươi tới rồi này sẽ, cuối cùng là lộ ra đuôi cao tới. Cam hóa thành cũng nhìn lại đây. Thu thiếu cùng không để ý tới hắn, mặt không đổi sắc mà lập tức nói, cam tướng quân, ta biết ngươi lần này đối hồi an chấn ra tay tàn nhẫn nguyên nhân. Nhưng là, quan sát này một chấn dân chúng, đều là bình dân áo vải. Chỉ sợ khởi không đến kinh sợ tác dụng A. Cam hóa thành sờ sờ cảm, xác thật, hiến thành đều là làm quan, ngươi ý tứ. Thu thiếu cùng nói, chỉ giết một chấn ba cánh, vung tha tuy hóa quan viên, sợ là không thể tất này công. Cam tướng quân gần hai vạn dân chúng đều giết, sao không hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem tuy hóa những cái đó khả năng sẽ hiến thành hoặc là hướng ý xuân đầu hàng bọn quan viên đều cấp giết đâu. Tuy hóa quan, không mấy cái là tốt, cho nên, đều cho hắn chết đi. Cái này đến phiên Trần Bình An sắc mặt đại biến, Thu Thiếu cùng đây là muốn mượn đao giết người à? Có đạo lý, như vậy, người nào nên sát đâu? Cam hóa thành do dự, hắn không thể lập tức liền đem tuy hóa quan đầu toàn cấp chém đi, rốt cuộc tuy hóa còn cần có quan viên tới thống trị. Lúc này, Thu Thiếu cùng lại cho hắn ra một cái chủ ý, Cam tướng quân, mấy ngày này, các tướng sĩ ăn rất nhiều khổ. Chúng ta có thể tra một chút, cái nào quan viên thuộc hạ có rất nhiều lương thực hoặc là tài phú lại rất ít ủy lão quân đội hoặc là đối ủy lão quân đội một chuyện nhất không để bụng liền có thể giết đều là tham quan ố lại không không không trần bình an nóng nảy hắn chỗ dựa chính là hắn cứu cứu hắn cứu cứu ở tuy hóa quận thủ phủ làm quan dựa theo cái này tiêu chuẩn hắn cứu cứu thỉnh lính ở bị giết chi lệ à thu thiếu cùng lệnh giọng hỏi trần bình an ngươi phản đối ta đề nghị ngươi ở giữa gìn cấu kết phản quân người cam hóa thành nhìn lại đây hắn chính cảm thấy thu thiếu cùng đề nghị thực thảo đâu Trần Bình An phản đối hắn làm như vậy. Hắn sẽ không thật là ở giữ gìn người nào đi. Cái này Trần Bình An thật là có khổ nói không nên lời. Cam Hóa thành ra lệnh một tiếng, tuy hóa vô số quan viên bị xét nhà bị giết. Ngày xưa quá đến thanh bẩn quan viên, lần này sự kiện cuối cùng bảo vệ mạng nhỏ cùng gia tiểu. Tuy hóa thái thú Bạch Thủy Tùng đang ở thái thú phủ xử lý công vụ. Cam Hóa thành mang theo 5000 tinh binh đi trước hồi An trấn sự hắn biết, nguyên nhân hắn cũng biết. Nhưng hắn không có ngăn cản, cũng không có khuyên thượng một câu. Hắn lý giải cam hóa thành, tiến đến Bình Định mấy tháng, tốc công chưa tiến, còn bị Y Di Xuân bên hướng kia hung hăng mà đè nặng một đầu, tâm tình thực áp lực và mẹo. Càng buồn bực chính là, cho dù ở không lâu tương lai, hai quân đối chọi, đối mặt Y Di Xuân quân đoàn, triều đình bên này phần thắng như cũ không lớn. Tầng tầng không thuận cảnh ngộ áp lực hạ, hắn có thể cảm giác được cam hóa thành trên người toát ra tới hơi thở càng ngày càng nguy hiểm, đặc biệt là gần đây, có loại tùy thời sẽ phun trào nguy hiểm. Vừa lúc lúc này. Hồi an chấn dân chúng cách làm, kích thích tới rồi hắn. Hắn huy binh đi trước hồi an chấn, đồ hồi an chấn, hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Dùng hồi an chấn tới ổn định cam hóa thành cảm xúc, ở Bạch Thụy Tùng xem ra, vẫn là có lời, nói cách khác, hắn thường xuyên muốn cùng cam hóa thành tiếp xúc, liền quá mức nguy hiểm. Bạch Thụy Tùng nhìn thoáng qua đồng hồ nước, nghĩ thầm, lúc này, hồi an chấn sự hẳn là không sai biệt lắm kết thúc đi. Đúng lúc này, thái thú phủ đại môn trô truyền đến một trận ồn ào, hắn không vui mà nhíu mày Hắn nghĩ thầm, một hồi an tĩnh lại sau, hắn đến hảo hảo đem nháo ra động tĩnh người gian dậy một phen. Nhưng này ồn ào vẫn chưa như hắn suy nghĩ như vậy thực mau liền cấm, mà là có càng lúc càng lớn thanh xu thế. Chờ hắn có chút phiền lòng mà đứng lên, hướng ngoài cửa vừa thấy, tức khác bị trước mắt cảnh tượng cả kinh mà liên tục lui về phía sau. Hắn thế nhưng nhìn đến thân xuyên khôi giáp binh lính ở thái thú phủ đại khai sát giới. Ý thức được cái gì, hắn mặt tức khắc trắng. Hắn hối hận, hắn hẳn là ngăn cản cam hóa thành. Hiện giờ manh hổ ra áp, hết thể đều chậm. Liên ở Bạch Thụy Tùng ý đồ đem đóng là lúc, một phen trường đao trực tiếp thứ hướng hắn ngực. Cam. Cam Bạch Thụy Tùng đôi mắt mở to, hắn không nghĩ tới tự mình sẽ là cái dạng này cắt chết. Đúng vậy, là Cam tướng quân muốn giết người, đi tìm chết đi. Thu thiếu cùng mặt vô biểu tình mà rút về trường đao. Bạch Thụy Tùng thẳng tóc ngã xuống, ngã xuống là lúc, đôi mắt trừng đến đại đại, đây là báo ứng sao. chương 178. Trấn Chúc Quân Lan lãnh kỵ binh doanh, ở mã đại quân dẫn dắt hạ rốt cuộc đến Hồi An chấn khi đã là gần chạm vạng thời gian có loại thiên duột muộn tuyết cảm giác vừa đến Hồi An Trúc Quân Lan liền dẫn đầu An bài người rửa sạch nhãn tuyến gì đó Hồi An chấn giờ phút này An tinh thật sự tứ tung ngang dọc thi thể màu đỏ sầm tuyết địa hướng mùi huyết tinh khí không một không ở tỏ rõ nơi đây đã xảy ra cái gì tuy là trải qua quá tàn khốc chiến tranh y di xuân quân đoàn cũng không đành lòng mà hơi hơi bỏ qua một bên đầu cứu cứu. Cha mẹ, đại ca, tiểu muội, chống trải trên nền tuyết, chỉ dư mã đại quân tê tâm liệt phế tiếng khóc. Nhìn đầy đất thi thể, thân là y, y giả tổ ninh cả người run rẩy, cam hóa thành cũng dám tàn sát dân trong thành. Hắn vẫn là người sao? Hồi an điền gần hai vạn người đều là đại lương dân chúng, hắn như thế nào hạ thủ được? Những người khác cũng khó nhịn lòng đầy căm phẫn, cam hóa thành chính là cái ác ma, quay đầu lại, nhất định phải đem hắn ác hành công bố thiên hạ. Trúc quân lan quân đủng đạp lên tuyết địa thượng. Hắn ở khắp nơi mà siêu tầm xác nhận cái gì trên nền tuyết lão nhân thi thể thanh tráng nam nhân tuổi trẻ phụ nhân tuổi già bà tử hắn thuộc hạ cũng đã nhận ra điểm này phương hướng hắn hội báo chúc tướng quân hài tử thi thể rất ít chúng ta phỏng đoán hẳn là có một đám hài tử bị mang ly nơi này sống hay chết cũng không biết chúc quân lan khẳng định địa đạo hẳn là còn sống nếu muốn giết chết này đó hài tử liền trực tiếp ở chỗ này giết chết là được tiếp theo hắn điểm một cái chiến sĩ. Ngươi đem hồi an trấn bị đồ tin tức chuyển quay lại đi thôi. Sau đó trúc quân lan phân rõ một chút phương hướng, hạ lệnh, lưu lại một tiểu đội nhân mã thu liêm thi cốt, còn lại người, theo ta đi. Mã đại quân lau một phen mặt, hồng con mắt nói, trúc tướng quân, ta cho các người dẫn đường. Trúc quân lan hỏi hắn, ngươi không lưu lại thu liêm thân nhân thi cốt sao? Mã đại quân lắc lắc đầu, thấp giọng nói, thu liêm thi cốt sự, có chư vị quân già hỗ trợ. So với cái này... Ta thân nhân cùng với toàn chấn người hẳn là sẽ càng hy vọng nhìn đến đại thủ đến báo kia một màn. Trúc quân lan gật gật đầu, vậy ngươi ở phía trước dẫn đường. Trúc quân lan đám người đi rồi, dư lại kia một tiểu đội bắt đầu vội cùng lên, cuối cùng đào ba cái hố to, đem thi thể bỏ vào đi, lại một lần nữa vùi lấp hảo. Hơn nữa phân biệt cắm thượng một khối đơn sơ đầu gỗ làm mộ địa, mặt trên khắc lại tự, hồi an chấn một vạn tám nghìn tám sáu mươi bảy khẩu người chi mộ. Lại nói bên kia, Hồi an trấn hôm nay phát sinh sự quá mức nghe rợn cả người, phụ cận thôn trấn bá tánh đều tránh ở trong nhà, quan trọng cửa sổ. Lúc này kỵ binh trải qua động tinh quá lớn, không ít người ghé vào kẹt cửa thượng ghé vào xuyên cửa sổ phùng thượng nhìn lén. Kỵ binh nhom thống nhất quân phục, làm có chút kiến thức người nhận ra tới này đó binh là y ỉ xuân binh, trong đó có cái mã đại quân đường biểu thúc nhìn đến hắn, từ trong phòng chui ra tới, run rẩy thanh âm lớn tiếng hỏi hắn: Đại quân là người sao? Đại quân hắn kêu gọi. Làm chúc quân lan đám người ngừng lại, mã đại quân cũng nhận ra tới vị này chính là hắn đường biểu thúc, hắn cùng chúc quân lan giao đái một tiếng liền chiều hắn đường biểu thúc chạy tới. Hắn đường biểu thúc đai hắn đến gần lập tức giữ chặt hắn, đại quân A, hồi an chấn như vậy, nghe nói là cùng Y xuân bên kia cấu kết kết quả, ngươi như thế nào còn cùng Y xuân này đó đại binh làm bạn A. Mã đại quân tự rêu mà cười cười, ta còn có cái gì sợ quá đâu. Nói xong, hắn nghiêm mặt nói, biểu thúc. Hồi an chấn từ đầu tới đôi đều không có cùng y đi xuân bên kia cấu kết. Kia kia hiện tại lại là sao lại thế này. Mã đại quân nói ngắn gọn, đem hắn cứu phát hiện không đúng, làm hắn đi y đi xuân viện binh sự đơn giản nói nói. Hắn biểu thúc há miệng thở dốc, tưởng nói liền tính phía trước là trong sạch, kinh việc này cũng không trong sạch ra. Cuối cùng hắn chỉ có thể thổn thức mà lắc lắc đầu, hắn này đại cháu trai viện binh, là vì cứu người, chỉ là không nghĩ tới, cứu binh là chuyển đến nhưng vẫn là không có thể đem hồi an chấn người cấp cứu trở về tới. Thôi thôi, biết chúc quân lan bọn họ đuổi thời gian, mã đại quân không hảo lại trì hoan đi xuống, vì thế nói, biểu thúc, ta đi dẫn đường. ngươi hảo hảo ngốc tại trong nhà, tin tưởng không dùng được bao lâu, tuy hóa liền sẽ đổi chủ. Đến lúc đó, đại gia liền đều an toàn. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà chạy. Nhìn đi xa quân đội, lao nhân cười khổ, y ghi xuân nơi đó người sắc thật là thực hảo, bởi vì bọn họ sau lại nghe được. Bàn dương đất kỹ thuật, dân chúng ai ngờ học đều có thể đi học. Nhân ra không cầu cái gì, chỉ là mọi người đều không nghĩ tới sẽ bởi vậy đưa tới loại này thai họa Muốn hắn nói, việc này như thế nào có thể như vậy làm đâu. Bọn họ dân chúng có cái gì sai đâu. Không phải tưởng sống lâu mấy năm sao. Còn không phải là tưởng mùa đông hảo quá điểm như sao. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Gần hai vạn điều mạng người A, nói sắt liền giết. Nghĩ vậy, vị này đường biểu thúc nước mắt đổ rào rào ngầm. Tuy Hóa Thành. Cam Hóa Thành mang theo dưới chướng 5.000 tinh binh xử lý một đám tuy hóa có tiền quan viên, lúc này, đang ở kiểm kê sở thu nạp đến lương thực cùng tài vật. Đồ vật rất nhiều, nay cuối cùng làm hắn lộ ra mấy ngày liền tới khó được gương mặt tươi cười. Ô Minh, ô! Đây là đại biểu chiến tranh tiếng kẻn, nó vang lên tới. Cam Hóa Thành đứng lên, chiều cửa thành phương hướng nhìn lại. Đúng lúc này, báo tin tiểu binh vọt tiến vào, Cam Tướng Quân, không hảo, y xuân đại quân xuất binh. Cam Hóa thành bên người tâm phúc kinh hô: "Cái gì? Ý Gia Xuân đại quân xuất binh? Như thế nào sẽ như thế đột nhiên? Có thể hay không là hôm nay sự tiết lộ?" chân binh an nhỏ rộng địa đạo. Cam Hóa thành sắc mặt xanh mét, hồi an chấn, "Đáng chết. Bọn họ cùng Ý dịch Xuân bên kia quả nhiên có cấu kết, bằng không như thế nào giải thích trước mắt chẳng huống?" Thu Thiếu cùng nhấp nhấp miệng. Ý Gia Xuân thành chủ phủ. Lúc này Diêu Xuân đoán cũng thu được chút quân Lan làm thông tin binh mang về tin tức, nghe được hồi an trấn bị đồ nàng trong lòng hận không thể đem Cam hóa Thành cái này vương bắt đản bầm thây vạn đoạn đồng thời lại rất khổ sở. Lúc trước hồi an chấn tam lão tới cầu nàng an bài người đi hồi an chấn bàn giường sửa thời điểm nàng liền lo lắng Cam hóa Thành sẽ giận cho đánh mèo sẽ mượn đề tài còn cô ý mà lẩn tránh một chút nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Cam hóa Thành có thể như vậy điên trong nấy mắt khổ sở cảm xúc nháy mắt đem nàng bạo phủ Diêu Xuân Nhoan cảm thấy nếu nàng lúc trước cẩn thận một chút nhân tâm cự tuyệt bọn họ thì tốt rồi. Liền sẽ không có hôm nay như vậy sự phát sinh. Tuy rằng năm nay mùa đông hồi an trấn cái này mùa đông vẫn như cũ sẽ khổ sở, vẫn như cũ sẽ chết một ít người, nhưng ít ra tuyệt đại đa số người còn ở. Nhưng thực mau, nàng liền từ như vậy mặt trái cảm xúc chung tránh thoát ra tới. Không, này không phải nàng sai, cũng không phải hồi an trấn dân chúng sai, bọn họ cũng chưa sai, sai người là cam hóa thành. Chờ đại tướng quân bắt lấy tuy hóa, nàng nhất định phải cam hóa thành quỷ gối chết đi hồi an trấn bá tánh trước mặt lấy chết tạ tội. Thành chủ phủ những người khác nghe thấy cái này tin dữ, cũng đều nhất thời thất ngữ. Nay cũng quá tàn nhẫn, có thể nào đem dao nhỏ nhắm ngay tự mình người đâu. Cam hóa thành đây là điên rồi đi. Diều Xuân Ngoãn cười lạnh, này không gọi điên, cái này kêu vô năng cùng nộ. Lúc này, Chu Hồng Đào vừa vận ở ba huyên nơi đó, biết được tin dữ đổi tới thành chủ phủ tới chứng thực. Diêu Xuân Ngoãn nói cho hắn, tin tức là thật sự. Chu Hồng Đào sắc mặt rất khó xem, mắng cam hóa thành, cái này xuất sinh. Nghe được Diêu Xuân Nhoắn là người viết báo tang Tây Văn, hắn chủ động tiến lên, để cho ta tới viết đi. Tuy hóa. 15 phút sau, Cam Hóa Thành bước lên tường thành, từ nơi này, có thể nhìn đến nơi xa che trời tinh kỷ, còn có kia khổng lồ, quân dung túc chỉnh quân đội. Đối phương đi tới tốc độ cũng không mau, nhưng mỗi đi tới một bước, đều như là đạp ở bọn họ đầu quả tim giống nhau, làm cho bọn họ vì này run lên. Cam Hóa Thành lẩm bầm nói, tâm phúc hỏa lớn. Thái tử, chúng ta nhất thời đại ý. Thế nhưng làm Y-xuân làm hình trường phong đám người thành tâm phúc họa lớn A. Cam hóa thành phía sau là một trận cung quýt, mau mau, lan cây nước gấm nhiệt du đều mau chuẩn bị. Chờ Y-xuân quân đoàn đến gần, bọn họ mới nhìn đến đứng ở phía trước quái vật khổng lồ. Hoàn hóa bên này các binh lính thấy, nhịn không được nghị luận sôi nổi. Đó là cái gì? Như là máy bắn đá đi. Bọn họ dùng máy bắn đá thật lớn. Không tốt, Y-xuân đại quân muốn công thành. Cam hóa thành, đại gia đừng hoàng hốt, nỗ lực lui địch chờ đánh lùi Y Xuân quân đoàn, ta vì đại gia thỉnh phong, phong hầu bái tướng, liền ở sáng nay, Cam Hóa thành Trấn An vẫn là hữu dụng, ít nhất trên tường thành sĩ tốt nhóm bắt đầu trấn định có tự lên. Y Xuân đại quân bên này, đại tướng quân hỏi thích Lao Tam, có thể đem Cam Hóa thành bắn chết sao? Thích Lao Tam lắc lắc đầu, vừa rồi hắn thử qua, Cam Hóa thành ẩn nấp ở tường thành cùng sĩ tốt, cơ hồ không bại lộ ở cùng tiễn thủ tầm mắt cùng tầm bắn, rất khó bắn chết. Đại tướng quân gật đầu. Này cam hóa thành cũng là cái lao tướng, sẽ không dễ dàng đem tự mình bại lộ cấp thần tiên thủ. Lúc này, hán triều bên cạnh người tiên phong ý bảo. Tiến công trước, người tiên phong phất phất tay trung kỳ, các tướng sĩ đều xem đã hiểu, đây là có chuyện nói ý tứ. Y dế xuân lần này xuất binh, chỉ vì cam hóa thành chỉ vì tuy hóa mà đến. Đối diện các tướng sĩ, mọi người đều là đồng bào, ta hình trường phong tại đây trịnh trọng hứa hẹn, đầu hàng không giết. Hình trường phong lời này. Tuy hóa bên này sĩ tốt nghe vào lỗ thai ghi tạc trong lòng. Nghe được lời này, cam hóa thành hận đến không được, hắn lập tức hồ, hình trương phong, ngươi đừng vội tại đây mê hoặc quân tâm. Nói xong, hắn còn quay đầu lại cảnh cáo mà chừng mắt nhìn phía sau sĩ tốt liếc mắt một cái, dám đầu hàng. Tin hay không đầu hàng phía trước, ta trước giết ngươi. Hình trương phong không để ý tới cam hóa thành kêu gọi, tiếp tục dương giọng nói, hôm nay, ta muốn cam hóa thành và dưới trướng 5.000 thân binh mệnh, chết sống bất luận. Sống chảo cam hóa thành giả, thưởng thiên hộ hầu. Đến cam hóa đầu tường lô tứ chi thân thể giả, thưởng trăm kim. Trong lúc nhất thời, sở hưu y y xuân tướng sĩ nhìn về phía cam hóa thành phương hướng ánh mắt đều mắt lộ ra hung quang. Cam hóa thành vướng nghe, liền biết tự mình ở hồi an chấn hành động bại lộ. nay mệnh lệnh, không thể sống chảo tự mình nói, liền phải đem hắn bẩm thầy vạn đoạn A. Cam hóa thành 5.000 thân binh, trong lòng cũng là thực hoảng loạn. Cuối cùng, hình trường phong bổ sung cường điệu một câu này mệnh lệnh Vô luận là ai, đều có thể chấp ảnh Ta chỉ cần nhìn thấy kết quả Liền sẽ thực hiện hứa hẹn Cam hóa thành giới trướng 5.000 thân binh Đầu hàng không giết, không hàng giả giết Chết bất luận tội ô, ô, ô. Xung phong kèn vang lên Đại gia hướng A Hướng sát a y Di Xuân máy bắn đá rất lợi hại Nhưng tuy hóa bên này, bởi vì có tưởng thành dựa vào Hơn nữa công thành vốn là so thủ thành muốn khó Trong lúc nhất thời, hai quân đánh đến khó phân thắng bại Nhìn đến nơi này hóa thành còn có thể tự mình an ủi tự mình, không nhất định sẽ bại. Liên ở Y Dì Xuân khởi sướng đệ nhị sóng tiến công khi, Y Xuân công thành tướng sĩ vẫn như cũ dụng manh có tự, nhưng tuy hóa bên này lược hiện mềm lún, hơn nữa thủ thành vật tư không đủ, ứng đôi đến có chút luôn cuống tay chân. Thực mau liền xuất hiện cái thứ nhất công thượng tường thành Y Xuân binh lính. Đúng lúc này, bọn họ phía sau, thế nhưng chuyển đến tiếng võ ngựa. Là Y Dì Xuân kỵ binh. Y Dì Xuân kỵ binh như thế nào vòng đến chúng ta phía sau tới? Nhìn đến Y Giê-xuân kỵ binh ở bọn họ phía sau xuất hiện, cam hóa thành cũng kinh ngạc. Này đó thanh âm, mọi người đều nghe được, tuy hóa sĩ tốt càng vô ý chí chiến đấu. Chúng ta hàng đi, Y Giê-xuân bên này nội ứng ngoại hợp, chúng ta căn bản không có thắng phần thắng. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Hôn loạn chung, tuy hóa sĩ tốt yên lặng mà buông binh khí, ngồi xổm xuống ôm đầu, ý bảo đầu hàng. Chúc quân lan dưới tình huống như thế, thực dễ dàng liền đoạt tới rồi cửa thành, cửa thành một hai Yê-xuân quân đoàn liền như nước giống nhau mà hướng nơi này hướng. A, các ngươi này đó phản đổ, phản đổ. Ta giết các ngươi. Cam Hóa Thành rút ra kiếm hướng đầu hàng tuy hóa binh trên người tiếp đón. Cam Hóa Thành này nhất kiếm, trực tiếp đem kêu binh lính cấp giết, đồng thời cũng kích thích sở hữu tính toán đầu hàng tuy hóa binh. Lúc này, không biết là ai nổi lên một giọng nói, sống chảo Cam Hóa Thành, đến thiên hộ hầu. Chém hắn đầu tứ chi, đến trăm kim. Đại gia thượng A. Lời này vừa nói ra. Cam hóa thành cả kinh, hắn nhìn chung quanh một vòng, tức khác nhận thấy được tất cả mọi người mắt mạo làng quang. Hắn thân binh thúc giục hắn, cam tướng quân, đi mau. Cam hóa thành lại không cam lòng, cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Lại nhiều ngốc một hồi, chỉ sợ liền mạng nhỏ cũng muốn đáp thượng. Cuối cùng, cam hóa thành bị trúc quân lan kỵ binh doanh một tiểu đội thân binh cấp sống bắt. Bị sống chảo sau cam hóa thành một thân chật vật đầy mặt màu đất mà bị người nhắc tới hình trường phong trước mặt. Thẳng đến giờ phút này, Cam hóa thành người đều vẫn làng đốc Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tự mình sẽ bị bại nhanh như vậy Hắn cho rằng có thành trì làm dựa vào Lại không lạc quan Thủ thượng một tháng là hoàn toàn có thể Lại không nghĩ rằng Mới một cái hiệp Hắn liền bại Vốn dĩ hắn sở xuất quân đội thực lực liền không bằng y dì xuân quân đoàn Số lượng cũng so ra kém Hơn nữa nhân ra tới cái nội ứng ngoại hợp Tự mình dưới trướng tướng sĩ không có ý chí chiến đấu Căn bản liền không nghĩ đánh giặc Đã có thể bất bại đến mau sao Còn nữa chính là Hàn Tản sát hồi An Trấn gần hai vạn bình dân hành vi làm người cảm thấy sợ hãi kỳ thật cam hóa thành vì ngăn cản kia cổ hiến thành chi phong Đồ hồi An Trấn còn có tuy hóa một bộ phận quan viên xác thật cũng đạt tới kinh sợ bọn họ mục đích bọn họ không dám hiến thành, cũng không dám nói y lìa Xuân hảo bọn họ đem đối y Xuân hướng tới đều chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất nhưng tác dụng phụ chính là tất cả mọi người sợ hắn mọi người bức thiết mà hy vọng không ở chịu hắn thống lĩnh thất đạo giả quả chợ bại vong. Không cũng ở trong dữ liệu sao? Chương 179. Đánh hạ Tuy hóa sau, đại tướng quân cũng không có trước tiên liền tiến vào chiếm giữ, mà là từ ngông nghị đám người xuất binh đi vào, tiếp quản Tuy hóa phòng ngự. Hắn bản nhân tắc một mình phản hồi thành chủ phủ. Thành chủ phủ ở công bố y Xuân lại tiếp theo thành hỷ sự, tiếp theo liền ở bên cạnh công bố thứ nhất báo tang. bi thương mà báo cho toàn thành báo cho thiên hạ hồi an trấn bị đồ chấn, 18867 người lâm nạn tin tức. Ngay từ đầu đánh hạ tuy hóa không hiểu rõ các tướng sĩ cùng dân chúng ở hoan hô nhưng là chờ hồi an chấn bị đồ tin tức bùng nổ mở ra lúc sau mọi người đều đã không có gương mặt tươi cười tiếng khóc ở lan tràn trong đó sẽ an hòa chứng muối phủ dân chúng đều may mắn tự mình địa phương trưởng quan mang theo bọn họ hàng đến sớm bằng không nếu bị cam hóa thành cái này kẻ điên tuyển vì chống cự y xuân đóng quân mà nói làm không hảo liền phải bước lên hồi an chấn vết xe đổ mặt khác chính là công bố đối cam hóa thành xử lý thanh lại tư chương chính tưởng ở dân chúng tình cảm quần chúng xúc động cùng với mãnh liệt kiến nghị hạ cấp cam hóa thành phán một cái lăng trì kết cục hành hình nhật tử liền ở 7 ngày sau hồi an chấn dân chúng đầu thất ngày đó cam hóa thành đồ hồi an chấn ngày đó mang đi 5.000 thân binh đều bị loại bỏ ra quân doanh trở thành lao dịch tuy rằng bọn họ là nghe lệnh hành sự nhưng bọn hắn mỗi người trên tay đều dính mấy cái mạng người chân bình an là trừ bỏ cam hóa thành bên ngoài phán đến nặng nhất một cái ngũ sa phanh thây mà chết nếu không phải hắn mật báo thậm chí xúi dục cam hóa thành đổ chấn hồi an chấn cũng không đến mức tiếp cận đoàn diện càng miễn bàn đến cuối cùng hắn còn tưởng đối hồi an chấn còn sót lại những cái đó hải tử ra tay chỉ có lấy bọn họ huyết tới tế điện mới có thể an ủi hồi an chấn một vạn tám nghìn nhiều người trên trời có linh thiêng hành hình trước sáu ngày cam hóa thành cũng đừng nghĩ thoải mái mà tồn tại hắn đến quỷ gối mộ trước đương nhiên còn bao gồm hắn ngày đó mang đi liên can thuộc hạng đều đến quỷ gối hồi an chấn tập thể mộ bia trước sám hối bọn họ hành vi phạm tội Sau đó bọn họ sẽ phái trọng binh thật mạnh trông coi Cam Hóa Thành, trừ bỏ nước trong cùng một chén cháo điếu mệnh ở ngoài, cái gì đều không có. Tại đây trong lúc, Cam Hóa Thành là bị chói, miệng cũng bị lấp kín, vì phòng ngừa hắn cắn lưới tự sát. Bởi vì bộ dáng này chết, thật là quá tiện nghi hắn. Lại chính là mỗi lần uy cháo khi, đều sẽ tá rớt hắn cấp hàm, sau đó lại đem cháo loang cấp rót đi vào, như thế điếu mệnh. Hành hình ngày đó, thế nhưng hạ hơi hơi mưa xuân. Hình Trương Phong Diêu Xuân Loan trở thành chủ phủ cao tầng quan viên đều tham dự. Bọn họ thân xuyên màu đen quần áo, cánh tay cột lấy vải bố trắng, vẻ mặt túc mục Tới vây xem dân chúng cũng rất nhiều, không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt túc mục Ba Huyên cũng tới, vị này vẫn luôn tận sức với cứu tử phủ thương thần y hôm nay hắn tới, lại là vì điếu trụ cam hóa thành mệnh, phòng ngừa hắn ở bị lăng trì thời điểm quá sớm mà chết. Lúc trước có người đề nghị khi, hắn một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Chờ đao phủ đệ nhất ngàn linh tám đao rơi xuống. Cam Hóa Thành mới bị cho phép tắt thở. Trần Bình An thấy Cam Hóa Thành bị lăng trì toàn bộ quá trình, hắn sợ tới mức kệ ra quần nói năng lộn xộn. Nhưng là ngũ xa phanh thây chi hình, vẫn là muốn dừng ở trên người hắn. Bọn họ hiện tại nhìn đáng thương, kia cũng là bọn họ tự tìm. Tin tưởng lúc trước bọn họ ở tàn sát hồi an Trấn bá thánh thời điểm, nhất định cũng có dân chúng hướng bọn họ dập đầu xin tha, nhưng là bọn họ bỏ qua cho đối phương sao. Không có. Ngày nay, ở mưa xuân tinh tế bay xuống hạ, Cam Hóa Thành. Trần Bình an đám người huyết nhiễm hồng phiến đại địa này, tựa như ngày đó giống nhau. Mọi người lục tục tan đi, an tĩnh, sợ quấy nhiều lúc này về nhà linh hồn. Diêu Xuân nón cũng lẳng lặng mà rời đi, thích hứng thiện cho nàng đánh rủ. Rời đi trước, nàng cuối cùng nhìn này một mảnh thổ địa liếc mắt một cái, cứ việc đầu sỏ gây tội đã chết, nhưng mất đi người cũng không có biện pháp vãn hồi rồi. Cam hóa thành đồ hồi an trấn tin giữ, ở Y Y Xuân thành chủ phủ thông cáo lúc sau, nhanh chóng ra bên ngoài khuyết tán. Không bao lâu cam hóa thành đồ hồi an chấn cũng giết tuy hóa đầy đất hơn phân nửa quan viên một chuyện khiếp sợ thiên hạ vô số người run run rất nhiều vô số mắng chửi trang giấy nhằm phía triều đình có mắng cam hóa thành có mắng triều đình dùng người mắt ngủ mà lúc này chủ chính tam hoàng tử càng là bị một ít lão cố chấp mắng cái máu chó phun đầu đúng vậy hiện tại chủ chính người là tam hoàng tử lão hoàng đế đã ở vào hấp hối hết sức thái tử bởi vì thân thể không khỏe ở tĩnh dưỡng vì thế tam hoàng tử đã bị thái tử thả ra Đây là thái tử suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định, thân thể hắn là thật sự không thể lại làm lụng vất vả, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lại nói như thế nào, hắn cùng Lao Tam đều là đánh gây xương cốt còn dính gân huynh đệ, cùng với đem chiều chính phó thác cấp đại thần, còn không bằng làm hắn tới chủ trì đại cục. Mà thái tử sớm tại trước tiên liền thu được tin tức, hắn lúc ấy liền chất vấn Tam Hoàng tử, khu khụ, ngươi thế nhưng cho cam hóa thành lớn như vậy quyền lực. Tam Hoàng tử không cho là đúng, chính là bởi vì ngươi quá nhân tử. Mới có như vậy nhiều người tưởng hiến thành mà hàng, định loạn phản quân. Ngươi liền hãy chờ xem, sát thượng như vậy một đám, tưởng hiến thành người phải ước lượng ước lượng. Tam Hoàng tử lời nói không giả, lúc này, triều đình đối đại sinh có dị tâm quan viên tàn nhẫn, kinh sợ sở hữu tâm sinh nhị tâm quan viên. Lúc trước, nhân sẽ tự, chứng mối phủ trợ mà quan viên lục tục đầu hàng, hiến thành mà hàng sở sinh ra ảnh hưởng, bị triều đình dùng này chờ thô bạo thủ đoạn ngăn chặn. Ít nhất đều sẽ ước lượng một chút, là bọn họ đầu hàng đến mau Vẫn là triều đình đau nhanh. Thái tử trầm mặc, hắn này đệ đệ từ trước đến nay tùy hứng làm vậy nhưng hắn nói không phải không có lý, chính là ngươi cho hắn sát quan quyền lực cũng liền thôi, vì sao còn phải cho hắn giết dân quyền lực. Nhắc tới cái này, tam hoàng tử cũng buồn bực, ai con mẹ nó biết cam hóa thành phát cái gì điên à. Thái tử thở dài, dán thông báo làm sáng tỏ một chút đi, tổng không thể y Xuân nói cái gì chính là cái gì. Cam hóa thành việc này, đối bọn họ mà nói, có lợi có tệ. Hiện tại cũng nói không rõ là lợi lớn hơn tệ vẫn là tệ lớn hơn lợi. Tuy hóa không bảo vệ cho, phỏng chứng ra xuyên, hầu thành cũng không giữ được, kế tiếp đóng quân ký châu đi. Đây là có khả năng nhất đem hình trường phong đám người ngăn lại địa phương. Nói lời này khi, thái tử buồn bực, cam hóa thành cũng là vô năng, chỉ một cái hiệp liền bại, mấy vạn sĩ tốt lại bị y xuân hợp nhất. Này tương đương với cắt thịt tư địch, thực lực này tiêu bị trướng, phản quân càng thêm cường tráng, mà đại lương càng thêm mà gây yếu. Tam hoàng tử đối này không có dị nghị, hoàng huynh, đại tướng đâu? Do ai tới lãnh binh? Thái tử nói, cô tính toán điều vương lãng bất thượng. Hán quyết định này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bởi vì thái tử phát hiện, so với vương lãng, mặt khắc càng vô dụng. Vương lãng tuy rằng cũng không thể chống lại hình trường phong diêu xuân noan đám người, thường xuyên bị làm đến mặt sáng mày cho, nhưng tốt xấu còn có thể giao thủ mấy lần. Vương lãng ban đầu tọa chấn Kiềm Nam, hiện giờ Kiềm Nam đến ích với phương Bắc Bình Định. Nam An cũng không dám quá làm càn, phương Nam cũng tùy theo yên ổn xuống dưới. Thái tử biết, đối phương chỉ là tùy thời mà động, một khi đại lương suy yếu, đối phương nhất định sẽ phản công. Nhưng là hiện tại quản không được như vậy nhiều, trước giải trước mắt lửa xém lông mày lại nói. Dân chúng phát hiện, đối với cam hóa thành đồ hồi an chấn một chuyện, lần này triều đình phản ứng thực nhanh chóng. Bọn họ đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến Y Xuân Phản quân trên người, nói là Y Xuân Phản quân cùng địa phương quan viên cấu kết hồi an chấn dân. Cam hóa thành vì bảo vệ cho tuy hóa, bất đắc dĩ mới đổ chấn. Đến nỗi bị cam hóa thành treo cổ tuy hóa nơi bọn quan viên, thân là địa phương quan phụ mẫu, gìn giữ đất đai có trách, lại không tư trách nhiệm, ham phản quân sở cấp quan to lộc hậu, cam hóa thành giết rất tốt. Mặt sau càng là đem trọng điểm đặt ở sát quan một chuyện phía trên, mơ hồ tiêu điểm, làm nhạt đổ chấn một chuyện. Hoàng bảng thượng trách cứ sẽ ninh, chứng mối phủ tuy hóa từ từ mấy mà quan viên, mang bọn họ an lộc của vua thì phải chung với vua. Đại lương dưỡng sĩ 200 năm, hiện giờ đại lương gặp nạn, sĩ lại mưu toan hiến thành mà hàng, mưu đồ phản quân quan to lộc hậu. Nay chờ quan viên, không xứng làm quan, chết không đáng tiếc. Bởi vì trước có xe ninh, chứng mối phủ chờ quan viên hiến thành mà hàng, còn có chu đại soái quy phụ, hoặc lao tướng quân tiểu nữ nhi cùng hình trường phong liên hôn chờ rất nhiều ví dụ ở phía trước, dư luận cho dù đối cam hóa thành đổ chân có điều bất mãn, lại cũng nhân sự ra có nguyên nhân, dư luận có điều hòa hoãn. Không hề như vậy bén nhọn mà công kích triều đình. Địa phương khác, bởi vì triều đình giải thích, dư luận có điều hòa hoãn, nhưng Y Dì Xuân hòa hoãn hóa lương địa, không những bất hòa hoãn, ngược lại tình cảm quần chúng xúc động. Triều đình vô sỉ. Đây là bọn họ nghe nói đại lương triều đình hoàng bảng thượng bôi nhỏ chi ngự khi cái thứ nhất phản ứng. Y Dì Xuân dân chúng lại không có như vậy hảo lựa gạt. Diêu Xuân đoán lúc trước chủ trương ở Y Dì Xuân quân chân làm tư thủ, sau đó lại ở Y Dì Xuân chủ thành làm công học. Này hai cái địa phương đều chưa từng cấm đại nhân tiến đến học tập. Bọn họ làm này đó, đều không phải là ngu dân giáo dục, mà là tận sức với mở ra dân trí, dẫn đường tự hỏi. Hơn nữa ít thì xuân chủ thành hiện giờ xem như bọn họ thế lực kinh tế văn hóa trung tâm, phi cơ yếu việc, đều không cấm thảo luận, cho nên y xuân dân chúng đều giỏi về tự hỏi. Mà tuy hóa đâu, là sự phát mà, cùng ngày hồi an trấn thảm thiết, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, tự nhiên sẽ không bị đại lương triều đình nói sở lừa gạt. Đáng tiếc lưỡng địa dân chúng lại như thế nào không tin đại lương triều đình hồi an chấn cấu kết y di xuân phản quân này một âu danh bởi vì khuyết thiếu hữu lực phản bác chứng cứ mai cho đến tân triều thành lập mới bị chính danh bị đi trừ theo sau y di xuân thành chủ phủ cũng đã phát Huy văn bác bỏ đại lương đối hồi an chấn bôi nhỏ. y di xuân công học thượng từng trương tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt nhìn lên đứng ở trên đài đọc diễn cảm giảng giải này thiên hịch văn tiên sinh này thiên hịch văn thành chủ phủ dùng chính là tiếng thông tu viết Thịch văn trước giảng thuật sự tình nguyên nhân gây ra, cuối cùng hỏi lại đại lương triều đình, căng hóa thành nhân dân chúng bàn ý xuân giường sửa mà đồ chớn, nhưng đối phu tử tiếp theo đọc diễn cảm, các người đại lương triều đình chú ý hình không thượng đại phu kia một bộ, lại thói quen có tội danh gì liền hướng dân chúng trên người đầy bái. Triều đình vô đạo, lại đem tội danh quái trách đến dân chúng trên người, dân chúng tội gì. Hồi an chấn chết chính là 1.8.867 người, không phải 1.8.867 đầu xuất sinh đọc được nơi này, phu tử nghẹn ngào, phía dưới học sinh cũng là tâm tình trầm trọng. thu thập cảm xúc, phu tử tiếp tục đọc nói, đại lương là hoa hạ người đại lương, nhưng hoa hạ lại không chỉ là đại lương hoa hạ. không nói đến hồi an chấn chưa bao giờ cấu kết chúng ta yề xuân, nếu nhân dân phản, kia cũng là bất kham gánh nặng mà phản. các ngươi đại lương càng hẳn là nghĩ lại tự mình, mà phi đem sai lầm toàn bộ đều đẩy đến dân chúng trên người. bởi vì chúng ta hoa hạ dân chúng là nhất giỏi về nhẫn nại dân chúng, phàm là có thể sống sót. Tuyệt đối là nhất dịu ngoan. Đại lương vương triều kéo dài gần 200 năm, nhưng hủ bại phi một ngày chi công, phi một người chi công. Đại lương triều đình, văn võ ba quan, toàn dựa thiên hạ dân chúng dưỡng, an dân, cao dân chi. Dân chúng nộp lên tốt nhất lương thực làm thuế má, phụ nặng nhất lao dịch, đem trong nhà cường tráng nhất nhi tử nộp lên triều đình. Các ngươi đại lương triều đình đâu? Cấp dân chúng mang đến cái gì? Cho bọn hắn che trở sao? Cho bọn hắn tre mưa chắn gió sao? Không, các ngươi không có. Chẳng những không có cấp dân chúng che mưa chắn gió, mưa gió vẫn là các ngươi triều đỉnh cho bọn hắn mang đến. Mỗi một đời tham quan, làm hại địa phương tham quan ô lại, đều là triều đỉnh phải đi, nhưng bọn hắn ác sự làm tất khi, các ngươi quản quá sao. Các ngươi làm cam hóa thành sắt tuy hóa quan phụ mẫu viên, cái này không thành vấn đề, bởi vì bọn họ xác thật là các ngươi đại lương triều đỉnh dưỡng ra tới sâu mọt côn trùng có hại, nhưng là các ngươi bày mưu đặt kế cam hóa thành đồ chân sắt dân, liền quá tàn bạo bất nhân. Cuối cùng. Mặc kệ đại lương triều đình, lúc sau sẽ lấy ra nhiều ít chứng cứ tới chứng minh hồi an chấn cùng chúng ta y y xuân cấu kết, chúng ta y y xuân thành chủ phủ kêu gọi người trong thiên hạ đứng ở hồi an chấn bên này. Triều đình cùng hồi an chấn, liền giống như tường cùng trứng gà, mặc kệ triều đình cấp ra cái dạng gì giải thích cũng hảo, thanh minh cũng thế, chúng ta đều hẳn là đứng ở trứng gà kia một phương. Bởi vì chúng nó cùng tường đánh nhau, một chạm vào liền thoái. Vô luận bọn họ lại nhiều lấy cớ đều thay đổi không được bọn họ Đại Lương Triều Đình cho phép võ tướng đổ dân sự thật. càng bởi vì, nếu đại gia không cảnh giác lần này giao hấn, tiếp theo Triều Đình giao mổ có khả năng liền sẽ bổ về phía tự mình. Y Dì Xuân thành chủ phủ này thiên huyệt văn, dùng từ không chút khách khí. Liền kém không chỉ vào Đại Lương Triều Đình cái mũi tới mắng. Y Dì Xuân thế lực hạ dân chúng là trước hết nhìn đến Huy văn, sau khi xem xong, vô số người thét trói thai họ hét. A A A, ta hảo Y Dì Xuân thành chủ phủ A. Thành chủ phủ các đại nhân ứng đối đến quá xinh đẹp, bọn họ đối thành chủ phủ ứng đối quá vừa lòng. Yết xuân dân chúng vừa lòng, tuy hóa bên này dân chúng cũng thực kích động, hồi an chấn là bọn họ tuy hóa. Lúc trước Đại lương triều đỉnh bôi nhọ hồi an chấn cấu kết yết xuân trước đây mới có thể bị đổ chấn, bọn họ đã phẫn nộ lại khó chịu. Hiện tại thành chủ phủ bên kia phản kích, nhưng tính cho bọn hắn ra một ngụm ác khí. Này Thiên Huyễn Văn hiểu dụ thiên hạ, giống như một cái vang dội cái tắt chịu ở Đại lương triều đỉnh trên mặt. Trong lúc nhất thời, mỗi người cảm thấy bất an. Thiên hạ, có trí giả lấp đầu, thật là một cái hôn chiêu A. Kỳ thật cam hóa thành sát quan đồ chấn này nhất chiêu, hiệu quả vẫn phải có. Chỉ là Y Thị Xuân như vậy một đánh trả, đảo có vẻ đại lương này nhất chiêu hôi thối không ngửi được. Thái tử vẫn luôn làm người lưu ý Y Thị Xuân bên kia động tính, Hịch Văn vừa ra, hắn không bao lâu liền nhận được tin tức. Chờ xem xong rồi Hịch Văn, hắn cả người đều khí đỏ mặt, đáng giận Y Thị Xuân. Bọn họ triều đình đều bị yêu ma hóa thành bộ răng gì? Cánh rừng lớn, cái dạng gì điều đều có. Bọn họ đại lương triều đình chính là như vậy. Y Giê-xuân hiện tại địa bàn con nhỏ, đương nhiên có thể ước thúc hảo bộ hạng, có thể đạt được dân chúng cùng khen ngợi, chờ bọn họ địa bàn lớn, cũng không tin còn có thể có thể làm được một chút bại lộ không ra. chương 180 Từ Châu Tư Mã Huỳnh lật xem Y Giê-xuân phát ra hịch văn phó bản, cảm thán nói, sách Y Giê-xuân thành chủ phủ những người đó, cán bút cũng thật lợi hại này lịch văn đối dân chúng kích động lực quá cường, thả nhìn đi, kế tiếp phòng trường lại có một đám dân chúng bao lớn bao nhỏ mà bất thượng. Tư Mã Hiền trong thanh âm lộ ra buồn cười cùng bất đắc dĩ. Hắn đã ý thức được dân cư tầm quan trọng, thổ địa trồng trọt yêu cầu nhân lực, tổ chức xưởng cũng yêu cầu nhân lực, càng miếng bản, dân cư kéo dài, bọn họ từ châu hẳn là tận lực mà lưu lại càng nhiều dân cư mới là chính xác tác pháp, tựa như ý Xuân cho tới nay cách làm giống nhau. Nhưng mà khôi phục nông cày, yêu cầu nhân lực không sai. Nhưng là bác thượng phần lớn đều là một ít nghèo khổ dân chúng, quần áo tả tơi nhiều, người già phụ nữ và trẻ em càng là chiếm chính thành. 40 giới thanh trắng năm, có một nói một, phần lớn đều bị bắt lính tham gia quân ngũ đi. Không ngừng triều đình trảo, như âm vương an nam vương hai bên cũng sẽ trảo. Này đó người già phụ nữ và trẻ em không su dính túi. Bọn họ có lao động giá trị không sai, muốn phát huy giá trị phía trước, bọn họ ăn uống tiêu tiểu, đều đến có người cung cấp. Càng miễn bản bọn họ bên trong khả năng còn có người bệnh, còn có hài tử, loại này yêu cầu thêm vào hoặc là trưởng kỳ chi ra, rồi lại nhất thời hình thành không được sức lao động đắng người. Bọn họ sở chiếm tỉ trọng còn rất đại, trong lúc nhất thời không có biện pháp tự mình nuôi sống tự mình. Nếu thu lưu những người này, sinh hoạt phí tổn, tất cả đều đến từ địa phương quan phủ tới gánh nặng. Bọn họ thanh từ hai châu trước mắt tài lực cũng căng thẳng, thật sự khó có thể an trí quá nhiều lưu dân nạn dân. Nói đến lao động, Bọn họ chọn dùng quân chuân hình thức, đảo cũng không quá khuyết thiếu sức lao động. Trong đất sống không chậm trễ liền thành, mặt khác yêu cầu không được quá nhiều. Hơn nữa năm nay cày bừa vụ xuân loại, bọn họ từ thanh hai châu chọn dùng chính là y y xuân năm trước mở rộng tiểu mới làm ruộng pháp. Tin tưởng cho dù không có lưu lại càng nhiều dân chúng, chỉ dựa vào bọn họ thanh từ hai châu dân cư, bọn họ năm nay thu hoạch cũng sẽ không quá kém. Cũng không phải là sao. Nay huy văn, dân chúng nghe xong, trong lòng sợ là muốn cảm động hỏng rồi. Tâm đều phải thiên hướng Y Dìa Xuân. Như âm vương nghe ẩm địa đạo, này Y Dìa Xuân, thật là nhân tài đông đúc. Như âm vương đảo không thèm để ý đi trước Y Dìa Xuân bình thường dân chúng, hắn để ý chính là đi trước Y Dìa Xuân nhân tài. Nói khởi sự tới nay, Y Dìa Xuân chiếm trước tiên cơ, hấp dẫn không ít người mới đi trước Y Dìa Xuân. So sánh với Y Dìa Xuân, bọn họ từ châu nhân tài dự trữ vẫn là thiếu, rất nhiều thời điểm chỉ có thể tin tưởng một người kế đoạn, hai người kế trưởng những lời này, từ vóc dáng thấp cất cao cái nhiều nhân mệnh mấy cái bọn họ làm như vậy cũng là không có biện pháp biện pháp rốt cuộc nhân tài khó cầu a chiêu hiền làm bọn hắn ở y Đi xuân tuyên bố lúc sau cũng lập tức tuyên bố nhưng hiệu quả giống nhau tư mã hiền lại nói hơn nữa nếu không có đoán trước sai nói u châu thực ngon là có thể thống nhất như âm vương nghe xong ở tự mình ở trong lòng âm thầm đem tự mình cùng hình trường phong đối lập một phen hình trường phong sở chiếm u châu cùng tự mình trước mắt sở chiếm từ thanh hai châu địa phương diện tích cơ hồ không phân cao thấp Nhưng Như Âm Vương không thể không thừa nhận, luận địa phương thống trị, Y Xuân càng tốt hơn. Đúng rồi, đối phương đáp ứng cùng chúng ta giao dịch mối ăn sao? Như Âm Vương hỏi. Nhắc tới vấn đề này, Tư Mã hiển cảm thấy đau đầu, đáp ứng rồi, nhưng đối phương không thu vàng bạc châu áo, bọn họ muốn cùng chúng ta lấy vật đổi vật, hơn nữa giao dịch ngạch độ chỉ có 2 phần 3. Đối phương chỉ thu quảng sắt chi vật, vàng bạc đồng tiền đều không thu. Bởi vì Y Xuân bên kia cùng Tây Nhung giao dịch, Hiện tại vài phương thế lực đều đã biết ý lý xuân tự mình là có thể sản mối tin tức. Vì cái gì không thể toàn ngạch giao dịch? Là bởi vì bọn họ sản năng không được sao? Nói cho bọn họ, cái này không quan hệ, chúng ta có thể chờ. Hẳn là không phải. Tư mã hiển thử quá, thử ra kết quả là, hẳn là không phải sản năng vấn đề, bọn họ sản năng hẳn là thực sung túc. Mặt khác, hắn còn thử ra tới một chút, chính là đối phương môi an phí tổn khả năng rất thấp liêm. như âm vương không hiểu. Y Giê-xuân mối ăn sản năng sung túc, bọn họ giao dịch lại không phải không trả tiền, vì cái gì Y Giê-xuân có sinh ý không làm. Không nghĩ ra, Tư Mã Hiển cũng bất đắc dĩ, đối phương cũng chỉ nguyện ý giao dịch nhiều như vậy. Hắn thậm chí đưa ra kế tiếp bộ phận, nguyện ý lấy tinh thiết quảng tới giao dịch. Y Giê-xuân phụ trách mối ăn này một khối chu vĩnh năm nghe song thực tâm động, nhưng cuối cùng vẫn là vẻ mặt tiếc nuối cự tuyệt. Nhưng vì cái gì không muốn cho bọn hắn giao dịch càng nhiều mối ăn, này liền lệnh người thực buồn bực. Tư mã hiền mơ hồ bắt được một chút cái gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ rồi lại không có manh mối. Hiện giờ thanh từ hai châu mối ăn chỗ hồng bộ phận, bọn họ còn phải nghĩ cách từ đại lương nơi đó giao dịch, này liền thực phiền thoái. Nếu tư mã hiền đi qua đời sau, liền sẽ biết một cái tử tiêu có thể liên tục phát triển. Không chế được mối ăn tổng sản lượng phát ra, là Diêu xuân đoán cấp Chu vĩnh niên hạ mệnh lệ. Bọn họ y thì xuân mối ăn, cứ việc không chế ở chỉ chiếm trước đại lương vốn có thị trường một phần ba số định mức. Lại quá mức cũng không thể vượt qua một phần hai nội Diêu Xuân đoán làm như vậy là có nguyên nhân Nàng đương nhiên biết Mặc kệ là Tây Nhung vẫn là từ châu An Nam bên kia Đều càng nguyện ý mua bọn họ muối ăn Chính là một ít buôn lẩu muối lái buôn Đều vui muốn bọn họ Diêu Xuân tinh phẩm thêm ột muối ăn Chỉ cần bọn họ dám bán Đối phương liền dám mua Có bao nhiêu ăn luôn nhiều ít Nhưng Diêu Xuân đoán không phải cái loại này Bởi vì ngắn ngủi ích lợi liền hôn đầu người Vốn dĩ bọn họ xâm nhập này muối ăn thị trường. Chính là cùng đại lương cướp miếng ăn. Có thể nói, bọn họ vẫn luôn ở khiêu chiến đại lương nhẫn mại lực. Nếu bọn họ đem sở hữu khách hàng đều đoạt đi rồi, làm đại lương ở mối ăn này một khối đã không có tiền lời, như vậy kế tiếp nên là đại lương sốc cái bản thất nghiệp. Ai cũng chưa cơm ăn. Nếu đại lương không có biện pháp dùng quan mối tới thu hoạch thích lợi, một cái này sinh áp độc, quan tướng mối chế pháp bán đi hoặc là công bố, kia bọn họ ý xuân mối ăn cũng muốn đại chịu ảnh hưởng. Nếu đại lương làm như vậy Được lợi chính là từ châu cùng An Nam hai bên thế lực. Kể từ đó, chỉ biết kéo dài nội chiến thời gian. Cho nên, Diêu Xuân đoán vẫn luôn cố ý mà hạn chế y xuân tinh phẩm thêm ốt muối ở toàn bộ đại lương cảnh nội cùng với ngoại cảnh số định mức. Không ngừng là giao dịch cấp từ châu muối ăn lượng tiến hành rồi hạn chế, chính là cùng Tây Vinh giao dịch lượng cũng chỉ là đối phương yêu cầu 2 phần 3 mà thôi. Mặt khác 1 phần 3 chỗ hổng, Diêu Xuân đoán cố ý làm cho bọn họ đi tìm đại lương mua sắm. Đại lương chỉ cần ở mối ăn này một khối vẫn luôn từng có nhiều hơn phân nửa lợi nhuận, khẳng định không thể nhận tâm đi thất nghiệp. Diêu Xuân đoán như thế tinh vi tính kế, là bởi vì bọn họ Y Y Xuân cũng yêu cầu mối ăn này một khối lợi nhuận. Không có biện pháp, Y Y Xuân vẫn luôn ở phát triển, thế lực vẫn luôn ở mở rộng, cơ sở phương tiện từng bước đầu nhập, đều yêu cầu đại lượng tài chính cùng tài nguyên. Mối ăn có thể mang cho Y Y Xuân rất lớn ích lợi, như nhau như âm vương cùng tư mã hiển sở liệu. Y Dìa Xuân bác bỏ triều đỉnh hịch văn truyền khắp thiên hạ lúc sau, dân chúng cảm động hỏng rồi, có hốc mắt tử thiện, nước mắt xôn sao kéo kéo mà lưu, như là cho tới nay bị khuất, rốt cuộc bị người phát hiện. Những người này lau khô nước mắt lúc sau, chỉ có một ý niệm, đó chính là đi Y Dìa Xuân, cần thiết đi Y Dìa Xuân, đi nơi đó, bọn họ này đó bình thường dân chúng là có thể được đến phù hộ. Nghe nói nơi đó có công học, rất nhiều bình thường dân chúng hải tử đều có thể đi vào học tập. Cho nên liền tính vì đời sau có thể có lựa chọn quyền lực, bọn họ đều cần thiết đi. Bọn họ đời này khổ là nhất định, nhưng là hài tử không giống nhau, hiện tại có như vậy một cái cơ hội ở trước mắt. Hài tử tương lai có khả năng quá thượng không giống nhau sinh hoạt, không cần giống bọn họ giống nhau, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Cho nên, đi yi yi xuân đi. Kiếm nam. Vương lãng nhìn trong tay điều lệnh, trong lòng rất hụt hẫng. Không nghĩ tới, thái tử sẽ đem hắn triệu hồi đi đối kháng hình trường phong Diêu xuân noan đám người. Đồng thời, Vương Lãng không thể không thừa nhận, tình huống hiện tại cùng trước một đời thật sự thực bất đồng. Hơn nữa trước mắt tình huống đối chiều đình thực bất lợi, này đó tạo phản thế lực, hắn trong khoảng thời gian ngắn nhìn không tới giải quyết hy vọng. Thái tử điều hắn bắt thượng, là để mắt hắn. Nhưng là nói thật, vậy như thế nào đối phó hình trường phong riêu xuân noan đám người, hắn không có quá nhiều manh mối. Này hết thể hết thảy cùng kiếp trước đều khác nhau rất lớn. Mà trong tay hắn, cũng không có cái gì chế địch dở trò. Đến nỗi Nguyễn Thu Du trước khi chết đề cập dầu mỏ, hắn cũng phải không ít người tiến đến phương Bắc điều tra, nhưng đến nay cũng chưa tin tức tốt chuyển đến. Hơn nữa hắn phái ra đi người, có mất tích, có đã chết, phản hồi trở về tin tức là càng ngày càng ít. Này hỗn loạn thế đạo, người chết hoặc là mất tích quá thường thấy, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Lần này bác thượng, hắn cũng chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Kế công chiếm tuy hóa lúc sau, ở dân tộc Cao Sơn dưới sự trợ rút, ra xuyên chủ quan cũng hàng. Từ đây, Gia Xuyên cũng nhập vào Y Thế Xuân bản đồ. Không hàng không có biện pháp, tuy hóa bị Y Thế Xuân sở chiếm, Gia Xuyên đã bị Y Thế Xuân cắt đứt cùng Đại Lương liên hệ, cô lập ở Đại Lương ở ngoài, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Tới rồi lúc này, toàn bộ Ú Châu cũng chỉ dư lại Hầu Thành. Đại tướng quân chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy Hầu Thành. Đối với Hầu Thành, bọn họ nhất định phải được. Hầu Thành chính là đời sau Thẩm Dương Vùng. Diêu Xuân Loan nhất coi trọng chính là Đan Đông đến Liêu Ninh cùng với Thẩm Dương đến Liêu Ninh này hai điều đường ven biển. Lúc trước, suy xét đến tương lai mẫu dịch đu cầu, Diêu Xuân Loan lúc trước rút một bút đại ngạch khoản tiền cấp hàng triều sinh, làm hắn mua thuyền, phát triển vận chuyển đường sông. Tới rồi sau lại, bọn họ Y Y Xuân thậm chí thành lập một cái tân con thuyền chế tạo xưởng, dùng cho sinh sản lớn nhỏ con thuyền. Chuyên nghiệp thợ thủ công là từ cả nước các nơi mời chào mà đến. Khởi sự lúc sau, Diêu Xuân Loan tin tưởng. Bọn họ sớm hay muộn đều sẽ chiếm lĩnh vũ Châu. Bọn họ chiếm cứ vũ Châu tốt như vậy địa lý vị trí, không đem con sông hải vận chờ phát triển lên đều thực xin lỗi bọn họ chiếm lĩnh cái này địa phương. Nhưng đại lương cấm hải, thương quan chuyên nghiệp thợ thủ công cũng không nhiều. Bọn họ liều mạng vơ vét cùng mời chào, tuyển nhận đến thợ thủ công cũng hoàn toàn không nhiều. Bởi vì thợ thủ công khuyết thiếu, tiến triển vẫn luôn không tính mau. Nhưng lích lợi với Y Xuân thành chủ phủ, phải nói là Diêu Xuân đoán địa cực lực duy trì cùng rút khoản. Các thợ thủ công khắc khổ nghiên cứu, xưởng đóng tàu vẫn là có chút tiến triển. Hầu thành chủ quan mầm thừa Nam có thể cảm giác được hình trường phong đám người thống nhất ưu châu quyết tâm, bọn họ cũng biết hầu thành thủ không được, hầu thành Đông Nam hai mặt đều có thật dài đường ven biển, phía Bắc còn lại là cùng bị hình trường phong chiếm lĩnh sẽ ninh sở dắp giới. Hiện tại rút khỏi, sau đó hướng Tây mà đi, còn có thể trở về Đại Lương ôm ấp. Nếu là tử thủ, liền thật sự đến Tuấn Thành. Bọn họ cũng không dám hàng, bọn họ là kinh quan ngoại nhậm bọn họ người nhà tộc nhân đều ở kinh thành đâu. bọn họ nếu là hàng thân nhân cùng tộc nhân liền chờ tao đương đi. cứ việc thực không cam lòng, nhưng vẫn là hạ lệnh triệt ra hầu thành. mầm thừa nam thậm chí không muốn đem hoàn chỉnh hầu thành chấp tay nhường lại, rút lui trước hắn một đốn lừa dối, muốn cho hầu thành dân chúng đi theo bọn họ cùng nhau đi. mầm thừa nam xem như đã nhìn ra, yết xuân hình trưởng phong kia bang nhân coi trọng dân chúng, bọn họ kẹp bọc dân chúng cùng nhau đi, làm không hảo còn có thể càng an toàn một chút. hơn nữa dân chúng một triệt. Hắn còn có thể sai người đem hầu thành tiêu hủy, lưu một tòa phá thành cấp Y Di Xuân, cho bọn hắn thêm điểm đủ. Nhưng hầu thành dân chúng không nốc, bọn họ cũng biết Y Xuân dân chúng quá đến hảo, vốn là âm thầm chờ mong hầu thành nào một ngày liền quy phụ Y Di Xuân, nơi nào nguyện ý đi theo mầm thừa nam bọn họ đi. Huống hồ mầm thừa nam lại không phải nhiều yêu dân như con quan viên, dân chúng phần lớn đều không muốn đi, cái này làm cho mầm thừa nam thể diện không ánh sáng, thậm chí trong cơn giận dữ, thậm chí có trong nháy mắt tưởng cùng cam hóa thành giống nhau tới cái tàn sát dân trong thành. Đúng lúc này, đại tướng quân xuất Y Xuân quân đoàn tới rồi, như hổ rình mồi mà nhìn lấy hắn cầm đầu hầu thành quan viên. Đại tướng quân bên này làm người kêu gọi, nói cho mầm thừa nam, bọn họ Y Xuân quân đoàn có thể thả bọn họ rời đi, nhưng đối phương không được làm ra thương tổn bá cánh tổn hại thành trì trở sự. Cuối cùng, bách với Y Xuân quân đoàn áp lực, mầm thừa nam lãnh người của hắn xám xịt mà đi rồi. Đến tận đây, Ú Châu cuối cùng nhất thống. Toàn bộ huyện quận Hương Trấn Quy về y y Xuân thành chủ phủ thống trị. Diêu Xuân ngoan cùng với thần một đạo, lãnh thành chủ phủ bao nhiêu người tiến vào chiếm giữ hầu thành. An dân cùng cày bừa vụ xuân chờ công việc, đồng bộ tiến hành. Có lẽ là đã sớm nhìn ra hầu thành thủ không được, cho nên mầm thừa nam đám người vẫn chưa tổ chức các bá cánh cày bừa vụ xuân công việc. Dân chúng cũng là nhân tâm hoảng sợ, miễn cưỡng loại một ít mà, nhưng bởi vì sợ hai chiến tranh phát sinh sau, không thu hoạch, thậm chí ngay cả hạt giống tiền đều thu không trở lại cho nên không dám nhiều loại. Lúc này, đã là cuối xuân thời tiết, cũng chính là văn xuân, có chút thu hoạch đã bỏ lỡ tốt nhất gieo trồng thời tiết. Cho nên, bọn họ chỉ có thể loại một ít văn gieo giống thu hoạch. Mặt khác chính là, lúa nước cũng là thích hợp gieo trồng. Ý dịch Xuân phía trước gây giống khi, cố ý nhiều gieo giống thượng trăm mẫu ương mà, lúc này cũng phái thượng công dụng. Vũ Châu nhất thống lúc sau, Diêu Xuân loan thống kê trước mắt toàn bộ vũ châu dân cư, đại khái ở 400 vạn như vậy. Toàn bộ đại lương Theo nàng đánh giá chắc, trước mắt đại khái liền 3 ngàn vạn dân cư như vậy. Cổ đại dân cư mật độ luôn luôn không cao, rất nhiều địa phương, thật sự có thể dùng dân cư thưa thớt tới hình dung. Hơn nữa những người này khẩu phần lớn đều phân bố ở Trung Nguyên Cửu Châu vùng, đại lượng quanh thân dân cư mật độ so Trung Nguyên vùng lại muốn thưa thớt rất nhiều, rốt cuộc hẻo lánh ít dấu chân người sao? Thiên Hạ 13 châu, bọn họ ưu Châu 400 vạn dân cư kỳ thật cũng liền so bình quân giá trị cao một chút. Bọn họ ưu Châu dân cư so lúc ban đầu thời điểm Đã bảo chướng gấp đôi nhiều, này thực không dễ dàng. chương 181, nhưng Ú Châu này 400 vạn dân cư, kết cấu tỷ lệ phi thường không phối hợp, không hợp lý. Lao nhân hài tử nhiều, thanh trắng thiếu. Ở trung nguyên Kiểu Châu, có lẽ 400 vạn dân cư là có thể lôi ra 4-5 chục vạn binh mã, nhẫn tâm một chút nói. Nhưng ở Ý Thìa Xuân, bọn họ trước mắt chỉ có trăm triệu binh mã. Ban đầu bọn họ Ý Thìa Xuân quân đều có 5-6 vạn, sau lại ăn xong mạnh siêu một vạn nhiều binh mã chuyển hóa sau liền biến thành 7 vạn. Chu đại Soái quy phụ lúc sau mang đến 7 vạn nhiều, sau lại sẽ ninh, chứng mối phủ thêm lên lại thu 2 vạn tả hữu binh mã, lúc này đại tướng quân dưới trướng binh mã tới rồi 16 vạn. Sau lại đánh bại cam hóa thành, thu đối phương dư lại 5 vạn tàn binh, ra xuyên bên kia mang đến 3 vạn binh mã, hoặc ra quân bên kia có gần 10 vạn binh mã. Mấy ngày nay, đại tướng quân ở chỉnh hợp quân đội khi loại bỏ một bộ phận thương tàn ốm yếu sĩ tốt, làm cho bọn họ tá giáp quy điển. Này bộ phận người, đại khái có tam và nhiều, toàn giao cho thành chủ phủ than trí. Trước mắt, thuộc về U Châu thế lực binh mã đại khái ở 30 vạn tả hữu. Bọn họ này 30 vạn, so sánh với Thái tử, Như âm vương, An Nam vương thế lực mà nói, vẫn là có điểm thiếu. Cho nên, Y Ghi Xuân yêu cầu lại lần nữa chưng binh, thừa dịp tài bừa vụ xuân kết thúc trong khoảng thời gian này. Y Ghi Xuân bên này, hình trường phong ở đánh hạ tuy hóa cùng Hầu Thành lúc sau, mặt khác chính là Gia Xuyên cũng quy phụ, cùng nhau nhập vào U Châu bản đồ lập tức nhiều ba cái thành quận, bọn họ yêu cầu tiêu hóa này đó địa bàn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này chính trực đầu xuân, cho nên ở vương lãng xuất binh bắc thượng ký châu là lúc cũng không có tiếp tục khuyết trương tính toán. Hình trường phong không có ra bên ngoài khuyết trương tính toán, thái tử, như âm vương, an nam vương đồng dạng không có. ở ngay lúc này, mọi người đều có hứng thú cùng mà ngừng chiến, chuyên chú với cày bừa vụ xuân. trong lúc yết xuân quân đoàn các tướng sĩ cũng không nhàn rỗi, mỗi ba ngày huấn luyện hai ngày chiều một ngày thời gian đi hỗ trợ tu lộ. Dân chúng ở vội vàng cày bừa vụ xuân, thành chủ phủ cũng không tốt điều động lao dịch, rốt cuộc tu lộ quan trọng, cày bừa vụ xuân cũng rất quan trọng. Trưng binh chỗ. Hoàng Tiên gọi lại tiểu đồng bọn, Lý Tam, người nghe nói sao? Chúng ta Y Ly Xuân muốn lại lần nữa mở rộng Trưng binh. Vừa nghe đến cái này, Lý Tam liền phát sầu, bởi vì hắn cũng nghe tới rồi một ít tiếng gió. Kỳ thật Trưng binh sự, Y Xuân vẫn luôn coi ở làm, nhưng bởi vì không làm cưỡng chế trương binh kia một bộ Cho nên thoạt nhìn cũng không tích cực, cũng không có cưỡng chế nhiệm vụ. Hiện tại thành chủ phủ hạ như vậy lệnh, rõ ràng là không hài lòng bọn họ lúc trước chứng minh số lượng, chính là bọn họ cũng không có biện pháp A. Hiện tại dân chúng ở Y Dì Xuân có thể qua đến hảo, cứ việc các tướng sĩ phúc lợi so với lúc trước có rất lớn tăng lên, nhưng đối bọn họ lực hấp dẫn cũng không đến làm cho bọn họ xua như xua vịt trình độ. Y Dì Xuân dân chúng ủng công nghiệp quân sự làm làm được thực hảo, nhưng phòng quân tính tích cực cũng không cao. Hoàng tiên nhỏ địa đạo. Nghe nói chúng ta lần này ít nhất muốn chiêu 5 vạn tân binh. 5 vạn. Vừa nghe cái này mục tiêu, lý canh ba sầu. Này căn bản hoàn thành không được đi. Nếu không cưỡng chế phân chia đến dân chúng trên đầu nói. Bởi vì việc này, liên tiếp mấy cái buổi tối, hắn đều sầu đến ngủ không yên. Cho đến ngày nọ buổi sáng, quan trên trần tiến đưa cho hắn một giấy bảng vàng, làm hắn mang theo, ở chiêu binh thời điểm dán ở sau người trên tường. Hắn mở ra vừa thấy, đầu tiên là trường lớn hai mắt, chờ sau khi xem xong. Hắn đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía quan trên, đầu nhi, mặt trên viết chính là thật sự. Thanh chủ phủ bên kia, thương lượng mấy ngày mới thương lượng ra tới phương án, người nói là thật là giả. Đó chính là thật sự. Thiên trọc nói nhiều, có này bảng vàng, lần này chiêu binh sự, ổn. Nam vạn, chút lòng thành. Thanh chủ phủ các đại nhân cũng thật tốt quá đi. Liên hắn như vậy tiểu binh, nhìn đến này bảng vàng thượng viết đối với bọn họ này đó binh lính tương lai an bài khi, đều nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể cấp ý Lý Xuân cấp đại tướng quân bán mạng cả đời. Kỳ thật khoảng thời gian trước ăn Tết thời điểm, trong nhà Lao mâu trong tối ngoài sáng nói một ít lời nói, đại khái ý tứ chính là tham gia quân ngũ vẫn là quá nguy hiểm, bị thương bỏ mạng đều có khả năng, trong nhà hiện tại cũng không gian nan, nếu có cơ hội, vẫn là từ trước tuyến triệt hạ tới tính. Bằng không chờ tương lai hắn già rồi, quân đội giống nhau sẽ cho cái mấy lượng bạc làm hắn trở về. Nhưng Lý Tam cảm thấy như vậy không tốt. Nếu bọn họ y xuân quân đoàn mỗi người đều là cái dạng này lý tưởng, ai đều tưởng lui về phía sau bị người bảo hộ ở an toàn sau lưng, như vậy phía sau này một mảnh không bị chiến tranh sở ảnh hưởng tịnh thổ cũng đem không hề an toàn. Nhưng là lão mẫu thân lo lắng lại là thật thật tại tại. Hiện tại hảo, có bảng vàng thượng tin tức, hắn mẫu thân cũng có thể an tâm. Quan trên trần tiến vô vô vai hắn, cổ vũ nói, hảo hảo làm. Lý Tam hung hang gật gật đầu, cả người tràn ngập nhiệt tình, nhà hắn quan trên vẫn luôn là hắn tấm gương. Lý tam biết, rất nhiều người đều giống hắn giống nhau lấy hắn quan trên vì tấm gương, chủ yếu vẫn là quan trên phát tích sự tích quá nổi danh. Trước hai năm, Diêu đại nhân bị lưu đày đến Y Hỉ Xuân Khê, về đến quan trên thuộc hạ quản lý. Quan trên lúc trước đối Diêu đại nhân có dịu dắt tri ân, sau lại Diêu đại nhân đi lên lúc sau, quan trên Trần Tiến cũng bởi vậy vẫn luôn rửa lưng vào Diêu đại nhân này viên đại thụ, xôi gió sôi nước mà hướng lên trên đi, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng khẳng định so với hắn phía trước một mình sờ bò lăn lộn cường. Hắn mục tiêu không lớn, tựa như hắn quan trên giống nhau, trợ giúp hoặc là để bạt một vị giống diêu đại nhân người như vậy, sau đó liền có thể nằm yên trở bị mang bay. Y Dì Xuân lại lần nữa đại lượng trưng binh thông chi hạ phát lúc sau, thành chủ phủ còn cố ý dán thông báo thông cáo. Y Dì Xuân trưng binh thông cáo, chính là một cái rất đơn giản thông cáo, đem trưng binh yêu cầu mình sắc mà liệt ra tới mà thôi. Yêu cầu mỗi một cái nhập ngũ tuổi ở 16 tuổi trở lên, 35 dưới, thân thể khỏe mạnh. Ngay sau đó, ở trương binh thông cáo bên cạnh còn dán một trương bảng vàng, bảng vàng ngẩng đầu viết, ý xuân tướng sĩ nghĩa vụ cùng đái ngộ điều lệ, ý xuân dân chúng biết thành chủ phủ từ trước đến nay sẽ không bắn tên không đích, cho nên thành chủ phủ thị vệ vừa ra tới dán cái gì, biết chữa dân chúng liền một tổ ong mà dũng lên đây. Càng có một vị chi kỷ người đọc sách ở cao giọng đọc đối dân chúng tới nói, này tham gia quân ngũ nghĩa vụ không gì nhưng nói chính là phục tùng mệnh lệnh, dũng cảm đánh giặc, cấp đại tướng quân cấp ý xuân bán mạ bái. Mọi người càng chú ý chính là đãi ngộ, mặt trên đái ngộ viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Các quân hàm đãi ngộ bao gồm binh lính bình thường đãi ngộ đều viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Bọn họ một bên xem một bên gật đầu, dân chúng từ trước đến nay biết ý gì xuân quân đoàn đãi ngộ thực không tồi. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến mặt sau khi, không một không mở to hai mắt nhìn. Dưới, là về binh lính tá giáp sau đái ngộ vấn đề. Ở trong quân phục dịch mãn 15 năm, tá giáp sau, mỗi tháng đều có thể lãnh đến một bút cố định mức sinh hoạt phí. Bất mãn 10 năm tá giáp, sẽ ấn niên hạn cùng quân hàm, dùng một lần phát một bút an chi phí. Tham gia quân ngũ 10 năm trở lên nhân thương tá giáp, có thể từ trước tuyến quân doanh chuyển vi hậu cần, tiếp tục công tác. Tham gia quân ngũ mãn 15 năm tá giáp, tương lai, mỗi tháng đều có thể lãnh đến một bút sinh hoạt phí, kỳ thật liền tương đương với tiền hưu. So với lúc trước đại lương bình thường lão binh tá giáp quy điển khi chỉ phân đến cái mấy lượng bạc liền không có kế tiếp truyền thống so sánh với. Lý y, y Xuân chế định đãi ngộ chế độ không thể nghi ngờ càng ưu việt cũng càng nhân nghĩa. Diêu Xuân ngoan liền đứng ở thành chủ phủ lầu 2, nhìn dân chúng nhiệt liệt thảo luận. Phong Tú Đông cười nói, Diêu đại nhân, ngươi đúng đúng các tướng sĩ quá ưu đãi. Nay phân đãi ngộ điều lệ, đại bộ phận xuất tử với Diêu đại nhân đề nghị. Bọn họ vì dân chúng vào sinh ra tử, đáng giá này đó. Chúng ta không thể làm các chiến sĩ đổ máu lại rơi lệ. Quy định phục dịch 15 năm sau mới có thể lãnh tiền hưu, là trải qua nàng tổng hợp suy xét. Đều nói nhân sinh thất thập cổ lai hy, so sánh với đời sau 70 tuổi chỗ nào cũng có, cổ nhân thọ mệnh đoạn, có thể sống đến năm 60 đều tính thọ. Từ xưa đến nay, đều có hảo nam không lo bình ngạn ngữ. Nhưng không thể không nói, y lý xuân tướng sĩ đãi ngộ điều lệ rất lớn kích thích lưu châu dân chúng tham gia quân ngũ ý nguyện, bọn họ không hề coi tham gia quân ngũ vì hồng thủy manh thú. Tham gia quân ngũ là nguy hiểm điểm, nhưng là không phải cũng là một cái tấn thân chi lộ sao. Nếu có thể bò lên trên đi vẫn có thể xem là một cái đổi mới môn đỉnh chi lộ. Cho dù bỏ không đi lên, cẩn trọng mà ở trong quân làm thượng 15 năm, nếu vận khí tốt, ở trong quân giao tranh 15 năm không chết nói, nửa đời sau có thành chủ phủ cấp dưỡng, liền thoải mái. Nguyên nhân chính là vì ý nghĩ như vậy, ý xuân trưng binh điểm, bị vô số tráng đinh cấp vây quanh. Lý Tam phụ trách trưng binh điểm, cũng bận tối mày tối mặt. Đều rõ ràng chúng ta lúc này trưng binh yêu cầu đi. Tuổi ở 16 đến 35 tri gian, thân thể khỏe mạnh không phù hợp điều kiện liền chạy nhanh rời đi, đừng xem náo nhiệt. Đều không cần làm việc sao. Ý Xuân Trương Bình cũng không có cực kỳ hiếu chiến. Trước mắt triều đình cùng như âm vương an nam vương Trương Bình, có điểm chay mặn không kỵ, chỉ cần thoạt nhìn giống trắng đinh, đều kéo đảm đương binh. Lần này Ý Xuân Triều Bình, vượt qua 35 tuổi, đều không cần tham gia quân ngũ, vượt qua 40, càng là không thu, không có thương lượng đường sống. Người nói người 34, Lý Tam sắc bén ánh mắt trên giới mà đánh giá trước mắt nam tử. Khu khu, đúng vậy. Lý Tam khí cười, nhìn xem ngươi này trương quất nghịch ngợm, nói ngươi 40 đều vẫn là ta hướng tuổi trẻ nói. Nam nhân nóng nảy, ta trước kia nhật tử qua đến khổ, lớn lên suốt ruột không được sao. Lý Tam lắc đầu, được rồi được rồi, ngươi cũng đừng nói dối, chạy nhanh đi thôi. Đừng tưởng rằng trà trộn vào tới là được, mặt sau còn muốn kiểm tra, không phù hợp yêu cầu giống nhau sẽ bị dịch đi ra ngoài. Hơn nữa, hậu quả ngươi sẽ không muốn biết Lý Tam cộng sự cũng nói, đúng vậy, vị này đại thúc, ở Hưu Châu, đối mặt quan phủ, nhất mấu chốt một cái, chính là thành thật, không cần nói dối. Nói dối hậu quả, ngươi khẳng định sẽ không muốn biết. Thấy nam tử sắc mặt ngượng ngùng, Lý Tam phất tay, trực tiếp đuổi đi hắn, dương giọng nói, không phù hợp điều kiện không thể tham gia quân ngũ, nhưng không lo binh, các ngươi còn có thể bằng tay nghề đường cái thợ thủ công, tự mình khai cái cửa hàng bằng tay nghề ăn cơm cũng đúng, vẫn là tiến sưởng làm việc cũng có thể, lại vô dụng gì đều sẽ không nói, liền chồng chọn. Không đói chết các người. Không cần thiết nói dối, nói dối cũng vô dụng. Y Dì Xuân lần này trưng binh thực náo nhiệt, tin tức cũng chuyển tới Trung Nguyên Vùng. Y Dì Xuân lại lần nữa trưng binh, yêu cầu mỗi một cái nhập ngũ tuổi ở 16 tuổi trở lên, 35 dưới, thân thể khỏe mạnh. Ngay từ đầu Thái tử Như Âm Vương An Nam Vương đám người xem Y Dì Xuân trưng binh yêu cầu khi, đều khịt mũi coi thường. Hiện tại nguồn mộ lính như vậy thiếu, có thể trinh đến binh liền tính không còn kén cá chọn canh, rất nhiều yêu cầu. Nhưng sau lại nghe nói, tưởng báo danh tham gia quân ngũ người bài thật dài đội ngũ, những cái đó bởi vì thân thể ôm yếu hoặc là tuổi không hợp tiến tới bị soát xuống dưới, còn ôm chưng binh người khóc lóc thảm thiết mà khóc cầu. Này nghe cũng thật hụt hơn a, đồng dạng là chưng binh, vì cái gì khác nhau như vậy đại. Nhân ra chính là phải làm binh, khóc lóc cầu y y xuân còn không cho thông qua. Bọn họ bên này đâu, dân chúng cũng khóc, nhưng nhân ra là khóc lóc cầu không muốn tham gia quân ngũ. Hơn nữa nghe nói, Y Đi Xuân lần này chưng binh, trinh tới rồi 6 vạn nhiều người. Này 6 vạn nhiều người, vẫn là dựa theo Y Đi Xuân cấp ra điều kiện chọn lửa kỹ càng kết quả, nếu là dựa theo bọn họ triều đỉnh từ châu Ninh Châu tiêu chuẩn tới nói, phòng trừng có thể tuyển ra 10 vạn người tới. Như âm vương cảm thán, những người này cũng thật sẽ tăng A. Ở Y Đi Xuân tham gia quân ngũ liền như vậy hương sao? Quang ngã, 10 năm 15 năm sau sự, ai biết Y Đi Xuân thành chủ phủ bên kia có thể hay không thực hiện? Hình trường phong những người đó chính là cấp này đó đầu đất họa bánh nướng lớn, một đám thật đúng là tin. Thái tử cười lạnh, Cố tình nhân ra dân chúng tin tưởng A, ai làm ý Xuân Thành chủ phủ danh dự hào đâu. Nói qua nói, liền không có không thực hiện quá. Hơn nữa này đã hơn một năm tới, đối với bị thương sĩ tốt trị liệu cùng với kế tiếp an bài, đều làm được thực hào. Dân chúng hoặc là là tự mình trải qua, hoặc là chính là tận mắt nhìn thấy, vì cái gì không tin. Quân sư. Ngươi nói chúng ta có thể hay không giống ý Di Xuân như vậy làm?" Như Âm Vương mong đợi mà nhìn Tư Mã Hiển. Tư Mã Hiển lắc đầu. "Ý Di Xuân có thể thực hành, hiệu quả còn tốt như vậy, hết thảy căn nguyên đều ở chỗ Di Xuân đối sĩ tốt thật tốt quá, ở dân chúng trong lòng danh dự cũng cao. Bọn họ đi theo làm, chỉ là bắt chước lời người khác mà thôi. Trừ bỏ ở trương binh thượng, xác thật trở nên cùng Di Xuân giống nhau, tương đối có ưu thế một ít, sĩ tốt nhóm trung thành độ cũng sẽ gia tăng, liền không khác chỗ tốt rồi." Nhưng tương đối, sẽ hao phí càng nhiều thuế ruộng, bọn họ hiện tại 4-50 vạn tương sĩ, dưỡng lên đã thực không dễ dàng. Hơn nữa sĩ tốt nhóm cũng không nốc, trong lòng đều có một cây sưng. Một khi bọn họ phòng Y Dê Xuân chế độ tới, bọn họ cái này chế độ là ở 15 năm sau mới thực hiện không sai. Nhưng trong lúc, có cái gì làm được không bằng Y Giê Xuân địa phương, sẽ đã chịu sĩ tốt nghi ngờ, làm quân tâm dung chuyển. Nghe được tư mã huyền giải thích, nhưng âm vương bực mình, đồng thời lại một lần nhận thức đến Y Giê Xuân giàu có và đông đúc. Không đúng, là bọn họ thành chủ phủ thống trị địa phương năng lực còn có kiếm tiền năng lực. Như thế nào bọn họ thành tử hai châu liền không có kia trở thống trị địa phương đại năng đâu. chương 182 Ký Châu Vương gia người tùy Vương Lãng cùng nhau tới rồi Ký Châu. Đây cũng là không có biện pháp sự, hiện tại Vương gia liền Vương Lãng độc đến Thái tử coi trọng. Vương Lãng một điều nhiệm, bọn họ ngốc không được kiếm nam, cũng hồi không được kinh thành, chỉ có thể đi theo Vương Lãng cùng nhau rời. Lúc này, Lôi Thiến lại lần nữa mang thai. Vương Lãng sốt ruột đi nhậm chức, liền đi trước một bước, Vương Gia cùng Lôi Thiến liền ở phía sau chậm rãi hướng ký châu đuổi. Vương Lãng tới rồi ký châu, tiếp nhận ký châu phòng ngự, vội hảo một thời gian, người nhà mới san san tới muộn. Hôm nay ban đêm, Vương Lão Phu nhân bưng một chén canh sâm tiến thư phòng cấp Vương Lãng. Vương Lãng thấy Mẫu thân, có chút giật mình, biết Mẫu thân buổi tối lại đây, tất là có chuyện muốn nói, hắn buông trên tay công vụ, hư đỡ Mẫu thân đi vào sát cửa sổ giường đất trước ngồi xuống. Vương Lão phu nhân thúc giục hắn uống thăm trà. Vương lãng chỉ có thể bất đắc dĩ mà suyết hai khẩu. Nhìn nhi tử lược hiện tăng thương bộ dáng, vương Lão phu nhân là thực đau lòng. Đi vào ký châu cái này địa phương, nàng không khỏi liền nghĩ đến cách vách ru châu diêu xuân loãn. Nói thật, nay một năm tới, tuy rằng bọn họ xa ở kiềm nam. Cung y riêng xuân một nam một bắc cách xa nhau 3.000 nhiều km, nhưng là không thiếu nghe được diêu xuân loãn tin tức. Chủ yếu là y riêng xuân ở này thống trị hạ, thanh danh lan xa. Y Li Xuân ở Kiềm Nam bị đề cập tần suất vẫn là rất cao, nhắc tới Y Li Xuân, liền khó tránh khỏi sẽ nhớ tới nàng tới. Cho đến ngày nay, nàng cần thiết thừa nhận đối với Diêu Xuân ngoãn cái này con dâu trước, bọn họ đều nhìn lầm. Nàng dùng sự thật chứng minh rồi tự mình năng lực. Nếu hỏi nàng hối hận sao? Kỳ thật đêm khuya ngộng hồi khi là hối hận quá, nàng ngẫu nhiên sẽ tưởng, nếu lúc trước nàng vào cửa thời điểm, bọn họ vương gia đối nàng hảo một chút, không như vậy lãnh đạm cũng không như vậy cao cao tại thượng, như vậy hiện tại Nàng cùng nhi tử có phải hay không sẽ phu thê đồng tâm. Như vậy ở bọn họ hai người nắm tay hợp tác giới, bọn họ vương gia đình có thể trở về đỉnh, tái hiện năm đó huy hoàng. Đáng tiếc a hết thể đều chỉ là giả thiết mà thôi. Lại nói tiếp, người nữ nhi diêu hy, có một tuổi nhiều đi. Vương lão phu nhân nói. Vương lãng, ân mau một tuổi nữa. Cũng không biết sẽ đi đường không có. Vương lãng cười nói, biết, không đến một tuổi thời điểm liền biết, hiện tại đều sẽ nói chuyện. Hơn nữa nhưng không ngừng là giống khác một tuổi nhiều tiểu hài tử chỉ biết kêu người đơn giản như vậy, nàng mấy chữ câu đều có thể nhảy ra tới. Nghe vậy, Vương lão phu nhân có trong nháy mắt kinh ngạc, sớm như vậy tùy sao? Cũng không biết Diêu Xuân Noãn có thể hay không cùng Diêu hy nhắc tới chúng ta. Vương Lãng trầm mặc, hắn cảm thấy Diêu Xuân Noãn sẽ không để bọn họ. Thấy Nhi Tử cảm xúc hạ xuống, Vương lão phu nhân thở dài, đứng lên nói muốn trở về nghỉ ngơi, không đem tự mình nghi vấn hỏi ra khẩu. Kỳ thật nàng tới, còn có một vấn đề muốn hỏi nhi tử, chính là hắn lúc này lại lần nữa đối thượng diêu xuân đoán, có mấy thành năm chắc đem này đánh bại. y diêu xuân, y diêu xuân lót đường tốc độ thực mau, giai đoạn trước công tác sớm đã làm xong, tân lộ rửa theo quy cách rửa sạch xong, các loại phải dùng đến tài liệu sớm đã trồng chất đến cũ quan đạo hai bên, xi si măng cắt đá quấy hảo, liền hướng tân quan đạo mô khung nội một đảo, năng bình sau, chỉ chờ nó hoàn toàn cứng đờ hảo là được. y diêu xuân thành chủ phủ cử một châu chi lực, tốn thời gian 2 tháng. Rốt cuộc sửa được rồi lúc trước dự tính ba điều tân quan đạo, ý dì xuân cảnh nội một cái, đi thông sẽ an hòa chứng mối phủ các một cái. Trước mắt này ba điều si mang tân quan đạo, ở đại lương đều là độc nhất phân, thậm chí bị dân chúng trở thành một loại độc đáo thành thị tiêu chí. Này lộ thật là đẹp mắt, rộng mở san bằng, so phiến đá xanh phô lộ còn xinh đẹp. Ngồi ở trong xe, đi ở tân trên quan đạo, không bao giờ sợ sốc này. Này mấy cái lộ một phố hảo, liền đã chịu dân chúng cùng các thương nhân nhất trí khen ngợi. Dân chúng còn hảo, chỉ cảm thấy đi ra ngoài phương tiện rất nhiều. Đối các thương nhân mà nói, này ba điều tân quan đạo một chuẩn bị cho tốt, rất lớn tiết kiệm thời gian. Tỷ như từ Y Xuân Chủ Thành đến ra ấm huyện, ngồi xe ngựa đều yêu cầu ba ngày. Hiện tại đi tân quan đạo, chỉ cần không đến hai cái canh giờ. mấu chốt là lộ thực san bằng, thực rộng mở, cho dù mấy thất ngựa song song chạy ở mặt trên, chỉ cần dơ chân mà chạy là được, có thể nói nhanh như điện chớp. Hơn nữa đối dễ toái chi vật đặc biệt hữu hảo. Trước kia bọn họ vận chuyển dễ toái thương phẩm, đều là tầng tầng dùng mềm bố bao vây, cứ như vậy, một chuyến đi xuống tới, như cũ đến hư hao không ít. Hiện tại đi tân quan đạo, hư hao suất đặc biệt thấp. Duy nhất tiếp nối chính là, đường xi măng vẫn là quá ít. Có đồng dạng cảm khái còn có ý thề xuân, chứng mối phủ, sẽ ninh tam mà tiểu bộ phận dân chúng, những người này chung, thậm chí có hương thân nguyện ý ra tiền. Sau đó triệu tập tự mình địa phương dân chúng xuất lực, tưởng tu một cái chi lộ. Vì thế còn cố ý tới thành chủ phủ do hỏi tương quan công việc. Thành chủ phủ người liền đem tương quan quy định cùng bọn họ nói. Đối với tu sửa chi lộ, ở độ rộng thượng có yêu cầu, không phải bọn họ tưởng tu thành cái dạng gì liền cái dạng gì. Hơn nữa tu lộ cần thiết là tự nguyện, không thể cưỡng bách dân chúng quyên tiền hoặc là cưỡng bách bọn họ xuất lực. Chỉ có đạt tới này vài giờ, thành chủ phủ mới có thể phê chuẩn bọn họ tu sửa chi lộ. Kiến thức đến si mang tân quan đạo chỗ tốt, cùng với sở mang đến hiệu quả và lợi ích, tuy hóa. Gia Xuyên, hầu thành chờ mà chủ chính quan viên cùng dân chúng đều mãnh liệt về phía thành chủ phủ xin công trình đội đến bọn họ nơi đó tu lộ. Nhưng thành chủ phủ bên kia nói cho bọn họ mùa mưa mau tới, thượng nửa năm là không có biện pháp tu lộ, tam thành quận tu lộ kế hoạch chỉ có thể an bài tại hạ nửa năm. Nghe thấy cái này lý do, tam mà chủ quan cùng dân chúng rất là tiếc nuối nhưng bọn hắn vẫn là mánh liệt yêu cầu trước đó thăm dò, chờ thăm dò kết quả ra tới, mùa mưa một quá, bọn họ liền có thể làm chuẩn bị công tác. Hứa sung cũng thực vừa lòng tân quan đạo, hắn ở xe ninh, đi tân quan đạo hồi Y Lý Xuân báo cáo công tác phi thường tiện lợi. Hắn còn có thể nhân cơ hội ở vững vàng trên xe ngựa ngủ một giấc, một giấc ngủ dậy, người liền về tới ý Lý Xuân chủ thành. Không cần giống như trước như vậy, bị sóc đến dạ dày toàn thủy đều ra tới. Báo cáo công tác lúc sau, tân nhiệm tuy hóa thái thú nhạc bá Minh tiếp đón hắn, hứa Minh, cùng nhau đi sao? Không được, người đi trước đi. Nhạc bá Minh, trước kia bọn họ không đều cùng nhau rời đi sao? Hứa sung còn thực hào tâm mà giải thích, các ngươi hồi tuy hóa lộ không dễ đi, trước khởi hành đi, bằng không trở về liền trưởng. Ta bên này tự ý xuân hồi sẽ ninh phương tiện, cho dù đi đêm lộ cũng không sợ. Nhạc ba minh, đây là khoe khoang đi. Khẳng định là... Liền tức giận. Tưởng xong, hắn tức giận mà liếc hắn liếc mắt một cái, trước lót đường ghê gớm A. Hứa sung hàm xúc mà gật đầu, đối, trước lót đường chính là ghê gớm. Thương đội đi tân quan đạo là yêu cầu giao qua đường phí bọn họ sẽ an hòa chứng muối phủ đều có biến tàu, bởi vì Y Xuân giàu có và đông đúc, sửa nhiều, tiến đến buôn bán thương nhân thương đội núi liền không dứt, chỉ dựa vào này tần quan đạo thu phí cái này tiền thu, bọn họ địa phương quan phủ liền có rất nhiều tiền chứng. Nhạc Bá Minh đoán niệm mà nhìn Diêu Xuân đoán, phảng phất nàng là một cái mẹ kế. Diêu Xuân đoán sờ sờ cái mũi, cái này nàng cũng không nghĩ a. ở Y Xuân công trình đội tạm dừng tu lộ lúc sau, U Châu quả nhiên tiến vào mùa mưa, không phải nói. Toàn bộ đại lương đều tiến vào mùa mưa. Ngày mưa, thiên âm u, mọi người tâm tình cũng không sao hảo. Lại trời mưa. Đúng vậy. Gần nhất này vũ là mỗi ngày hạ a, Ông trời tựa hồ muốn đem năm trước đại hạn khi tích góp một năm nước mưa còn cho bọn hắn giống nhau. Thật hy vọng này mùa mưa chạy nhanh qua đi. Ông trời đừng mỗi ngày lộ thủy, bằng không trong đất hoa màu sợ là đến tao hương. Chúng ta nơi này còn tính hảo, nghe nói phương nam mới kêu thảm đâu. Tình huống này, ý xuân sớm có đoán trước. Tục ngữ nói, tháng 4-8, lũ lục phát. 3-4 tháng 4 chính là mùa mưa, nước mưa nhiều một ít là bình thường. Lại đều, thông thường đâu, đại hạn lúc sau tất có đại úng, Y Xuân ở dự phán đến tình huống này lúc sau, trước tiên làm tường quan dự phòng công tác. Tỷ như, cày bừa vụ xuân khi, thành chủ phủ gián ra thông cáo, kiến nghị dân chúng năm nay trồng trọt nhiều làm lũng, miễn cho nước mưa một nhiều, đem cây nông nghiệp bộ dễ cấp tiên hỏng rồi, lại kiến nghị năm nay nhiều loại thực mại thủy thu hoạch tỷ như lúa nước củ sen trở. Vô số dân chúng may mắn tự mình làm theo, bằng không, này vũ như vậy hạ, rất nhiều cây nông nghiệp muốn hệ đều phải hỏng rồi, trong đất liền phải tuyệt thu, bởi vì tới rồi lúc này, trồng lại đã không còn kịp rồi. Lại tỷ như, năm ngoái mạng, thành chủ phủ liền an bài kia hai vạn địch là tù binh đi sửa chữa y y xuân cảnh nội các đại nhánh sông lạch nước, cho nó thanh nước bùn, mở rộng lạch nước chờ trừ cái này ra, thành chủ phủ còn sai người ở chủ thành khu tu ra mấy cái thân cây cống thoát nước Cho nên hiện tại cho dù rơi xuống mưa to tầm tã, ý Lý Xuân chủ thành chưa từng bị yên. Toàn bộ ưu Châu, bởi vì ý Lý Xuân chuẩn bị đầy đủ, không thể nghi ngờ đã chịu Hồng thủy đánh sâu vào cùng thương tổn là nhỏ nhất. Mà mặt khác thành quận sẽ an hòa chứng mối phủ theo sát ý Lý Xuân bước chân, tổn thất cũng không lớn. Lúc sau ra xuyên bởi vì chỉnh thể địa thế so cao nguyên nhân, tình huống cũng tốt hơn. Tình huống nhất hư đương thuộc tuy hóa cùng hầu thành, này hai tòa thành quận quy về ý Lý Xuân thời gian nhất vãn, ứng đối thi thố chuẩn bị không đầy đủ. Thêm chi hầu thành xem như toàn bộ Ưu Châu Hạ Du ra thủy khẩu, cho nên đã chịu đánh sâu vào lớn nhất. Y Xuân Thành chủ phủ đối hầu thành cũng là trọng điểm chú ý, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Ở mùa mưa trong khoảng thời gian này, U Châu các nơi không ít cơ sở bọn quan viên đều phải xuống nông thôn bài trà. Một khi tình huống không đúng, yêu cầu sơ tán địa phương dân chúng, tận lực tranh thủ thiếu điểm thương vong sự cố. U Châu đâu vào đấy mà dự phòng hồng nạn đúng hại, hết thể tình huống cùng tổn thất đều ở trong chế. So sánh với dưới. Phương Nam liền không may mắn như vậy, có thể dùng hai chữ tới hình dung, đó chính là thảm thiết. Hà Bá vỡ đê, nước sông thủy hồng đánh sâu vào hai bờ sông, một mảnh lại một mảnh thôn trang bị yên, đặc biệt là Kiềm Nam vùng, rất nhiều người không nhà để về, tiếng kêu than dậy trời đất, tình huống đặc biệt thảm thiết. Đáng tiếc lúc này, Vương Lãng sớm đã bắt thượng ký châu, bằng không hắn còn muốn còn ở Kiềm Nam, Kiềm Nam tình huống ít nhất sẽ so hiện tại hảo một chút. Dân chúng đã trải qua vô tình hồng nạn đúng hại, Thiên Triều đình lại vô lực cứu tế cùng đường dân chúng đánh sâu vào thái thú phủ, chiếm trước quan phủ dự phòng kho lúa. Đáng tiếc kho lúa cũng không quá nhiều lương thực, dân chúng cầm phân đến một chút lương thực, không thể không tưởng lối ra khác. Có người tưởng nhân cơ hội khởi sự, kéo một chi phản quân ra tới, người này chính là Thắng Liên Tiếp. Việc này trong nguyên tắc chung, hắn cũng như vậy trải qua, còn bị hắn làm thành công, cái bọc hơn 20 muôn vạn khó khăn dân, hướng bắc phóng đi. Cuối cùng bị triều đình triều an, được một cái bá vị. Nhưng lần này, dân chúng không mua trứng. Dân chúng nhưng không nốc, này chi tân sinh phản quân gì đều không có, nào so được với y Xuân A này rõ ràng là muốn lợi dụng bọn họ tay không bộ bạch là sao, liền lập nghiệp tư bản đều không có, liền tưởng lừa dối bọn họ thế hắn bán mạng. Phi, bọn họ chỉ cần đi đến y Xuân thì tốt rồi, liền tính muốn bán mạng, bọn họ cũng muốn tuyển cái đối bọn họ dân chúng tốt chủ công. Đối này, thắng liên tiếp tức giận đến cắn răng, hắn ánh mắt cùng quyết đoán không thể nghi ngờ là tốt, nghề hà thời thế đổi thay, dân chúng có càng tốt lựa chọn. Không chịu đi theo với hắn. Hắn, lập nghiệp chậm. chương 183. từ Châu. như âm vương cùng tư mã hiển ở nghị sự. An Nam vương hướng chúng ta xin giúp đỡ, chúng ta cứu vẫn là không cứu. như âm vương lúc trước nhận được An Nam vương mật tin, xem xong tin thượng nội dung, hắn trong lúc nhất thời lấy không chuẩn chủ ý cứu đi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thanh từ hai châu cũng tao nội trọng đại hồng nạ đúng hại. Tuy rằng bọn họ đối hồng nạn đúng làm hại ứng đối không có y xuân bên kia như vậy thông rong. Nhưng cũng tính điều hành thích đáng, cho nên thanh từ hai châu có xôn xao, nhưng không đến mức giống kiểm nam như vậy trực tiếp hỏng mất. Thời gian này điểm xuất binh, hắn không lớn nguyện ý không cứu đi, hắn lại lo lắng chiều đỉnh diệt ra nam vương lúc sau, lại hợp binh tới tấn công bọn họ. Nói như vậy, hắn cũng đến suy xét tự mình có thể hay không xương trụ. Tư cập hiện giờ tình thế, như âm vương cũng là thổn thức. Vốn dĩ khởi sự tam phương thế lực chung, bọn họ từ châu thế lực là cường đại nhất. Tiếp theo là ở Xích Châu Tây Nam Vương khởi sự An Nam Vương, Hình Trường Phong độc hữu một cái ý lìa xuân, cùng cái địa bản thượng còn có Chu Phú Quý ở trấn thủ, xem như yếu nhất thế một phương. Hiện tại, tổng hợp thực lực tới xem, như Âm Vương cho rằng bọn họ cùng Hình Trường Phong xem như không phân cao thấp. An Nam Vương đảo thành yếu nhất kia một phương. Tư Mã Hiền thầm nghĩ, triều đình quyết sách cuối cùng đúng rồi, phế tử chọn mềm nhất, An Nam Vương ở triều đình trong mắt chính là kia viên mềm quả hồng. Hiện giờ triều đình chính tập trung hỏa lực tính toán trước tiêu diệt Tây Nam Vương. Hiện tại An Nam Vương bị triều đình tập trung hỏa lực đánh, sắp chịu đựng không nổi, mới sốt ruột hoảng hốt mà gửi thư hướng bọn họ xin giúp đỡ. Chủ công, An Nam Vương muốn chúng ta ở ngay lúc này xuất binh, chủ yếu là tưởng chúng ta thế hắn chia sẻ triều đình hỏa lực. Nhữ âm vương tán đồng điểm này, ân, hắn ý tứ là, cùng chúng ta kết minh, lẫn nhau vì ý giác chi thế. Lần này nếu chúng ta xuất binh, coi như hắn thiếu chúng ta một thân tình. Về sau phàm là có tiếp đón, nhất định đạo nghĩa không thể chối tử mà hỗ trợ. Tư mã hiền nói, An Nam Vương còn không có nhận rõ hiện thực đâu. Chủ công, chúng ta không ra bình, phái người đi khuyên An Nam Vương quy phụ chúng ta đi. Lấy trước mắt tình thế tới xem, đại lương ba chân thế chân vạc cách cục đã thực rõ ràng, An Nam Vương đây là hấp hối dây rùa thôi. Người nói, An Nam Vương có khả năng thần phục với bổn vương sao? Như âm vương hỏi, dù sao hắn không có khả năng thần phục với triều đình, hắn không muốn chết nói. Chỉ có hai con đường đi, một cái là quy thuận bọn họ, một khác điều, chính là đầu nhập vào Y Thìa Xuân. Mà bọn họ cùng An Nam Vương là có điểm giao tình, phái người đi cùng An Nam Vương nói chuyện đi. Tư Mã Hiền cảm thấy, ở tranh thủ An Nam Vương một chuyện thượng, bọn họ tổng so Y Thìa Xuân phần thắng lớn một chút. Nhắc tới Ý Thìa Xuân, liền không khỏi nói đến bọn họ tu sửa si măng tân quan đạo. Ú Châu độc hưu mấy cái si măng tân quan đạo, bị lui tới thương nhân chuyển đến vô cùng thần kỳ. Dân chúng sau khi nghe được chỉ đường nghe xong cái mới mẻ, dù sao y xuân luôn là có tân ngoạn ý ra tới, hiện tại bất quá là lại nhiều cái kêu si mang đồ vật, ân, nghe nói dùng này ngoạn ý cùng cắt đá phóng thủy ấn tỷ lệ quấy sau phô thành lộ đặc biệt săn bằng. Nhưng này tin tức dừng ở người có tâm trong hai, là không giống nhau phản ứng. Cơ hội là lập tức, như âm vương cùng tư mã hiển liền ý thức được này si mang tân quan đạo ở quân sự thượng ý nghĩa. Chờ hình trường phong đám người ở ưu châu trải xong si mang quan đạo bọn họ tương lai tấn công Vũ Châu, khó khăn sẽ tăng đại. Trừ phi bọn họ có thể từ nội bộ tan rã Vũ Châu, nhưng là này khả năng sao? Ngươi nói, y xuân như thế nào liền như vậy nhiều nhân tài đâu? Nhữ Âm Vương lại lần nữa lẩm bẩm mà cùng nhà mình quân sư đoán giận. Hàn chiêu Sinh, hắn có thể nói ở khởi sự chi sơ, đại lương quốc nội hôn đến không tốt thợ thủ công đều bị nhà hắn Diêu đại nhân lợi dụng thương đội cấp loát một lần sao? Bọn họ Thanh Châu cùng Từ Châu, thống trị địa phương quan viên, nội chính nhân tài Các loại tay nghề người, người, thợ thủ công, kỳ thiếu. Thiếu tới trình độ nào đâu, thiếu đến hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, cao giọng kêu gọi tự mình cầu hiền như khác. Bởi vì nhân tài khan hiếm, bọn họ ở cùng Y Dì Xuân giao dịch một ít đối phương độc hưu đồ vật khi, luôn là thực bị động Hiện giờ muốn cùng Y Dì Xuân giao dịch vật phẩm lại nhiều giống nhau, xi măng. Nghe nói dùng này xi măng quấy hạt cắt tới hồ tường, so gạo nếp nước muôn rắn chắc. Hắn tưởng cùng Y Dì Xuân bên kia giao dịch một ít xi măng Mặc kệ là lấy tới xây tường thành cũng hảo lấy tới tu lộ cũng thế, đều là cực hảo. Nếu là có thể bắt được xi si măng phương thuốc liền càng tốt, bọn họ tự mình là có thể đem xi si măng nghiên cứu chế tạo ra tới. như âm vương lại sai người lấy ra dư đồ, ánh mắt rừng ở ưu châu nơi, mày ninh chặt muốn chết. Đầu tiên, ưu châu vị trí này, vốn là dễ thủ khó công. Bởi vì nó chỉ có ở tây nam phương cùng ký châu tịnh châu giáp giới, đông nam hai cái phương hướng đều bị thật dài đường ven biển sở chiếm cứ như âm vương lại nhìn về phía bọn họ nơi thanh từ hai châu, bọn họ thanh từ hai châu là phía đông ven biển cũng có thật dài đường ven biển. bọn họ thanh châu lấy bắc là bột hải, cùng Vũ châu chỉ có một hải chi cách. như âm vương hỏi, chúng ta ngày sau có phải hay không có khả năng cùng y xuân bên kia đánh hải chiến? tư mã hiển gật gật đầu, ở bọn họ ở bắt lấy thanh châu lúc sau, hắn liền ý thức được bọn họ có khả năng cùng y xuân tao nộ hải chiến. phía trước nghe người đề ra một miệng, y xuân bên kia hiện tại ở huấn luyện thủy sư. Như âm vương đột nhiên nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, đây là sắp tới tin tức. Tư mã hiền nói tiếp, Y Dì Xuân thuyền muốn so với chúng ta hảo, chủ công, ta cảm thấy chúng ta cùng Y Dì Xuân càng vãn giao thủ càng tốt. Tư mã hiền nói lên cái này cũng thực bất đắc dĩ. Đối phương phát triển thủy sư ý tưởng, muốn so với bọn hắn sớm. Y Dì Xuân trên biển thế lực lúc ban đầu là thành lập ở vận chuyển đường sông cơ sở thượng, ngay từ đầu, chỉ là tạp tiền mua mấy cái thuyền lớn, việc này có thể ngược dòng đến hình trưởng phong chưa khởi sự trước. Một bước lạc hầu, từng bước lạc hầu. Phát triển thủy sư, yêu cầu con thuyền. Chờ bọn họ phản ứng lại đây sau, lại đi tìm chế tạo con thuyền người chèo thuyền thợ thủ công khi, đã chậm một bước. Hữu dụng nhân tài có thể cậy động nhân tài đều bị đối phương cấp nhặt đi rồi. Tư mã hiển có chút bất đắc dĩ, y ghi xuân những người đó cũng không biết nghĩ như thế nào, mãn bàn là tử, nhìn như đông một búa tây một búa, chờ đến sau lại, bọn họ mới phát hiện, nhân ra mua đi một bước đều là có thâm ý bọn họ nhớ tới cắm một chân khi. Đối phương lại là sớm là tử. Nếu Tư Mã Hiền biết bạch thuộc loại này sinh vật nói, nhất định sẽ nói người con mẹ nó là bạch tuộc sao? Lộ đều bị các ngươi đi hết. Nhữ Âm Vương càng nghe càng tâm tắc, quan xem Y Xuân nhân tài đông đúc bộ dáng, liền biết nhân gia chuẩn bị đến có bao nhiêu đầy đủ. Nói bọn họ không phải có bị mà đến, có ý định như phản, ai tin đâu? Y Xuân kia bang nhân quá xấu rồi, sớm có phản tâm không nói, còn phản thiết kế tự mình thành đầu hòa giả. Không thể không nói. Nhữ Âm Vương âm lưu luận. Như thế nào ý xuân nhân tài gì cũng có a thái tử cũng ở để tay lên ngực tự hỏi so với như âm vương tư mã hiển hai người buồn bực thái tử còn lại là bực mình hắn cảm thấy ý xuân kêu băng nhân chính là ăn trộm hữu dụng thợ thủ công đều bị bọn họ cấp lặng lẽ trốn đi ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm có này đó thợ thủ công cùng tay người người ý xuân làm ra như vậy nhiều tân ngoạn ý tân rượu nước hoa tinh dầu xi măng xà phòng Bàn chải đánh răng kem đánh răng từ từ, còn có len sợi áo lông trở vẩn, này đó ngoạn ý thâm chịu đại lương kẻ có tiền yêu thích, đồng thời cũng làm y dì xuân kia bang nhân kiếm được bắt mãn buồn mãn. Này đó tân ngoạn ý trăm hoa đua nở giống nhau toát ra tới, cấp y dì xuân ôm trở về vô số vàng bạc cùng tài nguyên khi, bọn họ mới ý thức được, thợ thủ công tay nghề người là như vậy quan trọng, mà bọn họ căn bản ngăn cản không được y di xuân tân đổ vật ở đại lương cảnh nội pha giá vì ngăn cản vàng bạc tiền cùng với nguyên vật liệu tài nguyên chờ hậu cần nhập Y Di Xuân lớn mạnh Y Di Xuân Thái tử thậm chí ban bố lệnh cấm cấm Y Di Xuân Tân ngoạn ý ở Đại lương cảnh nội bán nhưng này một lệnh cấm trừ bỏ hưởng bị dân đoán xôi trào không nói thích người vẫn như cũ sẽ lén lút mua sắm đặc biệt là cấm rượu cùng cấm dược điểm này làm rất nhiều rượu kẻ điên bất mãn cũng làm rất nhiều dân chúng bất mãn đặc biệt là những cái đó trái kẻ điên uống say lúc sau liền đi địa phương nha môn nổi điên sự lấy kỳ bất mãn Còn có rất nhiều bình thường dân chúng, bị triều đình như vậy lệnh cấm một bước, chạy tới y y xuân người càng nhiều. Đối này, thái tử cũng thực vô lực. Y y, -y xuân lại là mỗi tuần một lần hội nghị thường kỳ, sẽ thượng phong thú đông hội báo tình báo bộ môn tập hợp đi lên một ít tin tức. Trước mắt Vương Lãng tỏa trấn ký châu Quảng Dương, chặn lại hướng chúng ta U Châu mà đến dân chúng, ước chừng phòng chừng số lượng có gần trăm vạn. Mấu chốt là, còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Tham dự hội nghị thành viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Bọn họ có thể nói, Vương Lãng thật không hổ là bọn họ lao đối thủ sao? Gần nhất liền chọn sự. Diêu Xuân nhoáng cười lạnh, Vương Lãng vẫn là trước sau như một không biết cái gọi là. Hắn muốn ngăn liền cản, lúc này thời kỳ giác hạt, trăm vạn nạn dân, vừa lúc làm hắn chọn một chọn này gánh nặng. Đỡ phải cho rằng chúng ta được trăm vạn dân cư, chiếm bao lớn tiện nghi dường như. Nhiều như vậy dân chúng như thế nào an trí, thật là một cái vấn đề lớn cùng vấn đề khó khăn không nhỏ. nàng dám nói, này đó dân chúng bên trong, bố ít nhất chiếm tam thành trở lên. Đó là bọn họ ưu châu muốn tiếp thu, đều đến hao phí không ít chữa bệnh tài nguyên, còn có lương thực, gần trăm vạn dân cư mỗi ngày háo lương cũng không phải là số lượng nhỏ. Tuy là bọn họ y gia xuân, tô lương tương đối mà nói là nhiều nhất. Khoảng thời gian trước, bọn họ còn cổ vũ dân chúng nhiều đào điểm rau dại đâu. Trong đất trong núi rau dại đều là thiên nhiên tặng, ở nạn đói thời điểm là cứu mạng lương thực. Bọn họ thậm chí còn an bài người thu mua, ăn không hết liền biến thành rau dại làm phóng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Diêu Xuân đoán nhất phiền loại này không điểm số người, tự mình chọn không dậy nổi này gánh nặng, lại không cho người khác tới chọn. Sau đó đảo đi đảo lại, cuối cùng tạo thành dân đoán, thậm chí khiến cho bạo động, tự thực hậu quả xấu cũng liền thôi. Đó là hắn tự tìm. Đáng tiếc chính là bởi vậy mà chết đi dân chúng. Ký Châu, Đông Dương, Vương Lãng nhìn như vậy nhiều dân chúng, rất là kinh hãi. Một đám quần áo tả tơi, dòng người chen trúc xô đẩy. Vương đại nhân. Chúng ta kho lúa đã dùng hết 2/3, mỗi ngày hai đốn cháo loãng, phía dưới dân chạy nạn nhóm làm ẩm ý thật sự lợi hại. Phía dưới vài cổ thế lực có chậm rãi liên hợp xu thế, đối phương trước mắt mánh liệt yêu cầu chúng ta cấp cái cách nói. Vương Lãng không nói, hắn không nghĩ như vậy nhiều dân chúng chạy về phía U Châu, trở thành bọn họ nguồn mộ lính, trở thành bọn họ công nhân, trở thành bọn họ nông dân, vì U Châu sáng tạo tài phú. Nhưng chính như diêu xuân loán sở liệu, trăm vạn dân cư ăn uống tiêu tiểu, làm Vương Lãng cũng cảm giác được đau đầu không phải làm cho bọn họ nhiều đào điểm rau dại, cùng phát cứu tế lương chấp vá một chút sao. Thuộc hạ không nói, đào rau dại thời tiết qua, huống hộ như vậy nhiều người đi đào, nói câu không dễ nghe, rau dại đều mau bị đào tuyệt chủng, hiện tại nơi nào còn có rau dại a? Đúng lúc này, có cái nam tử trạm thượng cục đá đôi thượng hô to, vương đại nhân, thỉnh ngươi phong chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta nơi này có người bệnh có lao nhân có hải tử. Chúng ta muốn sống, chúng ta muốn đi ra ngoài, đi y dìa xuân. Mở cửa thành làm chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta muốn đi Ú Châu, chúng ta muốn đi Y Thìa Xuân. Các người dựa vào cái gì thủ sẵn chúng ta ở chỗ này. Nhân gia Y Thìa Xuân cấp xem bệnh, cấp ăn cấp trụ, sau đó lại an bài sống làm, các người đâu. An trí không được như vậy nhiều người, lại không bỏ chúng ta ra khỏi thành, là muốn cho chúng ta tự sinh tự diệt sao. Muốn học Y Thìa Xuân, cũng đến có cái kêu bản lĩnh A. Từng tiếng phẫn nộ kêu gạo cùng chất vấn, làm vương lãng sắc mặt thật không đẹp. Vương lãng bên cạnh thuộc hạ hét lớn, ngươi thật to gan. Đi đầu nam tử ngửa đầu lớn tiếng trả lời, chúng ta là gan không lớn, nhưng mệnh đều mau không có, sợ hại hưu dụng sao. Vương lãng du mắt, cùng người nọ đối diện, ngươi sẽ không sợ ta hạ lệnh giết ngươi. Người nọ cười lạnh, ngươi muốn giết cứ giết bái, dù sao đại lương quan viên sát dân lại không phải lần đầu tiên, trước có cam hóa thành đổ chấn, sau có ngươi vương lãng vương đại nhân tàn sát dân trong thành, thực bình thường không phải sao. Vương lãng thuộc hạ bị hắn nói cấp nghẹn họ. Đại nhân, vẫn là mở cửa thành thả bọn họ đi ra ngoài đi. bằng không thuộc hạ chỉ sợ bọn họ sẽ tạo thành bạo động A. Vương lãng suy sụp, thôi dừng tay, ý bảo thuộc hạ mở cửa thành. Cấp dưới nhẹ nhàng thở ra. Cửa thành muốn khai, đi mau. Kêu nam tử nghe vậy, tức khắc cấp hô, tổ chức gan bài mọi người xếp hàng. Đại gia xếp thành hàng, một đám ra khỏi thành, đừng đến lúc này còn phát sinh ngoài ý muốn, liền quá mất nhiều hơn được. Cửa thành một khai, vô số nạn dân chen chúc mà ra như là thoát đi nhà giam, lại như là chạy về phía tân hy vọng chi lộ. chương 184, Kỳ Châu, Quảng Dương Ở mở cửa thành trước, Vương Lãng liền triệu một cái khác thuộc hạ đưa mắt ra hiệu, cái kia thuộc hạ tuân lệnh, vội vàng ngầm tường thành. Ở hắn đêm này đó nạn dân dân chạy nạn ngưng lại ở Quảng Dương trong lúc, cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Này đó nạn dân dân chạy nạn, đại đa số ngàn dặm bùn ba, chỉ vì U Châu mà đến. Như vậy một đoàn nạn dân, bên trong có vô số tiểu đầu mục. Hắn phái người ngầm cùng này đó tiểu đầu mục tiếp xúc quá, muốn cho bọn họ đi đầu lưu tại Ký Châu lưu tại Quảng Dương. Những người này chung, có tiểu bộ phận người nguyện ý, có một bộ phận người do dự, nhưng đại bộ phận người không muốn. Không muốn nguyên nhân chính là đối phương một lòng thẳng đến Ú Châu, nói rõ trướng mắt hắn vương lãng. Đối với này bộ phận người, tại đây đoạn thời gian, hắn thậm chí còn làm người âm thầm lộng chết quá mấy cái tiểu đầu mục, sau đó lại ở dân chạy nạn chung bồi dưỡng tự mình người. Nhưng như vậy sự một nhiều có tránh khỏi ở dân chạy nạn khiến cho khủng hoảng vốn dĩ dân chạy nạn nhóm bị cường lưu tại quảng dương trong lòng liền có bất mãn hắn lo lắng lại đến mấy khởi cục diện không chế không được chỉ có thể dừng tay vương lãng không nghĩ tới này đó dân chạy nạn nhóm này liền bắt đầu náo loạn hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng su thế mở cửa thành đã lửa xém lông mày hắn vừa rồi cấp thuộc hạ đưa mắt ra hiệu là làm hắn đi phát động bị hắn thu mua tiểu đầu mục là bọn họ ra mặt lưu người lúc vương lãng cảm thấy hắn nhiều ít có thể lưu lại một ít người đi. Nhiều không dám nói, 10 tới 20 và người, hẳn là có thể lưu lại. Trên thực tế, hắn lưu lại chỉ có mấy ngàn người. Vương lãng sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn bồi như vậy nhiều lương thực, thế nhưng chỉ đổi lấy mấy ngàn người nguyện ý lưu lại. Thực châm chọc một cái kết quả. Không có biện pháp, dân chúng đều có tâm lý nghe theo đám đông, liền tính vốn dĩ nói tốt đáp ứng muốn lưu tại ký châu dân chúng, nhìn đến như vậy nhiều người ố hể vải mà ra bên ngoài hướng cũng khó tránh khỏi dao động đổi ý, sau đó theo đi lên, nhìn trống rông chỉ có tiểu miêu hai ba chỉ thành trì, vương lãng sắc mặt hắc như đáy nổi, hắn chung quanh thuộc hạ càng là đại khí cũng không dám xuyễn. vừa rồi tổ chức nạn dân ra khỏi thành người tên gọi là gì? vương lãng đột nhiên âm vũ hỏi, kỳ thật vừa rồi hắn liền muốn hỏi, chỉ là sự đổi sự, chưa kịp. người nọ kêu tô nghĩa bạch, vương lãng vừa nghe tên này, rộng mở quay đầu lại, ngươi là nói hắn kêu tô nghĩa bạch? đại nhân, đúng vậy. Hắn lúc trước cũng không kêu cái này danh, lúc trước kêu trần bốn cậu tử, cái này danh là rời đi kiểm nam khi mới quyết ý sửa, tùy họ mẹ. Nhưng là hắn bên người huynh đệ cùng bằng hữu vẫn là thói quen xưng hô hắn vì bốn cậu ca. Vương lãng càng nghe càng buồn bực, thì ra là thế, khó trách hắn ở kiểm nam thời điểm, biến tìm không tâu nghĩa bạch người này. Ban đầu tâu nghĩa bạch cái này danh là sau lại sửa sao. Vương lãng đột nhiên nghĩ đến tâu nghĩa bạch bên người cái kia mặt mèo tiểu tử là ai, cố tân. Người nọ là Cố Tân. Khó trách hắn cảm thấy quen mắt. Vương Lãng sắc mặt biến thành màu đen, này hai người là hắn ở Kiềm Nam vẫn luôn muốn tìm hai người, Cố Tân không có tiếp thu hắn 3 lần đến mời mời chào, ngược lại về phụ Bắc Thượng Y Liê Xuân. Hiện giờ thế nhưng lăn lộn tiến vào, mà hắn thế nhưng không biết, hiện tại hai người cuối cùng vẫn là thông đồng sao? Y Liê Xuân thành chủ phủ, Quảng Dương thành cửa vừa mở ra, Cố Tân liền đem tin tức truyền quay lại Y Liê Xuân. Lúc này, thuộc hạ vội vàng tiến vào, Diêu đại nhân, tin tức tốt Quản Dương thành cửa mở. Diêu Xuân ngoan gác xuống bút, tự công văn trung ngẩng đầu, Vương Lãng rốt cuộc không hề thủ sẵn này trăm vạn nạn dân. Một bên Phong Tú Đông tâm nói, hắn nhưng thật ra từ khấu, nhưng cũng muốn khấu được mới được, á trăm vạn nạn dân bạo động cùng đánh sâu vào cũng không phải là đùa giỡn. Kỳ thật Phong Tú Đông cũng rất tiến đuối, nếu trăm vạn nạn dân bạo động, đánh sâu vào Vương Lãng quân bộ thì tốt rồi. Lúc này bọn họ khẳng định muốn xuất binh nha, như vậy bọn họ là có thể không cần tốn nhiều sức bắt lấy Quản Dương, thẳng tiến ký châu. Nhưng là thực hiển nhiên, Vương Lãng cũng không đốc. Các vị đại nhân, hiện giờ một đại sóng dân cư chính triều chúng ta chào dâng mà đến, xin hỏi đại gia có gì cảm tưởng? Diêu Xuân loan cười mắng, "Đừng bẩn. Lập tức an trí trăm vạn nạn dân, với bọn họ mà nói cũng là một cái khiêu chiến." Diêu Xuân Ngoãn cường điệu, "Nhất định phải làm tốt an trí cùng phân lưu công tác." Nhiều người như vậy, khẳng định không thể toàn từ hầu thành hoặc là tuy hóa hai cái quận thành toàn bộ tiếp thu, toàn bộ tới ý Diêu Xuân cũng không được." Tường Hân cười nói, "Diêu đại nhân Yên tâm đi, chúng ta có thể an bài tốt. Thường hân nguyên là sẽ ninh chủ quan, hiện giờ điều nhiệm ra xuyên. Ở nhận được tin tức lúc sau, bọn họ này đó các thành quận chủ quan sớm liền hội tụ y xuân thành chủ phủ. Bọn họ cũng đều biết vương lãng là ngăn không được này trăm vạn nạn dân, đã sớm ở một bên ma đao soàn soạt, không đúng, là xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị đoạt dân cư. Diêu xuân nhoãn liền rất bất đắc dĩ, bọn họ thành chủ phủ phía trước kiến nghị, từ tuy hóa, hầu thành phụ trách bước đầu tiên thông kê cùng tiếp thu. Chờ thống kê xong, lại đem trưng binh sau dư lại dân cư bình quân phân chia đến các thành quận, đến lúc đó bọn họ phái người tới đón là được. Nhưng này một đề nghị vừa ra, có người đem đầu riêu thành chống bỏi, không cần như vậy phiền thoái. Hứa sung nói tiếp, đúng vậy, không nhọc thành chủ phủ bên này lo lắng, chúng ta tự mình phái người trực tiếp đến tuy hóa cùng hầu thành tiếp người. Ý thức được dân cư tầm quan trọng, hứa sung tưởng thất này đó chủ quan đều tích cực thật sự, thuộc về tự mình kia một phần dân cư, đương nhiên đến tự mình đi cầm. Làm Tuy Hóa cùng Hầu Thành phụ trách thống kê cùng tạm thời tiếp thu. Bọn họ là choáng váng, mới có thể an an tĩnh tĩnh chờ đợi đâu. Diêu đại nhân thật không hiểu biết nhạc Bá Minh người này rồi. Bọn họ lo lắng này nhất thống kê, nhạc Bá Minh đám người liền đem coi trọng thợ thủ công cùng kỹ thuật cấp phủi đi đến tự mình trong chén đi. Trăm vạn dân cư nghe là rất nhiều, nhưng đừng quên, Ú Châu trước mắt có Gia Xuyên, Y lìa Xuân, Trứng Mối Phủ, Xe Ninh, Hầu Thành, Tuy Hóa sáu cái thành quận, phân xuống dưới mỗi cái thành quận cũng bất quá là phân đến mười mấy vạn dân cư thôi. Hơn nữa Ý Li Xuân tổng quân đoàn trưng binh chỗ còn chuyện quan trọng trước chọn đi một đám thanh tráng sung làm tân binh, nay khẳng định lại đến chọn đi mấy vạn người. Mặt khác Y Xuân thanh danh đại, nạn dân cùng dân chạy nạn khẳng định là đối nó xua như xua vịt. Y Xuân bên này tỏ vẻ lần này không tham dự dân cư phân lưu một chuyện, nhưng là bọn họ cũng đến tích cực một chút không phải. Nhạc Bá Minh sắc mặt biến thành màu đen, các ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta cái này đồng liêu. Các ngươi này đó hỗn đản, còn có hay không một chút đồng liêu chi gian tín nhiệm. Không thể nào, chúng ta chỉ là không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Nhạc ba minh, loại này mệt, ta nguyện ý a. Quảng Dương thành ngoại. Tâu Nghĩa Bạch cùng cố binh lãnh thật dài đội ngũ hướng Ú Châu phương hướng mà đi. Cố lao đệ cảm ơn ngươi. Tâu Nghĩa Bạch thiệt tình cảm tạ cố Tân. Hắn cảm thấy nếu không có cô Tân hỗ trợ, bọn họ ra khỏi thành là thực không dễ dàng. Hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ phát sinh đổ máu sự kiện cố tân lắc đầu không cần cảm tạ, đừng quên ta cũng là Kiềm Nam người, mọi người đều là đồng hương. Ra cửa bên ngoài, lẫn nhau giúp điểm vội là hẳn là hắn trợ giúp cũng không khởi quyết định tác dụng, khởi quyết định tác dụng người là Tâu Nghĩa Bạch, chủ yếu vẫn là nạn dân nhóm chung có rất nhiều người tin phục Tâu Nghĩa Bạch, nguyện ý đi theo hắn. Tâu Nghĩa Bạch bên người mấy cái huynh đệ nói đến bọn họ một đường bắc thượng chua xuất cùng với bị nhốt quảng dương từ đầu đến cuối, cũng là chúng ta đại ý, Vương đại nhân lúc trước ở Kiềm Nam làm quan, còn rất cho chúng ta dân chúng suy nghĩ làm người cũng thực bình dị gần gũi. Ai có thể nghĩ đến vương đại nhân sẽ muốn đem chúng ta khấu lưu ở ký châu đâu? Lúc trước thắng liên tiếp là như thế này, không nghĩ tới vương đại nhân cũng là như thế này, đều muốn lợi dụng đại ca ngươi. Tô nghĩa bạch, đừng nói nữa. Cố tân lẳng lặng mà sau khi nghe xong, khẳng định hắn điểm này, tô đại ca ngươi làm rất đúng. Đúng vậy, như vậy nhiều dân chúng đều là nghĩ đến y lìa xuân, bọn họ tin tưởng ta, ta tổng không thể cho bọn hắn mang mương đi thôi. Tô nghĩa bạch cười khổ mà nói nói. Sắc thật hẳn là như thế." Cố Tân nói xong lời này lúc sau, nghĩ nghĩ, liền đem tự mình trước mắt ở Y Y Xuân quân đoàn nhậm chức thân phận đúng sự thật bẩm báo. Nghe hắn tự bạo thân phận, Tô Nghĩa Bạch bên người các huynh đệ đều giật mình mà trừng lớn mắt. Ngược lại là Tô Nghĩa Bạch phản ứng nhất bình đạm, chỉ một lòng vì hắn cảm thấy cao hứng, đã sớm nhìn ra tới ngươi không bình thường, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là Y Y Xuân quân đoàn quân sư, hảo gia hỏa, thật cho chúng ta kiềm Nam người mặt dài. Mọi người giật mình qua đi, Liên Nhất nhất hỏi hắn y, y Xuân quân đoàn các tướng sĩ đại ngộ thực sự có trong lời đồn như vậy hảo sao? Đối này, Cố Tân tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu dếm. Nghe xong y, y Xuân quân đoàn trong quân tướng sĩ đại ngộ, Tâu nghĩa Bạch đám người một đám đều hai mắt sáng lên. Cố Tân thấy thế, cười, ta xem ngươi mang đến đại bộ phận huynh đệ đều rất phù hợp vũ châu trưng binh tiêu chuẩn, chờ các ngươi tới rồi vũ châu, nguyện ý đi tham gia quân ngũ sao? Không ít người liên tục gật đầu, nguyện ý. Đều là tham gia quân ngũ. Đều là là chủ công mại mệnh, bọn họ đương nhiên muốn tìm cái có tiền đồ thế lực. Càng đừng nói y xuân quân đoàn các tướng sĩ đãi ngộ là nhất đẳng nhất hảo. Cố tân bọn họ phía sau, vẫn luôn đi theo một vị bốn năm chục tuổi lao hán, hắn nghe bọn họ hàn huyên một đường, này sẽ kìm nén không được hỏi một vấn đề. Cố quân sư à, ngươi nói chúng ta như vậy nhiều nạn dân tới rồi ưu châu, các ngươi y xuân thành chủ phủ có thể an trí đến lại đây sao? Có thể, đại gia ngươi yên tâm. Các ngươi tới rồi ưu châu hẳn là sẽ bị phân đến dưới nào đó thành quận, gia xuyên, y lia xuân, trứng mối phủ, xe ninh, hầu thành, hoặc là lưu tại tuy hóa. Nếu các ngươi là hòa thân người ở bên nhau, không nghĩ bị tách ra, đến lúc đó nhất định phải đem tin tức đăng ký ở bên nhau. minh mạch sao? Không kềm chế được tuyển địa phương sao? Không thể. Lần này tiếp thu người quá nhiều, nếu cho các ngươi tự hành lựa chọn, sẽ gia tăng rất nhiều lượng công việc. Cố tân lại chấn ăn nói, kỳ thật các ngươi yên tâm. Chúng ta ưu châu mấy cái thành quận đều không sai biệt lắm. Mặc kệ các người đi nơi nào, quan phủ đều sẽ đem các người an trí thỏa đáng. Tuất ta đã biết. Lúc này Cố Tân cũng không biết, này đó nạn dân đại đa số người đều có thể tự hành lựa chọn tự mình thích thành thị. Một đường hướng đông, thực mau, bọn họ liền gặp phải lựa chọn. Nơi này có hai con đường, chúng ta nên đi như thế nào? Cố Tân nói, này hai con đường, tiểu nhân cái kia là đi thông hầu thành, đại cái kia đi thông tuy hóa. Đại gia muốn chạy nào điều liền đi nào điều đều có thể tới U Châu. Trăm vạn nạn dân dân chạy nạn, mặc kệ là Tuy Hóa vẫn là hầu thành. Nếu chỉ là một chỗ phụ trách tiếp đãi cùng phân lưu nói, áp lực đều quá lớn, cho nên hắn xuất phát trước nhận được mệnh lệnh chính là dứt khoát từ lúc bắt đầu liền dẫn đường nạn dân phân lưu. Tô Nghĩa Bạch An bài một cái huynh đệ ở ngã rẽ cấp mặt sau người giải thích. Chúng ta hướng hầu thành đi thôi. Hầu thành ven biển, chúng ta quê quán trước kia chính là bờ biển, chúng ta thích bờ biển thành trấn. Chúng ta đây hướng Tuy Hóa đi. Nghe nói tuy hóa thổ địa thực phi nhiều, núi rừng nhiều, chúng ta trước kia là ở lầm trường làm việc, đi tuy hóa chuẩn không sai. chương 185, Tâu Nghĩa Bạch bọn họ sung phong, là trước hết đến tuy hóa. Đương Cố Tân nói cho bọn họ, còn có 10 dặm mà tả hữu bọn họ là có thể đến tuy hóa khi, Tâu Nghĩa Bạch lập tức làm người hướng phía sau truyền lời. Đại gia kiên trì một chút, còn có 10 tới mà liền đến đạt tuy hóa. Ngay vậy, trong đội ngũ đã thực mỏi mệt mọi người tức khắc tinh thần chấn động. Sau đó bọn họ lẫn nhau cổ vũ, nâng hướng phía trước đi. Tuy Hóa bên này đã sớm nhận được tin tức, các thành quận đều người tới, giờ phút này chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ ở Tuy Hóa ngoài thành một vài lưỡng địa chỗ thiết trí đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Qua đạo thứ nhất trạm kiểm soát lúc sau, mặt sau có một tảng lớn lâm thời bố trí đất bằng, nhất bên cạnh có một mảnh lều trại, là để lại cho chữa bệnh đội thu dụng bệnh hoạn. Sau đó ở Tuy Hóa tường thành hạ, sáu cái điểm, Tuy Hóa, Trứng Phủ, Xên Ninh, Gia xuyên, hầu thành, Y Điều Xuân theo thứ tự bài khai. Đại khái là bởi vì tuy Hóa bị điểm danh làm duy nhị tiếp đãi mà chi nhất, hứa sung bọn người bất hòa nhạc Bá Minh tranh trung gian vị trí. Cho nên, Tuy Hóa, Y Điều Xuân chiếm cứ trung gian tầm nhìn tốt nhất vị trí. Tuy là như vậy, nhạc Bá Minh vẫn là khí vai cái muối. Nhìn một màn này, Diêu Xuân đoán có chút dở khóc dở cười. Tình cảnh này, có thể so sánh đại học khai giảng nhà ga cảnh tượng. Các đại học đều phái học sinh hội thành viên đi nênh đón tân sinh. Trăm vạn nạn dân đến Y Giê-xuân, đây là một kiện đủ để tái nhập Y Giê-xuân kỷ sự đại sự kiện. Thành chủ hình trường phong làm Vũ châu tối cao người lãnh đạo, không có khả năng không lộ lộ mặt. Nhưng bởi vì lúc trước cũng đã làm nạn dân phân lưu, trăm vạn nạn dân một phân thành hai, một nửa đi hầu thành, một nửa tới tuy hóa. Cố, Y Giê-xuân thành chủ phủ quan viên, cũng chỉ có thể bình chia làm hai đường, phân biệt đi hướng lưỡng địa. Ở hình trường phong đánh nhịp hạ, hắn mang theo một nhóm người đi Hầu Thành mà Diêu Xuân đoán tắc mang theo một khắc nhóm người tới Tuy Hóa, Hầu Thành, Gia Xuyên, chứng mối phủ chủ quan đi theo hình trường phong đi Hầu Thành, Tuy Hóa chủ quan nhạc Bá Minh cùng Sẽ Ninh chủ quan hứa sung tắc tùy Diêu Xuân đoán tới Tuy Hóa, còn không có vào thành liền gặp được chạm kiểm soát, cái này làm cho trước hết đến Tô Nghĩa bạch đám người dừng bước, Cố Tân vội vàng giao đãi một tiếng, làm cho bọn họ trước chờ một chút, hắn tiến lên hỏi thăm một chút tình huống, Cố Tân tiến lên, vừa ra kỳ thân phận lệnh bài, liền có người cùng hắn giải thích nghe xong giải thích, hắn cũng là dở khóc dở cười. Hắn quay đầu lại cùng Tâu Nghĩa Bạch giải thích một chút, lại dương giọng đối mặt sau đội ngũ nói, phía trước lệ thường kiểm tra, không có việc gì, đại gia đi theo chúng ta tiến lên đi. Đạo thứ nhất chạm kiểm soát, yêu cầu sở hữu muốn vào thành nạn dân dân chạy nạn đều cần thiết tước vũ khí. Đối này nạn dân nhóm đều rất phối hợp, bọn họ người một loạt qua cửa tạm, liền ở cố Tân Tâu Nghĩa Bạch đám người tổ chức hạ, tự phát mà xếp thành lưỡng đạo thật dài đội ngũ. Diêu Xuân Ngoan thấy vậy, âm thầm gật đầu, chờ mọi người đều đứng yên, nàng mới dương giọng nói, Hoan nên đại gia đi vào hưu châu, nơi này là tuy hóa thành, ta là Diêu Xuân Ngoan, ta bên trái vị này chính là tuy hóa thái thú nhạc bá minh nhạc đại nhân, bên phải vị này chính là sẽ ninh thái thú hứa sung hứa đại nhân. Diêu Xuân Ngoan nói chuyện khi, mọi người đều không tự chủ được mà ngẩn đầu xem nàng. Đối với tiến đến y Diêu Xuân trăm vạn nạn dân tới nói, nàng Diêu Xuân Ngoan đại danh, bọn họ là rất quen thuộc. Ít nhất chín thành người đều nghe nói qua tên nàng cùng sự tích. Lúc này thấy đến chân nhân, không một không nín thở an tĩnh mà nhìn chăm chú vào. Diêu Xuân nón mỉm cười nói, chúng ta đều biết các ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào ưu châu, phi thường cảm tạ đại gia đối chúng ta đại tướng quân hình trưởng phong đối chúng ta y Diêu xuân thành chủ phủ tín nhiệm. Vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Kế tiếp, chính là đối với đại gia hỏa phân lưu cùng an trí. Chúng ta ưu châu tổng cộng có 6 cái thành quận, phân biệt là y Diêu xuân, tuy hóa, xe Ninh, Trứng mối phủ, gia xuyên, còn có hầu thành, lý luận thượng, đại gia có thể tự hành lựa chọn đi hướng cái nào thành quận sinh hoạt. nhưng là ta kiến nghị đại gia mưa móc đều dính, đừng một tổ ong mà đi một chỗ. nói như vậy, bị đại gia vắng vẻ thành quận sẽ thực thương tâm đâu. nàng này nghịch ngợm lời nói vừa ra, mọi người đều không khỏi cười. nạn dân trung có bỡn cợt mà cao giọng nói, diêu đại nhân, chúng ta nhất định phân lưu, nhất định mưa móc đều dính, bảo đảm không cho các ngươi khó xử. trong đám người không ít người thấp giọng giao lưu đối diêu xuân ngoan ấn tượng đầu tiên không thể tưởng được diêu đại nhân còn rất bình dị gần gũi diêu xuân ngoan thấy vậy vội vàng nói xong cuối cùng một câu hiện tại các ngươi giữa nếu có sinh bệnh thân thể không khỏe liền đến bên trái lều trại tiến hành đơn giản trị liệu tiếp theo chúng ta sẽ ấn đầu người phát một ít thức ăn chờ đại gia lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau liền có thể tự hành lựa chọn diêu xuân ngoan giọng nói rơi xuống đại gia lại nghị luận hay a U Châu các đại nhân thật làm đại phu cho chúng ta chữa bệnh a. Diêu đại nhân chính miệng lời nói hẳn là sẽ không có giả. Nương, ngươi không phải thực không thoải mái sao? Chúng ta đi trước cấp đại phu nhìn xem đi. Lúc này ra tới một đội binh lính giúp đỡ chữa bệnh đội đem đội ngũ chung một ít bệnh nặng nguy cấp ra hỏa cấp kéo đến một chỗ lâm thời dựng lên doanh trướng chỗ cấp xử lý. Nhìn một màn này, bọn họ an tâm. Còn thưa đều là không có tính mạng nguy hiểm, đại gia an tâm mà ngồi trên mặt đất, thật sự là quá mệt mỏi. Diêu Xuân đoán đại biểu Y Xuân thành chủ phủ, nói chuyện giữ lời. Nàng vừa rồi nói phát thức ăn không lâu, liền có người nâng một sọt sọt đồ ăn nắm đi lên, còn có một thùng thùng ướp nóng cháo trắng cùng với nước trong. Này đó đều là thiêu khai quá sạch sẽ thủy, đại gia yên tâm uống. Mỗi người đều đã phát một cái thành đầu lớn nhỏ đồ ăn cục bột. Đến nỗi thân thể suy yếu lao nhân cùng bệnh nhân, thêm vào cung cấp một chén cháo, cháo không phải thực chủ, nhưng có đồ ăn cục bột lóc nền, đại gia chỉ có cảm kích phân sơn nạn dân nhóm ăn cái gì trong lúc y xuân trưng binh chỗ bắt đầu trưng binh chu ngọc thụ làm kỵ binh doanh tướng quân hắn lớn lên đoan chính có ngọc diện tướng quân chi sương có thể coi như là y xuân quân đoàn bề mặt đảm đương chí nhất từ chu ngọc thụ thượng Tường thành tuyên đọc trưng binh yêu cầu cũng là là có diêu xuân đoán lúc trước xung phong chu ngọc thụ cũng không luôn uống thượng Tường thành liền cao giọng nói chào mọi người ta là y xuân quân đoàn kỵ binh doanh tướng quân chu ngọc thụ hiện tại ngọn nguồn tới viết đọc y xuân trưng binh yêu cầu Nạn dân chung, cố ý tham gia quân ngũ đều ở nghiêm túc mà nghe giảng, tổng kết lên, Y. Xuân Trưng Binh yêu cầu muốn so địa phương khác nghiêm khắc một ít, tuổi ở 16-35 tri gian, thân thể khỏe mạnh. Nói xong Trưng Binh điều kiện lúc sau, chu Ngọc Thụ Lanh khốc địa đạo, không phù hợp điều kiện không thể tham gia quân ngũ, không cần lãng phí lẫn nhau thời gian, tham gia quân ngũ sảng chọn thực nghiêm khắc, muốn tiến lên ý đổ cầu tỉnh hoặc là lửa dối quá quan. Không lo binh, các ngươi còn có thể bằng tay nghề đương cái thợ thủ công. Tự mình khai cái cửa hàng bằng tay nghề ăn cơm cũng đúng, vẫn là tiến sưởng làm việc cũng có thể, lại vô dụng, gì đều sẽ không nói, liền chồng chọn. Không đói chết. Chu Ngọc Thụ này một phen nói xuống dưới, đánh mất những cái đó điều kiện sắt tuyến người muốn đi thử xem ý niệm. Ý xuân Trương binh chỗ xếp hạng đợt một chọn người. Nguyện ý tham gia quân ngũ thả phù hợp điều kiện, ở trước tiên đã bị chọn đi rồi. Liên quan người nhà cũng mang đi an trí. Dư lại người vô cùng hâm mộ mà nhìn trước tiên bị chọn đi đến tham gia quân ngũ người lúc này, nhạc bá minh cười tủm tỉm mà bước lên tường thành, hướng đại gia giới thiệu tuy hóa thành thị này ưu điểm, sau đó còn nói một chút tự mình kế tiếp chủ chính phương hướng, trọng điểm giới thiệu tuy hóa có được u châu lớn nhất quân đủng chế tạo xưởng, yêu cầu tuyển nhận nhiều ít công nhân làm việc từ từ. nghe được phía dưới nạn dân nhóm đôi mắt tỏa sáng, nhạc bá minh sướng bãi, hứa sung lên sân khấu, đồng dạng hương vị, đồng dạng phối phương, hứa sung hướng nạn dân nhóm giới thiệu không giống nhau sẽ ninh, cường điệu giới thiệu sẽ ninh sừng dệt đó là ưu châu cảnh nội lớn nhất sừng dệt phụ trách sinh sản y liên xuân quân đoàn các quân quân phủ yêu cầu đại lượng khéo tay nữ công tử tử diêu xuân đoán bật cười nguyên lai like này hai hóa vừa rồi thấu cùng nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm là tưởng cấp tự mình chủ chính thành quận kéo phiêu a nghe xong hai vị này thái thu giới thiệu nạn dân nhóm liên tiếp nhìn về phía diêu xuân đoán nơi liền muốn nghe xem nàng như thế nào giới thiệu y liên xuân ở bọn họ trong lòng y liên xuân thật là bọn họ muốn đi nơi đầu tuyển Nhưng Diêu Xuân đoán phía trước liền tỏ vẻ, Y Diêu Xuân không thiếu người, tạm thời sẽ không cùng các thành quận tranh đoạt này phê nạn dân. Cho nên, nàng không có tái xuất hiện ở trên tường thành, đối này, nạn dân nhóm vẫn là có điểm thất vọng. Y Diêu Xuân quân đoàn, lúc này đã bắt đầu phát triển nhằm vào binh chủng, tỉ như bộ binh, trọng bộ tốt, thủy sư, kỵ binh trở chủ loại. Diêu Xuân đoán cô ý đem y đem ý Diêu Xuân chế tạo thành vũ châu kinh tế văn hóa trung tâm, cho nên đem một ít công nghiệp nặng đều phân đi ra ngoài. Tỷ như bộ binh doanh yêu cầu quân đủ phân cho Tuy Hóa phụ trách, kỵ binh doanh sở yêu cầu ngựa phân cho Gia Xuyên phụ trách, trọng bộ binh doanh áo giáp tấm chắn phân cho Trứng Muối phủ phụ trách, thủy quân nhóm thuyền lớn tắc hoa cho Hầu Thành, các quân quân phục phân cho Sẽ Ninh phụ trách. Bởi vì Hứa sung, Nhạc Bá Minh làm Sẽ Ninh, Tuy Hóa chủ quan lộ diện, làm nạn dân nhóm đối với hai thành, không, hơn nữa Y Lệ Xuân này Tam Thành ấn tượng là trực tiếp bắt cao, cao hơn Trứng phủ, Hầu Thành cùng Gia Xuyên rất nhiều rất nhiều, Trứng Muối phủ. Hầu Thành cùng Ra Xuyên theo tới phó con nhóm, thầm mắng Hứa sung, Nhạc Bá Minh hai người gian trá đồng thời cũng chạy nhanh làm tự mình đội ngũ tích cực kéo đầu người. Đại thúc, nghe nói ngươi là thợ ngọa. a? Tới chúng ta chứng mối phủ đi, ở chỗ này, ngươi cùng người nhà ngươi khẳng định có thể qua thượng hảo nhật tử. Chúng ta chứng mối phủ quá thiếu giống ngươi như vậy tay nghề người, người. Đại nương dệt vải lợi hại, chúng ta sẽ ninh có đại hình dệt vải sưởng cùng sướng dệt, ngay tới chúng ta sẽ ninh là được rồi. Tiêm chỉ biết đóng đế dày cùng thu thập nhà ở sẽ đóng đế dày, Đó chính là sẽ làm dày lạc, sẽ làm dày là cỡ nào lợi hại bản linh A, ngươi này tay nghề tuyệt, lưu tại chúng ta tuy hóa đi. Cha mẹ, các ngươi nghe được sao? Ta cũng có thể rửa tay nghề tiến sưởng thủ công nuôi sống các ngươi. Nạn dân nhóm phát hiện A, ưu châu người mồm mép quá lợi hại, đại gia bị dò hỏi sẽ điểm cái gì tay nghề khi, ăn ngay nói thật lúc sau, đối phương chính là một đốn hảo khen. Đối phương người nhiệt tình tình, nói chuyện lại dễ nghe, tự mình một đám bị lừa dối đến đầu vóc vắng chờ bọn họ phản ứng lại đây cũng đã thượng tạc thuyền chờ phục hồi tinh thần lại nạn dân nhóm đều nốc nguyên lai bọn họ ở U Châu như vậy được hoan nên sao nay một đường bắt thượng quần áo tả tơi bọn họ thật là mỗi người ghét bỏ tồn tại a Diêu Xuân đoán phát hiện các thành quận cơ sở nhân viên thật là lợi hại thật sự có thể nói bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông thật là dùng ra ăn mãi kính tới kéo đầu người vì dân cư cũng là liều mạng đại gia hỏa đã bị ngươi kéo một cái ta xách một cái Nạn dân nhóm đã bị về tới rồi bất đồng trong đội ngũ. Chỉ dùng một ngày thời gian, 4 chục vạn nạn dân liền chia của xong chương 186 Lần này dân cư phân lưu, làm tiếp đãi mà tuy hóa, là thu hoạch dân cư nhiều nhất thành quận, trưng 15 vạn chi số. Tiếp theo là xe Ninh cũng có 9 vạn gần 10 vạn nhân số, mặt khác như là trứng muối phủ, hầu thành chỉ thu hoạch 5-6 vạn người, trong đó ra xuyên ít nhất, chỉ thu hoạch 4 vạn người không đến. Không có biện pháp, ai làm ra xuyên nhất rưỡi bắt đầu. Nạn dân nhóm tử trung nguyên các nơi chạy tới, đặc biệt là phương Nam nạn dân đặc biệt nhiều, có người đi rồi 2-3 ngàn km, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Ở bọn họ xem ra, Ú Châu đã thực phương Bắc, lại hướng Bắc đi, bọn họ trong lòng cũng buồn trồn a. Nhìn đến này cách xa dân cư đối lập, ra xuyên phó chủ quan đều phải khóc. Đối với như vậy kết quả, Diêu Xuân Ngoãn cũng không có cách nào, chỉ có thể an ủi hắn nói, không quan hệ, có lẽ giang đại nhân ở hầu thành bên kia tới cái đại bùng nổ tuyển nhận đến mười mấy vạn nạn dân đi ra xuyên đâu, ra xuyên phó chủ quan là dân tộc cao sơn phan na đệ đệ, cùng diêu xuân đoán cũng coi như quen biết, hắn măng lên hoa hoa mặt chứng thực hỏi diêu xuân đoán, sẽ sao? kỳ thật chứng muối phủ cùng hầu thành phụ trách tới mời chào nạn dân quan viên đối với tự mình chỉ tuyển nhận đến năm sáu vạn nạn dân kết quả cũng là thẳng bổn trồn, nhưng có ra xuyên làm đối lập, bọn họ là có thể tự mình an ủi tự mình, tốt xấu không phải lót đế cái kia, có thể, vì thế bọn họ cũng mồm năm miệng mười mà an ủi tiểu tử. Phan Đại Nhân, đừng thương tâm lạp, ngươi xem chúng ta chứng mối phủ cùng hầu thành, cũng không chỉ tuyển nhận đến 5-6 vạn người mà thôi sao. Không trách chúng ta không nỗ lực, mà là đối thủ quá cường đại. Phan Tiểu Đệ Nhận đồng gật đầu, đúng vậy, Đại Nhân, cũng không là ngô chờ không nỗ lực, mà là hứa Đại Nhân hòa thuận vui vẻ Đại Nhân quá gian trá. Kỳ thật đối với như vậy kết quả, là thực hào lý giải. Đến tuy hóa nạn dân ước chừng ở 50 vạn tả hưu, trong đó phù hợp trưng binh yêu cầu chỉ có tam vạn người như vậy. Trưng binh chố mang đi này, Tam vạn thanh tráng cùng với 67 vạn người nhà, này tổng cộng liền đi 10 vạn dân cư. Dư lại 40 vạn từ mặt khác năm thành quận chưa cắt. Lúc này, nạn dân nhóm cũng đều đi mệt, phát hiện tuy hóa nơi này không tồi, chủ quan nhìn cũng quen thuộc chính trực, cho nên liền không nghĩ đi rồi. Phòng trưng ở Hầu thành bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống, Hầu thành thu hoạch cũng sẽ so mặt khác thành quận thu hoạch muốn đại. Hơn nữa đến Easy Xuân trăm vạn nạn dân, rất có khả năng ở trên đường liền không có một nửa thậm chí càng nhiều. Bọn họ hoặc là hoặc là chết vào đói khát, hoặc là chết vào ống đau, lại hoặc là chết vào ngoài y muốn. Nói cách khác, chết ở trên đường khả năng liền có một hai trăm vạn người thậm chí càng nhiều. Đây là Diêu Xuân Ngoãn căn cứ thu thập đến số liệu đánh giá chắc ra tới, nhưng nàng cảm thấy hẳn là ly chân thật số liệu không kém bao nhiêu. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Chờ mấy chục vạn nạn dân xác định muốn đặt chân thành quận khi, đã là chặng vạn. Diêu Xuân Ngoãn cùng hứa xung cập nhạc bá minh thương lượng lúc sau quyết định không cho nạn dân tiếp tục lên đường hoặc là đi đêm lộ, khiến cho này đó nạn dân liền ở tuy hóa hầu thành lưỡng địa tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày kế lại khởi hành. tuy hóa lại chiêu đái nạn dân nhóm một đốn cơm chiều. đại nhân là hai cái nắm tay lớn nhỏ màn thầu bộ thô, hai tử cùng lao nhân là một cái, tiếp theo chính là tảo tía canh trứng quản đủ. Châu này nạn dân nhóm đều ăn thật sự no thực vừa lòng. đối với rất nhiều đất liền thành thị dân chúng mà nói, lần đầu tiên uống đến tảo tía canh trứng thực kinh diễm. Thậm chí rất nhiều năm sau, còn có người dư vị khởi đêm nay tảo tía canh trứng. Cứ việc sau lại biết ngày canh, đối với sinh hoạt ở ưu châu dân chúng mà nói cũng không tính khó được, nhưng này canh hương vị vẫn là làm cho bọn họ khó có thể quên. Chờ ăn no, nằm ở rơm dạ đôi thường khi, đại gia hắc hắc gầy gầy trên mặt đều lộ ra tươi cười. Từ bọn họ quyết định rời đi quê quán khởi, này dọc theo đường đi liền không có quá quá sống yên ổn nhật tử, lang bạt kỳ hồ, đói khát nguy hiểm, thời khắc mà đuổi theo bọn họ. Thật sự là quá khó khăn. Hiện tại bọn họ tìm được rồi tân chỗ dựa, ngày mai là có thể dàn xếp xuống dưới. Nay một đêm, đối với mấy chục vạn nạn dân mà nói, xem như ngủ đến nhất an ổn một đêm. Bọn họ vừa mở mắt, liền nhìn đến lâm thời doanh địa ngoại, ngừng rất nhiều xe ngựa xe bỏ xe la. Tới tới tới, phát cơm sáng, các ngươi cầm cơm sáng liền có thể khởi hành. Mới vừa tỉnh ngủ nạn dân, đã bị tuy hóa nhân viên công tác nhanh nhẹn mà tắt hai cái bánh bột bắp làm cơm sáng. Chờ môi cái nạn dân đều phân tới rồi một phần cơm sáng lúc sau, các thành quận cơ sở quan viên liền tiếp đón bọn họ khởi hành. Đại gia hỏa lánh cơm sáng liền ở trên đường ăn à, tuy hóa ly chúng ta chứng mối phủ có điểm khoảng cách, sớm một chút khởi hành sớm một chút tới. Đối với sớm một chút đi, mọi người đều không ý kiến. Cơm sáng ở trên đường ăn liền trên đường ăn bái, lại không phải cái gì chú ý người. Tiếp theo, đoàn xe bên kia có người phóng lời nói, tới tới tới, tới làm ốm yếu lao nhân cùng 5 tuổi dưới hải tử thượng xe la Nạn dân nhóm nghe được lời này hoan hô nói, thật tốt quá, quá cảm tạ. Cảm ơn, cảm ơn, làm lao nhân hải tử lên xe thì tốt rồi, chúng ta đại nhân như thế nào mệt đều không sao cả, bảo đảm sẽ không tụt lại phía sau. Một đường bất thượng, kỳ thật có thể sống sót 5 tuổi dưới hải tử rất ít. Lao nhân cũng là, trên cơ bản, này một đường, các lao nhân đều tận lực mà ăn ít đồ ăn, liền muốn đem sống hy vọng để lại cho con cháu hậu bối. Hải tử liền càng nguy hiểm, bản thân tỷ lệ chết non liền cao. Hơn nữa nạn đói, tuy rằng có lương tâm cha mẹ sẽ không làm kia chờ đổi con cho nhau ăn sự, nhưng cũng khó tránh khỏi có hỏng rồi tâm địa trộm hải tử hoặc là lặng lẽ đem hải tử lộng chết ăn. Lúc này, ra xuyên nhất lưu thủy xe ngựa, quá chọc người chú mục Bọn họ đem 10 tuổi dưới hải tử đều an bài ngồi trên đi, mới khó khăn lắm ngồi đầy. Chiếc xe đều an bài người ngồi xong lúc sau, các thành quận nhân mã liền khởi hành. Bọn họ an bài xe ngựa đi trước, tiếp theo là xe lửa, xe la xếp hạng xe lừa lúc sau. Xe bỏ mặt sau cùng, cuối cùng đó là kết bạn mà đi nạn dân. Tô Hoa là Tô nghị bạch biểu đệ, hắn bởi vì thể nhược, không phù hợp trưng binh điều kiện, cho nên quyết định tùy mẫu thân đi trước sẽ ninh ràn xếp xuống dưới nhìn nhìn lại có thể làm cái gì. Lúc này hắn mẫu thân ngồi ở xe bỏ mặt trên, mà hắn tắt theo ở phía sau, bên cạnh còn lại là một ít tô ra thôn người. Chỉ nghe đánh xe đại thúc nói thầm, này không tu cũ quan đạo chính là không dễ đi. Nói thầm xong, hắn vung roi, dương giọng nói, có điểm sốc này Đại gia ngồi ổn nắm chặt. Nạn dân nhóm, bọn họ cảm thấy còn hảo a tuy hóa này quan đạo thật sự so với bọn hắn gặp qua rất nhiều quan đạo muốn hảo, tựa hồ có định kỳ mà bảo dưỡng. Đối với bọn họ nói, đánh xe đại thúc lắc đầu, chờ phần sau đoạn đi chúng ta sẽ ninh tần quan đạo, các ngươi sẽ biết. Tô tóc bạc hiện đánh xe đại thúc tính cách rộng rãi, nhịn không được cùng hắn đáp khởi lời nói tới. Đại thúc, các ngươi này đó xe ngựa xe bỏ đều là hứa đại nhân an bài tới đón chúng ta sao? Đại thúc sang sảng mà trả lời. Đúng vậy, vì tới đón các người, chúng ta toàn bộ sẽ ninh xe ngựa, xe lửa, xe la, xe bò đều xuất động. Này đó trong xe, có quan gia, có tư nhân. Nghe được lời này, nạn dân nhóm thụ sủng nhược kinh. Đại thúc, này xe bò là người nhà mình à. Các ngươi tới đón người, chẳng phải là chậm trễ một ngày việc. Hại, cái này không có việc gì. Quan gia kêu gọi, chúng ta liền tới rồi. Khó được quan gia kêu làm việc, lại là tiếp lao nhân hải tử, một ngày không kiếm tiền cũng không có gì. Đại thúc tiếp theo giải thích, huống hồ quan gia cũng sẽ không làm cho bọn họ bạch làm, cấp quan gia làm việc, bọn họ cũng sẽ có điểm trợ cấp, nhưng này trợ cấp khẳng định là không bằng tự mình mang theo ốc xe làm việc một ngày kiếm nhiều. Nghe xong lời này, nạn dân nhóm đều cảm thấy hiếm lạ, bọn họ sống này vài thập niên, vẫn là lần đầu nghe nói cấp quan gia làm việc, quan gia còn cấp dân chúng trợ cấp. Đương động này trợ cấp là nhiều là thiếu, này thái độ liền rất hiếm thấy. Phải biết rằng, ở đại lương thời điểm, dân chúng cấp quan gia làm việc xuất công Trước nay đều là bạch làm, có thể cho bọn họ quản thượng một hai bữa cơm đều tính không tồi. Tô Hoa lại hỏi, đúng rồi, ở Xe Ninh, ta nông dân đều có gì thuế A? Ở Xe Ninh, nông dân chỉ ấn mà tới trinh thuế, thu nhập từ thuế cũng không cao. Không có thuế đầu người sao? Không có đại thúc nghiêm túc nghĩ nghĩ, đem nông dân muốn thu thuế cấp 7 ra một chút, cũng liền một hai cái thuế, khác liền không có. Tô Hoa vừa nghe, ở trong lòng tính một chút, phát hiện, gì? Nông dân thuế không nặng A này có thể coi như là 30 thuế 1. Đại lương quốc nhất hương thịnh thời điểm, nông dân thuế là 20 thuế 1, liền này, liền có vô số người khen ngợi là đại lương thịnh thế. Nghe được hắn kinh hô, đại thúc tự hào địa đạo, ở chúng ta sẽ ninh, không, là ở toàn bộ ưu châu, nông dân thuế đều là nhẹ nhất. Thương nhân thuế, thợ thủ công thuế cùng nông dân thuế là không giống nhau, sẽ cao một chút, trong đó lại lấy thương nghiệp thuế nặng nhất. Vì cái gì A? Tô hoa nghi hoặc? liên hắn đối Y Li Xuân hiểu biết, không giống như là thực hành trọng nông nứt thương kia một bộ a Y Li Xuân thương nghiệp phát triển tràn đầy thật sự. Chúng ta Diêu đại nhân nói qua, nông nghiệp là địa phương phát triển căn bản, muốn nhiều cổ vũ nông tang hơn nữa dân chúng kiếm tiền khó, một năm lao động xuống dưới, thực vất vả, trừ bỏ hôn cai ấm no, cơ hồ rất khó có còn lại, cho nên thiếu thu thuế. Thương thuế là nặng nhất, thương nhân là người tài giỏi thường nhiều việc, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhiều giao điểm thuế là hẳn là. Tô Hoa nghe lời này lắc đầu bật cười, đây đều là lừa gạt thương nhân nói thôi. Vương Lãng nghe được hắn xếp vào tiến nạn dân thuộc hạ chuyển quay lại tới tin tức, nói U Châu thông qua phân lưu phương thức, đem trăm vạn nạn dân đều tiêu hóa, sắc mặt một trận biến thành màu đen. càng làm cho hắn khó chịu chính là, này trăm vạn nạn dân, y lý xuân trưng binh chỗ thế nhưng còn có thể từ giữa sàng chọn ra gần năm vạn tân binh, y lý xuân trưng binh điều kiện khắc nghiệt, Vương Lãng là biết đến, bọn họ thế nhưng có thể lấy ra nhiều người như vậy. Vậy thuyết minh này 5 vạn người là hoàn toàn phù hợp bọn họ trưng binh điều kiện. Vương lắng hỏi, ngươi không phải nói, này gần trăm vạn nạn dân không có mấy cái có thể tham gia quân ngũ sao? Chẳng lẽ y xuân tân trinh năm vạn tân binh là chống rỗng toát ra tới? Thuộc hạ cũng thực bất đắc dĩ, hắn lúc ấy cẩn thận mà kiểm tra qua, này đó nạn dân, có thể kéo đi đánh giặc người không nhiều lắm. Hơn nữa giống tâu nghĩa bạch đám người, rõ ràng tỏ vẻ quá cự tuyệt, không muốn đến bọn họ ký châu tham gia quân ngũ, lại không thể mạnh mẽ bắt người. Bởi vì lúc ấy đại nhân nhà hắn đã lộng chết hảo chút nạn dân tiểu đầu mục, lại bắt lính cưỡng chế bọn họ đi tham gia quân ngũ, chỉ sợ trăm vạn nạn dân lập tức liền phải bạo động. Hắn nào biết đâu rằng này đó nạn dân như vậy sẽ trăng a một đám trang bệnh trang láo trang suy yếu, trang đến kêu kêu một cái giống. Nghe được thuộc hạ giải thích, vương lãng một trận thất bại, cái loại này đại thế đem đi cảm giác lại tới nữa, cảm giác tự mình như thế nào nỗ lực đều là phí công, liền rất sốt ruột. Hầu thành, thủy sư doanh địa bởi vì Tâu Nghĩa Bạch một đường tới nay biểu hiện ra ngoài năng lực, ý thức trách nhiệm cùng đảm đương. Cố Tân Đăng báo lúc sau, kinh quân bộ xác minh, Tâu Nghĩa Bạch bị phá cách để bạt vì Thiên Phu trưởng. Không ngừng là hắn, này một đường biểu hiện đột nhiên, đều bị chú ý hoặc là để bạt phân công. Những người này tiến vào trong quân đã bị để bạt vì Bách Phu trưởng Thiên Phu trưởng. Không có tiến vào trong quân, liền sẽ bị để bạt làm cơ sở tầng quan viên, tỷ như ngũ đình trường, du trước, hương tá, khôi chờ chức vụ. Này quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tâu Nghĩa Bạch bọn họ lúc này mới chân chính mà ý thức được, ý Xuân Thành chủ phủ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn coi trọng nhân tài. Lúc trước Chiêu Hiền Bảng Thượng nói chính là thật sự, bọn họ duy mới là cử, nhậm người duy có thể, chỉ cần ngươi có năng lực, là có thể khắp nơi ưu châu được đến trọng dụng. Chương 187 Hầu Thành, Thủy Sư Tâu Nghĩa Bạch chờ tân binh bị xếp vào Hầu Thành Thủy Sư bên trong, trở thành thủy quân một viên. Bọn họ vừa vào quân doanh. Liên bắt đầu mã bất đỉnh để mà huấn luyện Rất nhiều binh lính không thích hướng thủy thượng chiến đấu Bị bắt trước thủy chiến lăn lộn đến chóng váng đầu nôn mửa Nôn Phun chết ta Không được không được Ta xây tàu Tâu nghĩa bạch chui ra mặt nước Nỗ lực đứng vững liền thấy bọn họ thủy sư tướng quân kỷ trạch đi lên thuyền tới Cho nằm ngã vào bong tàu thượng các binh lính một người một chân Lên Đều cho ta lên Đều cho ta nhớ kỹ Chúng ta là ưu châu duy nhất thủy sư các ngươi cũng không nghĩ bại bởi kỵ binh doanh cùng bộ binh doanh trọng bộ binh doanh chờ mặt khác mấy cái binh chuẩn đi đánh ở trần thủy quân nhóm một đám một lăn long lóc mà bỏ lên trên mặt nín thở bọn họ đương nhiên không nghĩ thua đứng không vững không quan trọng say tàu cũng không quan trọng đều cho ta hảo hảo luyện ai cũng không phải trời sinh liền nắm giữ nào đó bản lĩnh tỉ như kỵ binh trời sinh liền sẽ cưỡi ngựa sao không phải bọn họ cũng là lần lượt mà luyện ra các ngươi ăn như vậy thật tốt đồ vật không luyện ra cá nhân dạng tới Không làm thất vọng ai. Ngắm lại các ngươi trước kia, ngắm lại các ngươi hiện tại. Như vậy tốt cơ hội cấp đến các ngươi. Các ngươi nếu là tự mình nạo loại từ bỏ, cha mẹ thân nhân đều sẽ khinh thường của các ngươi. Thỉnh đem không bằng kích tướng, này ở đâu đều áp dụng, đặc biệt là dùng ở quân doanh. Tham gia quân ngũ người, sao có thể không điểm tâm huyết đâu. kỳ trạch này một hồi lời nói lúc sau, tất cả mọi người chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là luyện. Cần thiết luyện. Chỉ cần luyện bất tử, liền h Từng tiếng đều là các chiến sĩ nhảy vào trong nước phịch thanh âm, không còn có người kêu khổ, một đám đều nghẹn kinh đâu. Huấn luyện một cái buổi sáng, sở hưu thủy quân các chiến sĩ đều kéo mỏi mệt thân hình hướng đại nhà ăn đi đến. Tuổi trẻ chiến sĩ hỏi tiểu đồng bọn, hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Tô Nghĩa Bạch ở một bên nghe, huấn luyện một buổi sáng, hắn cảm giác tự mình cũng đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Còn Dung hỏi sao? Hôm nay sơ chín, an gan heo hoặc là cà rốt Kia chiến sĩ vừa nghe liên gào thượng, ta ghét nhất ăn gắn heo. Nhưng hắn còn không có gào xong, đã bị đạp một chân ông. may mắn hắn hạ bàn đủ ổn, bằng không chuẩn đến ngã cái chó ăn cướp. Đá hắn lão binh ghét bỏ địa đạo, làm ra vẻ. Trước kia thức ăn như vậy kém như thế nào không thấy ngươi ngại bảy ngại tám. Lao binh đá xong người sau còn sẽ đối một bên tô nghĩa nói vô ích nói, tô tiểu tử, đừng cùng hắn học, người này làm ra vẻ tật xấu lại tái phát. Hắn là không biết bên ngoài bao nhiêu người muốn ăn này lưỡng đạo đồ ăn còn ăn không được đâu. Tâu Nghĩa điểm trắng đầu, nói thật, hắn tới thủy quân quân doanh lúc sau ăn qua một lần xào gan heo, xào gan heo ăn lên hương thật sự. Đúng rồi, hầu đại ca, quân doanh như thế nào có cưỡng chế thực đơn A? Tâu Nghĩa Bạch tò mò hỏi, kia họ hầu lão binh chính là cái lão đại ca, đối phía dưới tân binh tựa như đối tự mình văn bối, cứ việc Tâu Nghĩa Bạch cùng tự mình giống nhau đều là thiền phụ trưởng, hắn kiên nhẫn mà giải thích nói, nghe nói này động vật gan cùng cà rốt có thể bổ sung chúng ta thân thể nào đó khan hiếm dinh dưỡng chất dinh dưỡng do đó trị liệu chúng ta bệnh quáng gà trứng cho nên chúng ta y, y xuân quân đoàn quân doanh liền có này một đạo cưỡng chế thực đơn Tâu nghĩa bạch buồn bực buổi tối không thể coi vật rất nhiều người đều như vậy à liền hắn biết hắn nhận thức người chung chỉ có số rất ít người có thể ở ban đêm coi vật nguyên lai like ban đêm không thể coi vật đây là tật xấu sao vẫn là một loại có thể trị tốt tật xấu nghe được nghi vấn của hắn Lão Binh thở dài, vô vô bờ vai của hắn nói, cũng không phải như vậy, này bệnh quáng gà trứng chính là một loại tật xấu, ăn nhiều một chút động vật gan cùng cà rốt là có thể trị hết. Theo ta biết, kiên trì ăn này lưỡng đạo đồ ăn binh lính, có rất nhiều ban đêm đều có thể coi vật. Diêu Xuân Nói vì trị liệu các tướng sĩ bệnh quáng gà trứng, quân doanh thực đơn vẫn luôn đều có cung cấp động vật gan loại thực đơn cùng cà rốt thực đơn, người sau là thương đội từ Biên Cương mang về, lúc ấy cùng đồng cùng nhau. Có thể nói... U châu mỗi ngày giết heo dê bò gan đều khẩn cung cấp quân doanh. Bên ngoài dân chúng đã biết này lưỡng đạo đồ ăn công dụng, có tâm cấp trong nhà hải tử lộng chút tới ăn, bọn họ ban đêm không thể coi vật không sao cả, cũng đều thói quen, nhưng hải tử còn nhỏ đâu. Hiện tại có chữa khỏi khả năng, nào nhận tâm làm cho bọn họ cùng tự mình giống nhau đương cái ban đêm người mù đâu. Nhưng này hai dạng đồ vật sản lượng vẫn là thiếu, chỉ có thể ưu tiên cung cấp quân đội. Nghe được dân chúng tố cầu lúc sau, thành chủ phủ cũng hứa hẹn sẽ mau chóng giải quyết động vật gan cùng cà rốt cung ứng không đủ vấn đề. Thủy quân huấn luyện như cũng là khiêu chiêng gõ mõ. Kỳ thật không ngừng là thủy quân như thế, mặt khác mấy cái binh chủng huấn luyện cũng thực nặng nghề. Huấn luyện thực căng thẳng, đại gia trong lòng đều ở suy đoán, bọn họ ưu châu có phải hay không phải đối ngoại dụng binh. Kỳ thật các chiến sĩ suy đoán đến không tồi, ý xuân có đối ngoại dụng binh tính toán. Thanh chủ phủ tình báo bộ vẫn luôn ở chặt chẽ và chú ý trung nguyên thế cục biến hóa. Thông qua phân tích các loại số liệu cùng với binh mã điều động còn có chiến tổn hại tình huống, đến ra một cái kết luận, An Nam Vương ở phản giã phản lao tướng quân thế công hạ, chống đỡ không được bao lâu. Chính như Y Xuân mọi người suy đoán như vậy, An Nam Vương phát hiện tình thế không ổn, phái người tới Tham Y Xuân bên này khẩu phong, nói hắn có thể mang theo hắn cũ bộ cùng tài bảo tới đầu nhập vào bọn họ, thậm chí có thể quên ra một nửa tài bảo, nhưng hắn yêu cầu cùng Chu Phú quý Chu đại soái giống nhau đái ngộ, hiện tại cùng với tương lai đều phải ngang nhau đái ngộ. Chu đại soái không. Hiện giờ kêu Chu Lão tướng quân, hắn nghe nói sau, diễn cũng không nhìn, không nói hai lời, liền từ Chu phủ chạy tới thành chủ phủ, làm cho thành chủ đại nhân cùng Diêu Xuân đối mặt, đem An Nam vương cởi trách một lần. Không phải ủy vào An Nam vương tên tuổi sao? Không phải ủy vào khởi sự sao? Mang theo hai ba vạn tư binh, cùng mấy cái dương tài bảo, liền tưởng cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Cái gì ngọn ý? Kia mấy cái dương tài bảo, chờ tới rồi y lìa xuân còn không biết có thể dư lại nhiều ít đâu. Hắn tốt xấu là mang theo 78 vạn binh mã quý phụ. Hắn có như vậy nhiều binh mã quý phụ sao? Nhìn Chu lão tướng quân trầm chân bộ dáng, Diêu Xuân Loan nên cười, người An Nam vương nói sẽ quên ra một nửa tài bảo cấp chúng ta." Hắn một cái khác họ Vương mấy năm nay tích góp tài phú hẳn là không ít. Diêu Xuân Loan ý tứ rất đơn giản, người An Nam vương nói rõ là binh mã không đủ tài bảo đấu. Kỳ thật hóa ra quân bên kia cũng là giống nhau, quan hệ không thiết liên hôn dán. Mọi người đều là dùng sức cả người thủ đoạn tới chiêm chức ở Y-Xuân địa vị. Chu láo tướng quân vội vàng nói, diêu đại nhân, ngươi không cần bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lửa. Ta thừa nhận, hắn là khác họ vương, lúc trước tích góp tài phú phỏng trừng là không ít, nhưng ngươi tưởng à, hắn này cùng nhau binh gì, không được hoa tự mình vốn ban đầu. Chiêu binh mãi mã, nào nào không được tiêu tiền. Nay khởi binh, chính là cái bốn chân nuốt vàng thú ai chúng ta Y-Xuân cũng là khởi binh. Không ai so ngươi càng hiểu biết dưỡng một cái quân đoàn muốn phí nhiều ít bạc. Hắn khởi sự một năm xuống dưới, còn có thể dư lại nhiều ít vốn ban đầu. Chu Lão tướng quân, ta thừa nhận ngươi nói được cũng có đạo lý, nhưng chúng ta cũng đến suy xét một chút hiện thực vấn đề không phải. Chúng ta năm nay tân trưng binh 10 vạn hơn người, hơn nữa hoác gia quân bên kia, có 4 chục vạn chiến sĩ, hôm kia cái lại mới vừa an trí gần trăm vạn nạn dân. Hiện giờ là nào nào đều yêu cầu bạc gác còn có, hiện tại chúng ta y xuân quân đoàn thành lập 5 cái binh chủng mỗi cái binh chủng yêu cầu trang bị quân bị là không giống nhau, tỉ như bộ binh doanh yêu cầu đặc chế quân đủ, kỵ binh doanh yêu cầu tốt ngựa, trọng bộ binh doanh đặc chế áo giáp tấm chắn, thủy quân nhóm yêu cầu thuyền lớn. này đó lại là một bút bút cực đại chi tiêu. chúng ta ý thì Xuân tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng này sẽ cũng có chút chứng trọi đá a không quản An Nam vương hiện giờ còn dư lại nhiều ít tài bảo, liền hướng về phía hắn nói nguyện ý quên ra một nửa, chúng ta phải suy xét một chút, này mỗi chân lại tiểu cũng là tỷ ta. Diêu Xuân vẻ mặt bất đắc dĩ. Chu phú quý cắn răng một cái, một trưởng trụ ở trên bàn, An Nam Vương muốn quên ra hắn mang ra tới một nửa tài bảo đúng không? Ta cấp ta thành chủ phủ quên 80 vạn lượng bạc. Ta chỉ có một yêu cầu, hắn muốn tới ta y lê xuân liền tới, nhưng không được hắn cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Ân, hắn muốn vĩnh viễn lùn ta một đoạn. Hừ hừ, An Nam Vương muốn cùng hắn giống nhau đãi ngộ. Hắn càng không. Còn không phải là quên bạc sao? Ai còn sẽ không? Lời này hô lên tới lúc sau, kỳ thật hắn tâm đang nhỏ máu đau chết hắn. Diêu Xuân muốn hỏi, đây là thật vậy chăng? Chu lão tướng quân, ngươi không cần miễn cưỡng, chúng ta nhận lấy An Nam Vương tài bảo cũng là giống nhau. Không miễn cưỡng, ta một chút đều không miễn cưỡng. Đây là ta cam tâm tình nguyện quên ra tới. Mới là lạ, hắn tâm hảo đau, một cái bảo khố không có. Hắn muốn chạy, hắn tưởng về nhà, ba cái bảo khố, hai cái thua tại trước mắt Diêu Nha đầu trên tay, hắn cũng chỉ dư lại một cái bảo khố. Diêu Xuân Minh trầm ngâm một hồi, nói, như vậy Chu lão tướng quân, này 80 vạn lượng bạc coi như thành chủ phủ mà ngươi, một hồi cho ngươi viết cái biên lai mà đổ. Sau đó ngươi vừa rồi để yêu cầu chúng ta đáp ứng rồi. Này bút bạc, chúng ta phân 10 năm trả hết, mỗi năm cho ngươi 10 phần trăm lợi tức, như thế nào? Kỳ thật đối với An Nam Vương để điều kiện, Diêu Xuân ngoan nội tâm cũng không tính toán đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, một Sơn không thể dung nhị hổ, trừ phi một công cùng một mẫu. An Nam Vương không phải kêu chờ tình nguyện người hạ nhân. Lúc trước Hắn cùng đại tướng quân đồng dạng là khởi sự thế lực chi nhất, thậm chí ở lúc ban đầu thời điểm, hắn thế lực vẫn là lực gáp ý thì xuân tồn tại. Hiện giờ tới đầu, nhất thời thần phục, chưa chắc liền sẽ vinh viễn thần phục. Hắn có khả năng cho, cùng tiềm tàng phiền toái so sánh với, cũng không ngang nhau. Nghe được lời này, Chu Phú Quý trong lòng dễ chịu một ít. Nhưng hắn vẫn là cự tuyệt, không được, ta nói quên chính là quên. Người An Nam Vương nói chính là quên tài bảo, hắn nếu là mượn, kia không phải lùn đối phương một đầu. Kia hắn cũng không mặt mũi để vừa rồi cái kia yêu cầu a hướng hồ hắn tuy rằng quên ra 80 vạn lượng, nhưng hắn mỗi năm thành chủ phủ phân phát cho hắn tiền lãi cùng phúc lợi đều không ít, tích cóc thượng mấy năm, mười mấy năm, có lẽ có thể tích cóc trở về. Hành đi, thành chủ đại nhân cùng ta đại biểu thành chủ phủ đại biểu ưu châu dân chúng cảm tạ ngươi khẳng khái giúp tiền. Diêu Xuân loan nói xong câu này, sau đó mặt hướng hình trưởng phong, thành chủ đại nhân, ta cảm thấy việc này, chúng ta thành chủ phủ cần thiết trương bảng vàng, làm cho cả vũ châu dân chúng Làm y xuân quân đoàn, đều biết chúng ta Chu Lao tướng quân trả giá và đạo đức tốt phẩm cách. Hơn nữa Chu Lao tướng quân này một hành động, cần thiết minh khắc ở chúng ta y xuân công đức bảng thượng. Hình trương phong gật đầu, là nên như thế. Chu Phú Quý nết miệng nghe răng cười, thôi, không có tiền tài, thu hoạch thanh danh danh vọng cũng không tồi. Y sư Xuân thành chủ phủ bảng vàng một chương, công đức bảng tên một khắc thượng, dân chúng đôi hắn thật là cùng khen ngợi. Theo Chu Phú Quý sở quyên 80 vạn lượng bạc đúng chỗ, ở Diêu Xuân loan đề nghị hạ. Đại tướng quân bàn tay vung lên, y xuân quân đoàn các quân doanh lại thêm đồ ăn. Các chiến sĩ nghe được thêm đồ ăn ngon nguồn, đối chú láo tướng quân ấn tượng kế tiếp cất cao. Duy độc hắn tâm phúc cùng thân cận tướng lánh mặt lộ vẻ dị sắc, sau lại biết được nguyên do, cũng là dở khóc dở cười. 188 chương 188 chương 188 Gần đây, Diêu Xuân nhoắn ở bận rộn lũ lụt cùng tiếp thu trăm vạn nạn dân chờ công việc đồng thời cũng vẫn luôn ở chặt chẽ mà chú ý chung nguyên thế cục biến hóa. Nàng chủ yếu chú ý hai cái phương diện, một cái phương diện là Nam An Vương, một cái khác phương diện còn lại là Kiềm Nam Giao Châu Vùng tình huống. Hơn nữa, thương so với người trước, Diêu Xuân Loan càng chú ý người sau. Kiềm Nam thuộc về Giao Châu Đông Nam Bộ, trong khoảng thời gian này, Giao Châu Vùng, đặc biệt là Kiềm Nam, đã xảy ra nghiêm trọng lũ lụt cùng bá tánh bạo động. Hiện giờ Giao Châu Vùng thối nát thật sự, có thể chạy đi dân chúng đều chạy thoát, trốn không thoát đi, hiện giờ sống được rất thống khổ. Vừa lúc trong khoảng thời gian này là Triều đình đối Tây Nam dụng binh thời khắc mấu chốt, không rảnh để ý tới Giao Châu việc, Nam An nhân cơ hội phát binh công chiếm Giao Châu mấy cái quận huyện. Diêu Xuân Loan mỗi khi nhìn đến có quan hệ Giao Châu vùng tin tức, tâm tình đều thực nặng nề. Mà Triều đình vì chấn sĩ khí, phát huy mạnh đại lương quốc uy, mỗi tiếp theo cái thành, liền minh phát thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Diêu Xuân Loan nhị vai đã chết, chương bảng vàng thông cáo kêu gọi Triều đình, Giao Châu đâu? Triều đình mặc kệ sao? Bởi vì Y Xuân Thành chủ phủ kêu gọi, làm rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở Giao Châu vùng thượng. Này một quan chú, liền đến không được. Thật sự là Giao Châu bị xâm lược mấy cái huyện quận dân chúng quá đến quá khổ. Nam An đối đại Giao Châu cảnh nội đại lương dân chúng là thực tàn khốc, tận khả năng mà nô dịch bọn họ, áp bức bọn họ, nhất dơ mệt nhất sống liền Giao cho bọn họ đi làm, mà ăn lại là kém cỏi nhất. Hiểu biết Giao Châu tình hôm sau, mặc kệ là ở Triều vẫn là ở giã có thức chi sĩ, sôi nổi thượng thư triều đình tiêu gọi triều đình, thỉnh cầu triều đình xuất binh, đem Nam Man đuổi ra đại lương, thu phục Giao Châu bị Nam Man chiếm đi thành quận. Trừ cái này ra, bọn họ đối Nam Man ác hành tiến hành kiến trách. Đối với ý Xuân Thành chủ phủ kêu gọi cùng với người của mọi tầng lớp tiêu gọi, Tam Hoàng tử không thèm để ý, thêm cái gì loạn đâu. Chờ tiêu diệt An Nam Vương, tự nhiên liền sẽ đẳng ra tay tới thu thập Giao Châu vấn đề.